Tô Vân, thương ngân động cốt một trăm thiên, ngươi lúc này mới qua bao lâu? Thanh thất điểm, đừng chạm vào bị thương, bằng không ngươi sống làm đến sang năm cũng làm không xong. Tiểu lông chim, hào đi. Về đến nhà, chuyện thứ nhất chính là đem khoai lang đỏ mở ra ở trong sân phơi nắng. Tân Thu hồi tới khoai lang đỏ thủy phân thực đủ, muốn hơi phơi nắng một chút, đem dư thừa thủy phân phơi khô, mới có thể bảo tồn đến càng lâu. Bằng không trực tiếp đôi ở góc, không dùng được mấy cái cuối tuần liền sẽ nảy mầm. Bận việc một ngày. Tắm rửa xong nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Tô Vân đem công cụ bày biện chỉnh tề, thấy tiểu lông chim còn đứng ở cửa, khuyên giải đến. A, ta thấy hồ nước biên quả hồng đã đỏ, ta còn tưởng rằng hôm nay muốn hái được đâu. Tiểu lông chim canh giữ ở cửa mắt trông mong mà nhìn Tô Vân. Tô Vân, mới vừa hồng một hai cái, ngươi liền nhớ thương thượng, còn chưa tới thời điểm, không nóng nảy. Tiểu lông chim sốt ruột, không được không được, không vội không được, quả hồng trích chậm, phải bị điều ăn luôn. Tô Vân. Không phải có ngươi nhìn chằm chằm sao, đến lúc đó ngươi liền bảo chế đúng cách, trực tiếp đem chúng nó hướng bên kia dẫn không phải hảo. Từ lần trước vườn rau bị điểu ăn lúc sau, tô vân chát vài cái người bù nhìn, trang trí đến màu sắc rực rỡ, cắm ở ngoài ruột mặt. Vừa mới bắt đầu nhưng thật ra man có hiệu quả, chim chóc cảm nhận được người hơi thở, ngay từ đầu cũng không dám tới. Nhưng là theo thời gian lâu rồi, đồ ăn lại càng thiếu, không có đồ vật ăn, đói bụng chim chóc liền dần dần lớn mật lên, đầu tiên là đi vào vài bước. Xem người bù nhìn không có bất luận cái gì phản ứng, lại bắt đầu chậm rãi dịch hai bước, ăn hai khẩu. Người bù nhìn vẫn là không có phản ứng. Cuối cùng liền càng thêm lớn mật lên, thậm chí dám cười ở người bù nhìn trên đầu. Tô Vân bất đắc dĩ lại trói lại mấy cây huyền chuyển nhẹ nhàng mảnh vải, cuối cùng chỉ có thể ở có phong thời điểm, đống nhiên động lên mảnh vải còn có thể dọa dọa chúng nó. Dư lại thời điểm. Tiểu Long Chim suy nghĩ cái siêu chủ ý, nếu không, ta đi xa một chút địa phương, thuận tiện đem chúng nó hấp dẫn tránh ra. Tô Vân, đây là cái gì siêu chủ ý, còn không bằng trực tiếp đứng ở ngoài ruộng tới rồi đến phương tiện. Thật là, bất quá xác thật cũng không có gì càng tốt biện pháp. Tô Vân làm tiểu lông chim thử vài lần, xem như có thể có một chút hiệu quả. Ít nhất, tiểu lông chim ra bên ngoài chạy thời điểm, điều cũng không ở nhà. Bất quá tổng không thể tổng đãi ở bên ngoài đi. Tuy rằng tiểu lông chim tính tình hoạt bác, nhưng thật ra man ái chính mình đầy khắp núi đồi đi chơi, chơi trở về còn có thể mang điểm chính mình tìm được sơn quả nho. Dã quả lê gì đó Cũng may tiếp cận mùa thu Đồ ăn đã không nhiều lắm Lại quá đoạn thời gian Rau dưa lều lớn gì đó phỏng trừng muốn chi lăng đi lên Suy nghĩ lại bắt đầu phiêu xa Tiểu lông chim rũi tay ở nàng trước mặt cơ cơ Có thể trích quả hồng sao Nga nga nga Tô Vân mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại Ngươi xem quả hồng đỏ Liền có thể trích lạc thuận tiện đem điểu dẫn tới xa một chút thì tốt rồi Bằng không chúng nó phát hiện quả hồng Bất quá đi xa một chút địa phương phải chú ý an toàn nga Này phụ cận chính là có lang Hảo ra rốt cuộc có thể ăn quả hồng lạc. tiểu lông chim nghe được tô vân đáp ứng rồi cao hứng mà nhảy dựng lên hắn thích nhất ăn trái cây các loại quả táo quả lê quả đào, da môi còn có ngọt ngào quả hồng hồ nước quả hồng hắn nhìn đã lâu rốt cuộc chờ đã có mấy cái biến đỏ lúc này tô vân đáp ứng rồi hắn vui vẻ mà lay động đầu tiểu quyển mao ở kim sắc dưới ánh mặt trời hơi hơi loang loáng ta biết rồi ta có móng ướt ta không sợ lang Nói hắn dơ ra bàn tay quơ quơ, triển lãm chính mình vũ khí, một đôi sắt nhọn tay. Loài chim người tay cùng điệu rất giống, làn da đều là rắn chắc mà cứng rắn, thoạt nhìn như là mạ một tầng ngạnh giáp, đương nhiên sở lên cũng như là ngạnh giáp, trừ cái này ra, ngón tay nhọn nhọn cũng là thâm màu nâu lợi chảo. Toàn bộ tay chảo, không chỉ có ngạnh còn thực sắp bén. Càng miễn bàn trên chân móng vớt càng là thô tráng thả sắp bén, còn có thể vốn lượn chảo vật. Tô Vân Liền đã từng gặp qua gia hỏa này không có chuyện gì thời điểm. dùng chân bắt lấy gậy gỗ chơi đại khái là vì phương tiện đem con mồi bắt được không trùng sau đó trực tiếp ngã chết hào đi người so người sẽ tức chết tô vân nhìn nhìn chính mình nhu nhược tay nhỏ trong lòng mặc niệm không thể so không thể so bọn họ cũng không phải là người thường tô vân thở dài ngươi hào đi vậy ngươi chính mình cẩn thận có không quen biết có thể trước mang về tới đừng ngán bậy ân ân ta biết rồi nói tiểu lông chim một sách cái cái túi nhỏ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chạy xa Theo sau nghe hắn một đường dịu rít mà nói chuyện, cùng với một trận kỳ quái giai điệu. Bắt đầu có chim chóc phành phạch phành phạch kích động cánh, từ bốn phương tám hướng bay lên, đi theo tiểu lông chim phương hướng bay đi. Nhìn trên bầu trời điệu đàn, phành phạch cánh, bắt đầu đứt quãng mà bay đi cùng cái phương hướng, là có điểm đổ sộ. Tô Vân đứng nhìn một hồi lâu, thẳng đến gió đêm thiêu hảo nước gấm ra tới. Tiểu lông chim lại đi ra ngoài, không tắm rửa sao. Tô Vân dù sao tắm rửa xong đi ra ngoài lãng, trở về cũng là còn muốn tẩy. tính, chờ hắn trở về lại chính mình tẩy đi. Ân Ân, Kiêu Hảo, thủy ta cho ngươi sách đến lều bên trong lạp ta đi trước đi gà, ngươi trước tẩy đi. Hảo nha cảm ơn ngươi. Gió đêm. Tô Vân nhịn không được ôm đại miêu miêu hôn một cái, nàng miêu thật là càng ngày càng chi kỷ, như thế nào sẽ có như vậy tốt miêu nha. Bao ăn, đi săn, bao ở, tu nóc nhà, còn có thể ấm giường, khu cụ. Nàng không thích trên người thối thoát, thông thường đều là làm song sống trở về liền trước tiên tắm rửa. Cho nên gió đêm sớm liền chuẩn bị tốt nước ấm. Gió đêm thẹn thùng mà quay đầu, trong khoảng thời gian này bởi vì tiểu lông chim ở, hơi xấu hổ quá mức với thân mật thương tổn này chỉ độc thân cầu, hai người cố tình giảm bất thân thân tần suất, lúc này Tô Vân bỗng nhiên phát lại đây, rõ như ban ngày dưới, bỗng nhiên có chút thẹn thùng. Nhưng là trước mắt nữ hài mềm mại hương hương, hắn lại không có cách nào khống chế chính mình cái đuôi, nhịn không được lại khoanh lại đối phương vòng eo. Ách, ở trong sân có thể chứ? Hắn hơi hơi cúi đầu. Bắt đầu thật cẩn thận mà đáp lại khởi nàng hôn môi. Nhiệt liệt mà lại nóng bỏng hôn. Có cái gì có thể không thể, hôn cũng hôn rồi, còn hỏi. Tô vân bị thân đến choáng váng hết sức, nhịn không được chửi thầm. Tiểu lông chim điên tới rồi buổi chiều mới về nhà. Mau xem. Ta tìm được rồi cái này. Tiểu lông chim giơ một khối đen tuyền đồ vật hứng thú hừng hực mà đi đến. Thứ gì? Bùn đất. Gió đêm nghe được thanh âm nhìn lại, chỉ thấy đối phương cả người dính đầy bùn đất. Trên tay còn dơ một khối như là thổ giống nhau đồ vật. Tiểu lông chim, không phải. Là khoai sọ. Khoai sọ. Tô Vân đang ở phòng bếp nấu cơm, nghe thấy tiểu lông chim thanh âm vội vàng lại đây xem, chỉ thấy hắn ngón tay đều dính đầy bùn đất, cả người dơ hề hề, còn cử cái gì. Tô Vân tập trung nhìn vào, nha, thật là khoai sọ. Nơi nào phát hiện. Tiểu lông chim cười hắc hắc, ta nghĩ đem chim chóc dẫn tới xa một chút, liền hướng phía nam đi rồi, bên kia hồ nước biên loại hảo một mảnh khoai sọ. ta liền đào mấy cái, thiếu chút nữa chưa kịp trích quả hồng. tô vân lại đi xuống vừa thấy, hảo ra hỏa, tràn đầy, vàng sớm, thiển hoàng, còn mang điểm màu xanh lá, tràn đầy một túi đều là quả hồng. nha, nhiều như vậy quả hồng, ngươi ăn cho hết sao? tiểu lông chim cười hắc hắc, nghĩ cùng đại gia cùng nhau ăn sao? cũng đúng, vất vả ngươi làm, chạy nhanh tắm rửa đi, chuẩn bị ăn cơm là. ơn ơn, tốt, ta đây liền tới, nói đêm nay nấu khoai sọ sao? ta đã lâu không ăn lạc. Tô Vân nhìn chằm chằm kia hai cái dính đầy bùn đất đại khoai sọ, ngắm lại xác thật thật lâu không coi ăn, hành nha, ta đây liền cắt nấu. Ra, quá tốt rồi. Tiểu lông chim là cái tiêu chuẩn đại tham ăn, nghe được Tô Vân đáp ứng rồi, cao hứng mà nhảy dựng lên, không hưởng phí ta đào đã lâu, cái này khoai sọ chôn đến nhưng thâm. Lấy gậy gỗ đào nhưng không có phương tiện. Hôm nào chúng ta vẫn là mang cái quốc đi đào đi, ta nhớ rõ khoai sọ có thể lưu thật lâu, nướng khoai sọ cũng không tồi. Tô Vân Tô Vân. Chúng ta khi nào xuất phát đi đào khoai sọ nha? Tô Vân, Hậu Viện, bên ngoài khoai lang đỏ còn không có thu đâu. Ngày mai thu xong khoai lang đỏ, Hậu Thiên lại đi đi, khoai sọ chôn đến thâm. Nếu rất nhiều nói, một ngày phỏng trừng thu không xong. Tiểu lông chim gật gật đầu, khoa tay múa chân, nhưng nhiều nhưng nhiều, thật lớn một mảnh đâu. Phỏng trừng là thật lâu không ai quản qua. Đủ ăn được lâu cảm giác. kia cũng thật chính là thật tốt quá. Gió đêm cũng thật cao hứng, tuy rằng hắn không có ăn qua cái này gọi là khoai sọ đồ vật. Nhưng là vừa nghe nói có rất nhiều loại này có thể ăn đồ ăn, liền thực tích cực mà tỏ vẻ, ta có thể ngày mai dậy sớm một chút, dư lại khoai lang đỏ mà không nhiều lắm, lập tức là có thể làm xong. Ai quá đói hải tử luôn là đặc biệt quý trọng đồ ăn, Tô Vân cười, cũng đúng, ngày mai tới kịp, chúng ta liền đi thôi, thừa dịp thái dương còn đại, vạn nhất mùa thu trước tiến tới, liền không hảo. Mấy ngày nay Tô Vân vẫn luôn chặt chẽ mà quan tâm thời tiết, sợ hãi bỗng nhiên liền hạ khởi mưa thu. Bởi vì kế tiếp một đoạn thời gian đều là thu hoạch mùa, khoai lang đỏ, quả hồng, khoai sọ, dư lại ớt cây, đều đến giữa mùa thu loại này khô giáo mà mánh liệt ánh mặt trời đi phơi chế, như vậy mùa đông mới có thể vạn vô nhất hết. 105 quả hồng cùng hoa quế. Vào thu tới nay càng ngày càng vội. Thu hồi tới khoai lang đỏ cùng khoai sọ chất đầy phòng góc. Theo thời tiết tiệm lãnh, ớt cây từng cây bắt đầu phát hoàng bị phơi đến khô quắc ớt cây rũ ở chi đầu. Mắt thấy liền phải khô vàng đi theo cột cùng nhau về vì bùn đất. Đều còn không có tới kịp thu. Ngay sau đó, hồ nước biên quả hồng thụ, chi đầu quả hồng cũng một người tiếp một người thất bại. Phần 121. Hồ nước bên cạnh loại một loạt quả hồng thụ, phát hoàng lá cây đã sớm rất hết. Thân cây chân bóng, mặt trên treo một chản chản hồng hoàng tiểu đen lồng. Mỗi ngày đều bay tới tân chim chóc chờ mổ thục thấu quả hồng, đem tiểu lông chim gấp đến độ không được. Hôm nay, sáng sớm lên không trung vạn dặm không ngây. mắt nhìn nếu là cái ngày nắng thừa dịp thái dương mới vừa dâng lên tới ba người liền dẫn theo sọt đi tới dưới tàng cây chuẩn bị thu thập quả hồng thừa dịp hôm nay thời tiết hảo tô vân quyết định đem quả hồng thu làm quả hồng bánh muốn tuyển ngạnh một chút quả hồng quá mềm liền vô pháp hơi nghe được rốt cuộc muốn thu quả hồng tiểu lông chim vui mừng nhất sảng khoái mà loạn choạng tiểu quyển mao đáp ứng nói tốt. ta nhất định sẽ hảo hảo trích gió đêm còn lại là cứ theo lẽ thường thực nghiêm túc ngươi ở dưới tiếp theo liền hảo không dùng tới tới, ta giúp ngươi trích. hắn tay chân to rộng, lợi chào cứng rắn, không nói hai lời liền thượng thụ. tiểu lông chim một tay cầm rổ, vừa mới bắt đầu thói quen tính giống đậu cánh. theo sau cảm nhận được cánh thượng trói buộc, quay đầu lại mới nhớ tới chính mình cánh còn không có hảo, hắn bất đắc dĩ mà nhìn xem cao cao quả hưởng thụ, nhìn nhìn lại liếc mắt một cái xanh thẳm không trung, sau đó thấp thấp thở dài, cuối cùng cùng học gió đêm bộ dáng, dùng chân câu lấy trên thân cây thụ, bên cạnh còn biên cảm khái, ai? Không thể tưởng được ta thế nhưng cũng có leo cây một ngày, giống thường lui tới loại này thời điểm, ta đều là có thể bay đến trên cùng trích trái cây, thế nhưng lưu lạc đến loại tình trạng này, ô oh, ô, oh, quá đáng thương ta. Tô Vân không nghĩ để ý đến hắn, đừng nói nhảm nữa, chạy nhanh thành thành thật thật trích trái cây, quá hai ngày trời mưa, liền không hảo làm bánh quả hương lạc, đến lúc đó mùa đông liền không đến trái cây ăn lạc. Tiểu lông chim thực dễ dàng bị mang oai, tự nhiên mà vậy mà lại tiếp nhận đề tài, à, mùa đông không tốt. Ta ghét nhất chính là mùa đông, hảo lánh không nói, còn không có cái gì ăn. Cho nên ta mới muốn đi dừa đảo, nghe nói bên kia thời tiết một năm bốn mùa đều là mùa hè, hơn nữa trái cây rất nhiều. Không biết bên kia lại không có quả hồng. Thiểu lông chim lại mở ra làm nhảm hình thức. Biên nói chuyện, còn có thể biên leo cây. Dựa vào loài chim trời sinh ưu thế, một người nhảy đến lao cao, hắn vóc dáng tương đối thấp bé, người cũng nhẹ, lập tức liền bỏ tới rồi tối cao chỗ, ép tới nhánh cây lắc qua lắc lại. Xem đến Tô Vân trong lòng có chút phát run. Tiểu lông chim ngươi đừng bò như vậy cao, tiểu tâm nga xuống, ta nhưng tiếp không được ngươi. Tô Vân ngửa đầu nhìn nhánh cây thượng cái kia lay động nhoáng lên màu nâu thân ảnh. Sẽ không đát, ta sẽ phi. Tiểu lông chim đắc ý mà dương một chút hoàn hảo cánh, kỳ thật theo lý tới nói, thú nhân khôi phục lực đều khá tốt, mấy cái cuối tuần qua đi, cánh hẳn là hảo đến không sai biệt lắm, chỉ là tiểu lông chim là cái không bất lo chủ, luôn là không tự giác mà tưởng động một chút cánh Đối với miệng vết thương khôi phục thật là quá khó khăn. Cho nên, người sẽ không. Cánh còn không có hảo toàn đâu, đừng lại bị thương. Tô vân ngữ khí nghiêm túc giản dò, sắc hảo, người muốn chịu đựng Rơi xuống cũng cho ta mặt trước chấm đất, đừng lại đụng vào cánh. Cái gì? Mặt trước chấm đất? Sao lại có thể? Thiểu lông chim kinh dị về phía hạ nhìn lại. Chỉ thấy tô vân vẻ mặt nghiêm túc thập phần nghiêm túc bộ dáng, bổ sung nói, bằng không ta nhưng không có tiền thuốc men. nghe nói đối phương như thế nói tiểu lông chim tức khắc rụt rụt cổ thành thành thật thật mà đi xuống hoạt hào đi ta sẽ tiểu tâm một chút nhìn đến đối phương rốt cuộc thỏa hiệp tô Vân lúc này mới buông tha hắn bắt đầu sửa sang lại khởi ngắt lấy xuống dưới quả hồng hiện tại quả hồng còn rất mạnh mang theo điểm thanh hoàng thanh hoàng nhan xác chân bóng sờ lên như là từng viên ngạnh ngạnh hòn đá nhỏ lúc này quả hồng làm ăn nói còn hơi chút có điểm sắc khẩu nhưng là làm quả hồng bánh liền vừa lúc mềm quả hồng thủy phân quá nhiều phơi không làm, không có biện pháp làm quả hồng bánh, như vậy liền rất hoàn mỹ. Ta cũng thật đồng, thời gian véo đến chuẩn chuẩn. Tô Vân vừa nghĩ biên chính vùi đầu sắp hàng quả hồng thời điểm, một cái chừng hoàng thấu hồng quả hồng xuất hiện ở nàng trước mắt. Gì? Nơi nào tới hồng quả hồng? Ta vừa mới trích, cái này đã đỏ, nhất định từ ngọn. Thiếu niên thanh triệt thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Tô Vân ngẩng đầu vừa thấy, gió đêm chính con mặt mày đối với nàng cười, trong tay là kia viên đỏ tươi quả hồng. Mau nếm thử xem. cái này nhất định từng ngọn gió đêm nhìn nhìn còn ở trên cây chăm chỉ trích quả tiểu bằng hưu đệ thấp thanh âm ánh mắt tràn ngập chờ mong hình như là ở chờ mong cái gì tô vân theo gió đêm quay đầu lại góc độ thấy được trên cây đang ở bận rộn không hề có chú ý tới bên này chim nhỏ ngầm hiểu mà chấp chấp mắt kéo thấp đôi phương cổ áo nhẹ mổ một chút cũng đệ thấp thanh âm cảm ơn người nha. thời tiết có chút khô giáo thiếu niên môi mang theo một chút khô nước hạt khí Con đồng bạn cảm giác có chút hơi hơi kích thích cùng cấm kỵ cảm, gió đêm vươn đầu lươi liếm liếm phát làm môi, dư vị kia một chút ngọt, vẫn như cũ cảm thấy có chút chưa đã thèm. Hơi hơi nghiêng đầu, trên cây đồng bạn hử ca vội đến chính hoan, tựa hồ không hề có chú ý tới bên này động tĩnh. Không biết là chưa đã thèm vẫn là có khác sở đồ, hắn cười đáp lại nói, không khách khí. Lại lần nữa hơi hơi cúi đầu, gia tăng nụ hôn này. Một khác đầu trên cây tiểu lông chim trinh trích đến một cái lại đại lại hồng quả hồng. Vừa mới tưởng dơ quả hồng cấp mặt khác hai cái đồng bạn xem, thình lình thấy một màn này. Bạo kích ra bạo kích. Đối với một cái vừa mới thất tình người tới nói, trước mắt một màn không thể nghi ngờ là cái bạo kích. Sáng tinh mơ bị tắc một miệng cầu lương, cả người đều không tốt. Ô ô ô, độc thân cầu thật khó. Ô ô ô, thần tiên tỷ tỷ ngươi rốt cuộc ở nơi nào. Kết quả, cuối cùng một cái buổi sáng, tiểu lông chim hóa bi phấn vì muốn ăn, ăn thật nhiều quả hồng, cuối cùng bụng đều căng. Tô Vân thực lo lắng mà nhìn hắn tròn vo bụng, lo lắng nói, ăn nhiều như vậy, thật sự không có việc gì sao. Tiểu lông chim, không có việc gì không có việc gì, ta có một lần đi theo điểu đàn bay đến một cái quả hồng lâm, bên kia quả hồng đều kết đầy, lại không ăn liền đều phải hư rồi, ta suốt ăn một tuần, à, hảo hạnh phúc. Nhìn tiểu lông chim vẻ mặt hồi vị bộ dáng, Tô Vân thập phần vô ngữ, được được, xem ra là không có việc gì, nắm chặt thời gian làm quả hồng đi. Quả hồng làm kỳ thật thực phương tiện. Tức ra lúc sau, nước gấm năng quá một lần sắt trùng sau, liền dùng sạch sẽ sợi bông cột chác, phơi ở trong sân. Năng quá nước gấm quả hồng bị hệ thành một chuỗi một chuỗi tiểu đèn lồng, động tác nhất trí sắp hàng ở trong sân, có vẻ thập phần đồ sộ, như là ăn tết thời điểm tiểu đèn lồng, nhìn qua vàng lóng ánh đỏ rực, đặc biệt vui mừng. Tiểu lông chim, nhìn qua ăn rất ngon. Tô Vân, treo lên tới không phải phương tiện ngươi hiện tại ăn, muốn phơi khô, lưu đến mùa đông ăn. Tiểu lông chim thực thất vọng, đều phải lưu đến mùa đông sao? Lâu như vậy, Tô Vân, không lâu, thời tiết thực mau liền sẽ biến lạnh, mùa đông lập tức liền tới rồi. Hiện tại trong núi nhiều như vậy ăn, không ăn quả hồng cũng có thật nhiều ăn. Hồ nước mấy cây quả hồng cơ bản đều bị kéo trọng, dư lại một chút thanh thanh, để lại cho tiểu lông chim về sau huy gà thời điểm ăn. Lần trước, ngươi nói cái kia giá hạt rẻ xa sao. Đi thu một chút, Tô Vân bỗng nhiên nhớ tới tiểu lông chim không lâu trước đây mang về tới giá hạt rẻ, do nộn nhiều nước suốt, nhưng ngọt. Bận việc một cái buổi sáng thêm giữa trưa, Tô Vân đông nhiên muốn ăn hẳn rẻ. Tiểu lông chim một phép đầu, nha, ta như thế nào đem cái này đã quên, giống như không sai biệt lắm, có thể ăn. Ta trích một chút đi a, ngươi chờ. Ai? Cùng đi a. Tô Vân nghĩ là, tốt nhất dùng một lần trích, tiểu lông chim lại nhanh như chấp chạy trốn không ảnh, căn bản không nghe được nàng thanh âm. Gió đêm ngẩng đầu xem nàng, ta biết nơi đó ở nơi nào, ở sơn bên kia mương mương thượng. ngươi nếu là muốn đi ta có thể mang người cùng nhau tô vân nhìn nhìn thiên thái dương đã hơi hơi trở tối mùa thu đêm tối luôn là muốn tới đến sớm một ít nhìn mang theo hàn ý núi rừng nàng lắc lắc đầu nói tính lần sau lại đi đi bất quá thừa dịp thiên không hắc có thể đi trích điểm hoa quế gió đêm gật gật đầu hảo cuối mùa thu cây quế đã nở hoa rồi ánh vàng rực rỡ mãn thụ đều là đi ở trong thôn xa xa là có thể nghe thấy một cổ thấm vào ruột gan hoa quế mùi hương Bạn cuối mùa thu thanh lánh không khí, có loại làm người vui vẻ thoải mái cảm giác. Cái này làm cho tô vân nhớ tới đại học thời điểm vườn trường những cái đó cây hoa quế. Mỗi đến buổi tối hạ tiết tự học buổi tối thời điểm, dọc theo đường đi đều là kia cổ dễ ngửi mùi hoa. Cùng với cuối mùa thu lạnh lẽo, một trận một trận mang đến mùa thu hơi thở. Hiện tại cũng là như thế này, hơi hơi gió cuốn hoa quế hương khí, ánh mặt trời vẩy lên người là ấm áp. Ngầm đầu vọng mùa thu không trung thực làm, như là một khối thuần tịnh ngọc bích. có vẻ xa xôi mà mỹ lệ là thuộc về mùa thu cảm giác trong không khí tràn ngập mùa thu hương vị tương tự mùi hương lại không phải đều giống nhau nơi này trong không khí còn kèm theo cỏ cây hơi thở hồ nước hơi ẩm bùn đất dày nặng rất dễ nghe mùi hoa nghe lên ăn rất ngon bộ dáng miêu mễ mê khíu giác là muốn nhanh nhạy một ít gió đêm thực thích này cổ hoa quế hương không ngừng ngửa đầu tế ngửi trong không khí hoa quế hương hoa quế hương khí nồng đậm mà lại không trắng ấy là hắn sở thích hương vị đúng rồi Trước kia chúng ta bên kia còn có một loại chuyên môn hoa quế mật, ăn lên nhưng thơm. Hoa quế mật, chính là ong mật chuyên môn thu thập hoa quế chế tác mà thành mật. Cho nên, hiện tại chúng ta là muốn chế tác hoa quế mật sao? Tô Vân bật cười, đương nhiên không phải, ta nhưng không có cái kia bản lĩnh, nơi này ong mật nhưng không dễ trọc, vạn nhất là biến đến dị, nhưng phiền thoái. Tính tính, vẫn là thành thành thật thật đi. Đi trong thành mặt mua khả năng còn phương tiện một chút, cũng không biết có hay không bán. kia hiện tại chúng ta trích cái này hoa quế là không có mật ong, nhưng là có thể pha trà nha ngươi không cảm thấy cái này hương hương rất dễ nghe sao. Đến lúc đó uống trà thời điểm phóng một phen, liền nước trà đều là cái này hương khí. Toàn bộ mùa hè, tô vân cơ bản không phải pha trà chính là phao đào hoa, hoa hồng. Nước trà đã trở thành trong nhà át không thể thiếu đồ vật. Liên quan gió đêm cũng yêu uống trà. Sở hữu nghe được là muốn chế tác trà uống, cũng trở nên thực tích cực. Chỉ là... Nheo con trong lòng ngực ôm đầy một đại thúc quế chi, hương khí ập vào trước mặt. Hắn nhịn không được lại thật sâu ngửi một lần, bởi vì ngửi đến quá sâu, nồng đậm hương khí xông vào mũi, sau đó cái mũi bỗng nhiên ngứa, một cái không nhịn xuống, đánh một cái đại đại hắt xì. Liên đang ở trích hoa quế tô vân đều dọa nhảy dựng, nàng ngừng tay động tác chuyển qua tới hỏi, "Làm sao vậy?" "Không có việc gì đi." Gió đêm vừa mới tưởng há mồm nói không có việc gì. Lời nói còn không có nói ra, kia cổ ngứa cảm giác lại tới nữa. Tiếp theo lại là một cái đại đại hát xỉ. Sau đó tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Liên tiếp hát xì tới bỗng nhiên. Còn có loại rừng không được tới xu thế. Nghèo con lập tức ngước vòng, kim xác mắt tròn mở lưu viên. Tô vân vội vàng đem trên tay hắn hoa quế lấy ra. Nha, có phải hay không phấn hoa dị ứng, ngươi vẫn là trốn một bên đi thôi. Nghèo con khíu giác thông thường tương đối mẫn cảm, phỏng chừng là đã chịu kích thích. Ta không có việc gì. Ta có thể giúp ngươi trích gió đêm còn tưởng tiếp tục hỗ trợ. Kết quả há mồm lại là một cái hát xì. Ai, nơi này không có những thứ khác, ta chính mình tới liền hảo. Tô Vân lại đem trang hoa quế cái kia rời đi xa một chút. Chính là gió đêm không đành lòng xem nàng như vậy vất vả, còn tưởng tiếp tục hỗ trợ. Tô Vân chạy nhanh tìm sự tình chi khai hắn, ta nhớ rõ bên kia trong viện giống như loại một cây quả táo. Người đi xem chín không có chín liền trích một chút, như vậy đêm nay liền có trái cây ăn lạp. A, quả táo, kia cũng đúng. Kia hoa quế bên này. Chính ngươi cẩn thận một chút, có cái gì lớn tiếng kêu ta, ta là có thể nghe thấy được. Lại có tân việc, gió đêm lúc này mới lưu luyến không rời mà rời đi. Phần 122 Biết rồi, ly đến không xa, ngươi yên tâm đi. Tô Vân cười tủm tỉm mà trả lời. Thôn này không lớn, ba người thường xuyên ở trong thôn đi tới đi lui, không phải hôm nay đi nhà này trích quả, chính là ngày mai đi nhà khác tới nước, đại gia tửa hồ đều đã bắt đầu thói quen ở chỗ này sinh hoạt. Tô Vân thực thích nơi này sinh hoạt tiết ấu. Mỗi ngày rửa vào chính mình đôi tay, lao động ra ăn, mặc, ở, đi lại, bình yên mà kiên định mà cắm rễ tại đây phiến tân sinh thổ địa thượng. Tuy rằng có đôi khi làm việc rất mệt, nhưng là nội tâm lại là vô cùng kiên định cùng an ổn. 106 đông táo cùng hạt rẻ. Bữa tối thực phong phú. Trên bàn bãi một rổ tân trích đông táo, tròn xoe quả táo trên người mang theo chưa khô vết nước có vẻ phá lệ mới mẻ. Bên cạnh còn có một rổ đỏ rực quả hồng, no đủ mới mẻ. Mạo hương khí khoai sọ nấu gà trang ở đại trong buồn mặt bãi ở bàn ăn ở giữa. Bên cạnh còn có một mâm xào đến xanh tươi rau cải. Trưng tốt hạt rẻ khoai tây mạ hôi hổi nhiệt khí, phá lệ hấp dẫn người, lồng hấp một mặt thượng cái bàn, tiểu lông chim liền nhịn không được dôi tay. Tiểu tâm phòng tay. Tô vân cầm rẻ lau bắt lấy lồng hấp đều có thể cảm nhận được kia cổ nhiệt khí, tiểu lông chim vừa thấy đến vừa mới ra lò hạt rẻ, trực tiếp liền thượng thủ. Không có việc gì, ta không sợ. Tiểu lông chim cả buổi chiều đều chạy ra đi nhặt hạt rẻ, đã sớm thế bọn họ hưởng qua hạt rẻ tư vị, loại này hoang dại hạt rẻ, đừng nhìn cái đầu chẳng ra gì, nhưng là lại đặc biệt ngọt. Hắn trực tiếp nắm lên một cái ở trên tay, lột da thật dày ra, lộ ra bên trong kim hoàng thịt quả, mạnh liệt đề cử nói, này hạt rẻ nhưng ngọt nhưng ngọt lạ. Các ngươi cũng tới thử xem xem. Thô vân cười, tốt, ta trễ chút lại ăn. Tiểu lông chim nga một tiếng, lo chính mình nắm lên hạt rẻ lột lên, hắn chính là thích loại này ngọt đồ vật. Đặc biệt thời tiết lạnh, bổ sung cả lộ gì. Tô Vân bưng lên bát cơm, đi thịnh cơm, còn có ai muốn ăn cơm sao? Tiểu lông chim, ta ta ta. Thuận tiện giúp ta thịnh một chén. Tốt. Chờ Tô Vân trở về thời điểm, phía trước tiểu cái đĩa, đôi một tòa nho nhỏ hạt rẻ sơn. Ánh vàng rực rỡ tiểu hạt rẻ mạo nhiệt khí thoạt nhìn đặc biệt hương. Tô Vân bắt một cái bỏ vào trong miệng, hạt rẻ lại phấn lại mềm, mang theo ngọt ngào mặt cảm, lấp đầy toàn bộ khoang miệng. Cái này hạt dẻ thực ngọt ta. Lại đủ phấn, ăn ngon thật. Tô Vân không nhịn xuống lại ăn vài viên, tiểu hạt rẻ sơn lập tức liền thấy đế. Gió đêm lại đem một cái lột sạch sẽ tiểu hạt rẻ đẩy đến Tô Vân trước mặt, cái này ra có điểm hậu, ta lột cho ngươi ăn. Hảo nha! Tô Vân không giấu vết mà sờ sờ lén lút vòng qua tới cái đuôi, chớp chớp mắt, cảm ơn nha. Tiểu lông chim chính vùi đầu ăn đến chính hương, nhìn đến trước mắt một màn, thình lình lại bị tắc một miệng cầu lương. Ô ô ô, ta cũng thật chính là quá khó khăn. trong núi giá hạt rẻ đặc biệt ngọt chương qua sau mang theo phấn phấn khuynh hướng cảm xúc sấn nhật an phấn ngọt phấn ngọt đặc biệt hương hạt rẻ nấu gà cũng là tân đánh trở về nước tương dùng tới nước canh ngon miệng thịt gà mềm lạ khoai sọ hút no rồi nước canh đặc biệt tan ngon ăn xong nổi to hầm thịt lại đem rau xanh ăn sạch kế tiếp chính là trái cây phân đoạn sau khi ăn xong mới mẻ đông táo có vẻ đặc biệt thơm ngon cắn một ngụm răng rắc một chút giòn ngọt vô cùng làm người căn bản rừng không được tới Tiểu lông chim nháy mắt quên mất quả hồng, một ngụm một cái mà không ngừng cắn quả táo, cái này cũng quá ngon đi. Như thế nào sẽ có ăn ngon như vậy quả táo? Tô Vân nhớ tới kia hộ nhân gia, tiên viện tử ở vào trên sườn núi, hướng tới phía nam, tự nhiên trái cây ánh sáng mặt trời mười phần, ngọt ngào bạo biểu. Nô, cái này vỡ ra mới ngọt, đúng rồi, gió đêm, cái kia quả táo đều chín sao? Đều chín, ta đem đại cái hồng đều hái xuống, dư lại sợ ăn không hết nhiều như vậy, liền không trích nhiều như vậy. Còn có quả táo sao? Ở nơi nào? Ta muốn đi trích. Tiểu lông chim nghe được ăn ngon, lập tức kích động lên. Ở phía đông cái kia tiểu sơn núi phá phòng ở phía trước, giống như ta nhớ rõ kết nhưng nhiều. Bất quá, ngươi đừng ăn xong rồi, chờ nó tự nhiên phơi khô, có thể tồn điểm táo đỏ khô. Hào đát, ta sẽ. Tiểu lông chim ngửa đầu đem một viên quả táo vứt vào trong miệng, lại là răng rắc một tiếng. Trong nhà đồ ăn dần dần nhiều lên. Bất quá tiêu hao lượng cũng là càng ngày càng tăng. Trong nhà ở hai cái thành niên nam tính, sức lao động được đến bảo đảm đồng thời, tiêu hao lượng cũng rất lớn a. Không được. Tô Vân vẫn là không có cảm giác an toàn, cảm thấy vẫn là muốn nhiều độn một chút đồ ăn, nàng kế hoạch khi nào lại đi một chuyến trong thành, đổi một chút phương tiện bảo tồn hàng khô. Lại qua hai tuần, ánh sáng mặt trời thời gian càng ngày càng đoạn, theo gió thu dần dần phiên khởi, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh. Một hồi mưa thu lúc sau, thời tiết hàn khí càng ngày càng nặng, liên tiếp mấy ngày đều là âm lanh thời tiết. tô vân cân nhắc bắt đầu có thể làm thịt khô hôm nay sáng sớm tô vân ăn mặc một kiện áo lông ngồi xổm suối nước biên sắc gà sắt con thỏ bắt đầu vì ướp thịt khô làm chuẩn bị một trận luồng không khí lạnh lúc sau cỏ xanh cơ hồ là một đêm khô vàng có thể ăn đồ vật càng ngày càng ít dưỡng lên gà con thỏ chim cút cũng càng ngày càng gầy. chư bỏ mấy chỉ hạ đơn gà mái giả mẫu chim cút làm dự trữ lương con thỏ tô vân đem sở hữu nuôi dưỡng các con vật đều dùng một lần giải quyết mùa đông tới muốn bắt đầu làm thì khô bên dòng suối thủy đều giảm xuống vài cái bậc thang thùng nước bên trong đôi mùa bụng rửa sạch sẽ thịt thịt bởi vì lượng đại suối nước đều bắt đầu nhảy ra nhợt nhạt màu đỏ bắt đầu có cá tham lam mà rối đầu mút vào mặt nước dầu trơn tô vân tâm niệm vừa động lén lút sách lên chậu muốn vớt cá chậu còn không có vào nước chỉ là hơi chút một tới gần cá liền bá lập tức lui về trong nước bầy cá đã chịu kinh hách lân quang chợt lóe đã không thấy tăm hơi nay thế đạo thay đổi cá đều không hào bắt tô vân thu hồi trống rông chậu nước thở dài một hơi này thế đạo thay đổi a tô vân hồi tưởng khởi vừa mới tới lúc ấy này đó cá còn ngây ngốc lấy điểm hoa cải dầu dụ dỗ liền thượng câu đảo mắt không sai biệt lắm một năm qua đi này đó cá bị trảo đến độ tinh chỉ cần có người một tới gần liền cái ảnh đều không lộ ai thật khó tô vân lại thở dài tiếp tục sát gà giải phẫu mệt ta còn cực cực khổ khổ thật xa lại đây uy no các ngươi các ngươi sao liền không mắc lừa đâu kỳ thật cũng không phải vì không cho trong nhà lưu lại mùi máu tươi tô vân mới lại đây rửa sạch không nghĩ tới tẩy ra tới máu loang cặn cũng không có lãng phí lại hồi quỹ cho thiên nhiên gió đêm cùng tiểu lông chim thiên còn không có lượng liền chạy ra đi săn thú cho bọn hắn trang hảo lương khô ly nước đưa bọn họ tới cửa tô vân cũng không có ngủ trời tối tuấn tuấn núi rừng như là ẩn nút thật lớn thú tô vân tổng lo lắng thiên quá hắc trong núi nguy hiểm hai người lại tỏ vẻ không đáng ngại bọn họ có thể tự do ở trong đêm tối thấy đồ vật Gió đêm hôn hôn nàng thái dương, không có việc gì, lúc này động vật mới sinh động, ta sẽ cẩn thận. Tiểu lông chim còn lại là phanh phạch một chút cánh, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng mà bay đến tường vây phía trên, hắc hắc, ta rốt cuộc lại có thể bay. Có chuyện gì, ta có thể mang theo gió đêm bay lên tới. Tô Vân nhìn hắn kia tiểu thân thể cảm thấy rất là hoài nghi, nhưng là cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ là không ngừng dặn dò nói, phải cẩn thận a Gặp được đánh không lại, không cần ngạnh tới. Luôn mãi dặn dò. Tô Vân đứng ở trên cửa, nhìn hai người thân ảnh biến mất ở màn đêm bên trong, mới cuốn chặt áo ngoài trở lại trong phòng. Tuy rằng đã là mùa thu, nhưng là hưu quảng tiếng gió, tịch liêu côn trùng kêu vang, đột ngột điều kêu. Ở đêm lạnh như cũ náo nhiệt. Nghe sân ngoại sột sột soạt soạt thanh âm, Tô Vân cho dù một lần nữa nằm hồi trên giường cũng không có có thể ngủ, trợn tròn mắt hai tới rồi thiền tờ mở sáng, may mà mặc vào áo khoác, dẫn theo dao trẻ tuổi, đi làm ướp thịt khô chuẩn bị. Hoàng hốt thời điểm. Chỉ có làm việc mới có thể làm chính mình hơi chút kiên định một ít. Rửa sạch tốt thịt gà chia làm hai nửa, chân gà, đầu gà, cổ gà, nội tạ, mặt khác đặt. Bởi vì muốn xử lý sự tình rất nhiều, cho nên Tô Vân chỉ mau đến buổi chiều thời điểm mới vội vội vàng vàng đứng ở cửa, gặm hai cái khoai lang đỏ. Gặm xong khoai lang đỏ, bởi vì cả đêm không có như thế nào ngủ, Tô Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua nơi xa núi rừng, sau đó xoa xoa tay, bắt đầu chuẩn bị ướp thịt khô. đầu tiên muốn ở ra chất ra lỗ nhỏ phương tiện ướp thời điểm ngon miệng chờ đến rửa sạch sẽ thịt loại hoàn toàn phơi khô lúc sau tô vân đem chúng nó bỏ vào trong bồn mặt bắt đầu đều đều bôi lên muối ăn thịt loại yêu cầu trước tiên dùng muối ướp một đêm chờ đến tô vân đem sở hữu thịt đều ướp tốt thời điểm thiên đã hoàn toàn đen nàng một người đem ướp thịt đại buồn gỗi chuyển qua nhà chính lại ở mặt trên đắp lên cái kỳ cục đá phòng ngừa ban đêm cũng có cái gì tiểu động vật lại đây ăn vụng cửa khóa đến gác gao trong phòng bếp nhà bếp trong sáng Tiểu lẩu niêu bên trong hầm canh gà, bếp lò thượng nhiệt trắng bóng cơm, thơm ngọt khoai lang đỏ khoai sọ. Theo Minh hỏa dâng lên, bắt đầu có mùi hương từ ống khói tràn ngập mở ra. Tuy rằng ngày này Tô Vân chỉ ăn hai cái khoai lang đỏ, nhưng là cũng không cảm thấy đói, chỉ lung tung tắc mấy khẩu cơm, sau đó liền vẫn luôn thủ cái này bếp lò phát ốc. chậm rãi, đêm lại thâm một chút, thiên càng đen, phong ô ô mà phòng ngoài mà qua, mang theo một trận thật sâu hàn ý. Tô Vân đống nhiên kinh khởi, nhìn đen như mực đêm, nghĩ thầm. cũng không biết hiện tại vài giờ nàng lại ngẩng đầu nhìn nhìn thiên nhìn nhìn nơi xa núi rừng đêm nay đêm không có ngôi sao cũng không có ánh trăng thời tiết tựa hồ có chút âm trầm bếp lò hỏa bị gió thổi đến lại ảm đạm một ít canh giữ ở bếp lò trước tô vân một chút buồn ngủ cũng không chỉ là ánh mắt dại ra mà nhìn chằm chằm bếp lò hỏa trong lòng đều là một ít không bờ bến ý tưởng ra hai nạn xe cộ trước ngáy mắt trước kia cùng bà ngoại hai người thời điểm vượt qua mùa đông bà ngoại rời khỏi sau chính mình sinh hoạt mùa đông khi đó mùa đông có phải hay không cùng hiện tại giống nhau từ từ thời tiết có phải hay không có chút quá mức lạnh nàng quấn chặt áo khoác nghĩ thầm nên sẽ không muốn tuyết rơi đi hạ tuyết nói bếp lò còn có thể điểm lên sao nói cái này hỏa có phải hay không thiêu đến lâu lắm Liên ở tô vân do dự mà muốn hay không tắt lòng bếp ngọn lửa khi nhắm chặt đại môn rốt cuộc bị gõ vang thịch thịch thịch dây nặng cửa gỗ phát ra khô dỉ sắt nặng nề thanh âm tô vân hỗn loạn suy nghĩ bị bỗng nhiên đánh gãy trong lòng thật mạnh nhảy một chút Còn không có phản ứng lại đây chuyện gì xảy ra, thân thể lại không tự chủ được mà đứng lên, chạy vội tới trước cửa là ai ở bên ngoài. Tô Vân, là ta, ta đã trở về quen thuộc thanh âm ở ngoài cửa vang lên, là gió đêm thanh âm. Tô Vân từ khe hở xác nhận không có lầm ngoài cửa người sau, mới vội vàng rời đi đổ môn đồ vật, luôn cúng tay chân mà cấp gió đêm mở cửa. Đại môn mở ra, ánh vào mi mắt chính là kia trương quen thuộc mặt. Mang theo một chút ý cười, đôi mắt sáng ngợi mà lại sạch sẽ mà nhìn phía chính mình. Thấy nàng hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện ở trước mắt, gió đêm mỉm cười nói, Tô Vân, ta đã về rồi. Tô Vân muốn cười, đáy mắt lại bỗng nhiên có muốn khóc xúc động, nàng nhịn không được duỗi tay ôm lấy đối phương, đáp lại nói, gió đêm, hoan nên về nhà. 107 phi hành cùng thịt khô. Tiểu lông chim một lần nữa khôi phục bay lượn năng lực lúc sau có thể nói là phát huy ra thật lớn tác dụng. Không chỉ có phi hành tốc độ mau, còn có thể đủ ở không trung siêu tầm con mồi, trước tiên trinh sát con mồi tung tích. Sau đó lại cùng sức chiến đấu mãn phân gió đêm cộng sự, tự nhiên thu hoạch tràn đầy. Chúng ta phát hiện thật nhiều lợn rừng A, chỉ tiếc thật sự là lấy bất động, quá hai ngày ta cùng gió đêm lại đi một lần. Ngày hôm sau, ba người liền trực tiếp đem xe khai ra tới, đem sở hữu thịt dọn ra tới, ở bờ sông xử lý. Có thể, tốt nhất là mấy ngày nay dùng một lần làm xong, thừa dịp gần nhất gió lớn, Thái Dương còn hảo, lại đi xuống không biết khi nào liền sẽ tuyết rơi. Hai ngày này thời tiết càng thêm lãnh. Gào thét gió lạnh nên diện mà đến, không ngừng mà theo quần áo cổ áo hướng trong quần áo toàn. Buổi sáng lên không mặc áo đông đã có chút chịu không nổi. Nước sông còn rất ấm, chỉ cần rời đi mặt nước, gió thổi qua, tay liền đông lạnh đến không được, chỉ chốc lát sau, tô vân tay đã bị thổi đến đỏ bừng. Phần 123 Gió đêm thấy được, nếu không, vẫn là ta tới tẩy đi. Người vẫn là chém thịt đi, việc tốn sức nhưng không hảo làm, còn có nhiều như vậy thịt muốn xử lý đâu. Tô vân cười cười. Tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Gió đêm cũng không hề nói thêm cái gì, chỉ là xử lý thịt tốc độ lại nhanh hơn không ít. Cho dù là như thế này, ba người cũng không sai biệt lắm bận rộn một ngày một đêm. Ướp tốt thịt khô từng khối xuyến lên. Chỉnh chỉnh tề tề mà sắp hàng ở cây gậy trúc phía trên. Sáng sớm hôm sau, Tô Vân liền tìm cái rời nhà không xa tiểu viện tử. Phòng nhỏ đã trước tiên rửa sạch qua, còn xem như tương đối phong kín. Vì thế bọn họ bắt đầu chuẩn bị hun thịt khô. thịt khô thịt khô gà thịt khô vịt thịt khô con thỏ còn có một loại như là nai con lại như là hiệu bảo tiểu động vật cũng không biết là cái gì dù sao nghe nói ăn rất ngon Chờ này đó toàn bộ bị ướp xong đều treo ở cây gậy trúc thượng chờ đợi pháo hoa hun phơi khô tùng mục bị tuổi lửa bậc lửa toát ra sáng ngời mà lại ấm áp ngọn lửa chờ đợi ngọn lửa dần dần có độ ấm về sau Xanh biết tùng chi nhánh cây bách liền bao trùm đi lên tức khắc minh hỏa che cái một cổ màu trắng xương khói tùng chi hạ nhảy ra tới Hóa thân dáng người mềm mại tinh linh bắt đầu chậm rãi ở trong phòng sờ soạn. "Hoa, hảo thần kỳ yên, như là sương mù bay giống nhau." Tiểu lông chim trợn mắt há hốc mồm, nhìn bỗng nhiên nhảy khởi nồng đậm khói trắng. Tô Vân che lại miệng mũi, mắt hàm nhiệt lệ, tưởng lui ra ngoài, lại ngạnh sinh sinh nhìn xuống, nàng lại không yên tâm mà phiên vài cái nhất phía dưới củi lửa, không cho minh hỏa hoàn toàn tắt. Sau đó lại ở trên cùng ném mấy khối mới mẻ quả bưởi ra, vỏ quýt, mới vội vàng lôi kéo tiểu Long chim ra bên ngoài chạy. khụ khụ khổ Tô Vân cơ hồ phải bị khói đặc sạt chết, tới rồi bên ngoài hô hấp mấy mồm to mới mẻ không khí mới hoãn quá mức tới. Quay đầu, Tiểu Long chim còn cùng giống như người không có việc gì rượi vào cửa, bắt đầu bẻ quả quýt tan. Tô Vân hơi hơi có chút kinh ngạc, ngươi đều không có việc gì sao? Tiểu Long chim méo mó đầu đem lột tốt quả quýt nhét vào trong miệng, mới chậm rãi mở miệng, ta có chuyện gì? Tô Vân, ngươi không cảm thấy bên trong thực sặc a? Đôi mắt đều sẽ không khó chịu sao? Tiểu Long chim chớp mắt, sẽ không a có thể có chuyện gì tô vân như suy tư gì mà nhìn đối phương thiện hổ phách dường như đôi mắt bên trong rực rỡ lung linh như là che chở một tầng pha lê nhưng là lại giống như không có rốt cuộc có hay không đâu tóm lại không thể thượng thủ sơ đi chính là này đôi mắt đại đại sáng lấp lánh tựa hồ có vẻ có chút không thích hợp ách chẳng lẽ bên trong dài quá xác thoạt nhìn lại không giống a tô vân lại nhìn chằm chằm trong chốc lát gác cửa tiểu lông chim làm cho có chút kỳ quái hắn cắn quả quyết. Nghĩ hoặc, làm sao vậy, ta trên mặt là có thứ gì sao? Tô Vân lúc này mới thu hồi tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, ách, không có gì đại khái là đối phương nào đó độc đáo sinh lý đặc tính đi. Bất quá ngẫm lại cũng là, phi như vậy cao, phong như vậy đại, còn có thể trợn mắt là không quá hợp lý, khẳng định là có cái gì không quá giống nhau, thế cho nên làm tiểu lông chim có thể trời cao phi hành thời điểm cũng có thể coi vượt, thậm chí không sợ yên khí. A, loài chim người gì đó, thật làm người hâm mộ a. phi. Tô Vân nghĩ ánh mắt lại không tự giác mà nhìn chằm chằm đối phương cặp kia to rộng phong cách cánh. Cảm nhận được Tô Vân dừng lại ở chính mình cánh thượng nóng rực ánh mắt, tiểu lông chim lộ đạo, hắn theo bản năng mà dối khai một bên to rộng lông cánh, mặt trên linh vũ mượt mà lại xinh đẹp, hắn hiểu do nói, Tô Vân ngươi đây là lại tường bay. Thường phi, Nga, vấn đề này hỏi rất hay. Đối với bay lượn vừa mới bắt đầu Tô Vân còn không có quá lớn cảm giác, cũng không có gì thực chất tính ý tưởng. Thẳng đến chính mắt thấy tiểu lông chim cánh khỏi hẳn lúc sau, hủy đi băng vải cái kia sau giờ ngọ, tiểu lông chim bắt đầu nếm thử một lần nữa bay lượn. Mang theo du quang thật lớn cánh rầm một chút mà triển khai, không triển khai không biết, mở ra khai thật là hoảng sợ. Nay cánh ước chừng không sai biệt lắm có 3 mét dài hơn, nay chiều dài thực sự dọa tô vân nhảy dự. Tuy rằng nhìn qua nhung nhung, ấm áp, nhưng là rồi lại dị thường xoáy khí phong cách. Cuối cùng cánh khôi phục bình thường, nhẹ nhàng vừa lật. thành công mang theo tiểu lông chim dáng người luyện chuyển nhẹ nhàng mà bay lên trời. nhìn tiểu lông chim ở không trung tự do bay lượn thân ảnh khi, tô vân liền minh bạch, cánh sở di lớn như vậy như vậy phong cách, liền bởi vì cũng đủ đại, cũng đủ khoan, mới có thể bay lên trời a. nói, bay lượn gì đó thật sự thực làm người hâm mộ a. tô vân nhớ rõ cái kia buổi chiều thời tiết thực hảo, không trung là màu lam thuần tịnh thủy tinh, càng sấn đến tiểu lông chim bay lượn thân ảnh càng thêm rõ ràng. tiểu lông chim đã lâu không có bay qua. Vừa mới khôi phục bay lượn năng lực, cả người vui vẻ mà đến không được, cơ hồ một cái cả buổi chiều không có đình quá, không phải lập tức đông nhiên nhằm phía trời cao, chính là cùng điểu đàn thi đấu. Lập tức truy đuổi chân trời đám mây, lập tức dừng lại ở tối cao nhánh cây trích phía lá, lập tức bay lên nóc nhà biểu diễn đại bàng dương cánh. Sau đó bị Tô Vân hung hăng hấn một đốn, vạn nhất giấm đạp nóc nhà làm sao bây giờ. Bất quá trừ bỏ tùy ý bay loạn có giấm đạp nóc nhà nguy hiểm ngoại. Cặp kia thật lớn mà duyên dáng cánh thực sự làm gió đêm cùng Tô Vân hâm mộ không thôi, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, tưởng hướng nào phi liền hướng nào phi, quả thực chính là mỗi người trong lòng mộng tưởng A. Ở Tô Vân biểu đạt thật lớn hâm mộ sau. Tiểu lông chim tiêu ngạo mà một đỉnh tiểu bộ ngực, tỏ vẻ chính mình có thể mang theo nàng phi một phen, thể nghiệm một chút bay lượn cảm giác. Tô Vân nghe được thực tâm động, kích động mà, không chút do dự gật đầu đáp ứng rồi. Nào biết điểm này đầu, liền không hề phòng bị mà một chân bước vào hố. Tiểu lông chim nhìn qua tràn ngập tự tin, nhưng mà không nghĩ tới a không nghĩ tới, gia hỏa này là lần đầu tiên dẫn người phi hành, cả người căn bản chính là hô to. Tô Vân không hề phòng bị mà bị đối phương dùng tay gắt gao bóp chặt bả vai, khu khu khu, ta không phải ngươi con ngồi, không cần bóp đến như vậy khẩn. Tiểu lông chim cố hết sức, không cần lực, ta nhấc không nổi ngươi a. Tô Vân bị treo ở phía dưới vẻ mặt thống khổ, khu khu khu, ta muốn chết, ta không thể hô hấp. Tùng, tùng, buông tay. lần đầu thể nghiệm tô vân không hề phòng bị mà cả người bị tiểu lông chim thít chặt bả vai sau đó đột nhiên hướng lên trên đề sau đó chỉnh bả vai cánh tay bị lặc đến sinh đau không nói còn có một loại tùy thời muốn đi xuống rất rơi xuống cảm tô vân thậm chí một lần cảm thấy tiểu lông chim vì phòng ngừa nàng hạ truy thiếu chút nữa dùng ra móng nuốt đem chính mình câu lấy trên thực tế bên kia tiểu lông chim cũng gấp đến độ mồ hôi đầy đầu hắn là liều mạng nhịn xuống câu lấy hạ truy con mồi bản năng ô ô ô ta đã thực nỗ lực mà thu móng nuốt Ngươi hảo trọng a, Nên giảm béo. Tô Vân giận, ngươi nói bậy. Cuối cùng tiểu lông chim gian nan mà điều chỉnh bắt lấy đối phương tư thế, bắt đầu thử ôm lấy đối phương phần eo. Như vậy, đối phương trọng tâm mới không có như vậy xuống phía dưới, hai người mới có thể thuận lợi cất cánh, bất quá tân vấn đề lại tới nữa. Bởi vì khó có thể bảo trì hai người chi gian ổn định cân bằng, Tô Vân vừa động liền sẽ đau, đau xót liền sẽ động, vừa động liền sẽ biến thành không cân bằng, cho nên một đường phi hành thể nghiệm cũng hoàn toàn không như vậy mỹ diệu. hai người cùng nhau phi đến cũng lung lay tùy thời đều có khả năng rơi xuống nguy hiểm làm đến gió đêm ở dưới cũng kinh ra một đầu mồ hôi lạnh vẫn luôn giang hai tay ở dưới chờ sợ người một cái không cẩn thận liền rơi xuống theo sau trải qua vô số lần ma hợp đâm sụp một chỗ cũ từng đây, quắt tới rồi một cây cây lệ tán thiếu chút nữa dẫm đạp nóc nhà cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng ở bà tầng tiểu lâu độ cao đi bộ một vòng tô vân một thân đau xót còn không có tới kịp thể nghiệm phi hành vui sướng liền tuyệt vọng phát hiện Tiểu lông chim này dẫn người phi hành kỹ thuật thật sự không được. Nay vô chứng điều khiển phi hành trình độ liền cùng uống lên tam bình rượu sái khai đường cái dường như, tràn ngập tìm đường chết nguy hiểm, vì thế Tô Vân ngậm Thái Thái Bình Dương, nhịn đau hoàn toàn từ bỏ bay lượn mộng tưởng. Cùng nhau phi gì đó liền đánh đổ đi, ngẫu nhiên trước thụ trích trích quả táo vẫn là có thể, dư lại bay lượn mộng tưởng vẫn là thôi đi, quá cao không mở ra được mắt, do lớn, người cũng mang bất động, hơn nữa hai người trọng lượng, nhìn ra ngươi này tiểu thân thể hẳn là kiên trì không được bao lâu tính tính tô vân vội vàng xua tay cự tuyệt đối phương nhiệt tình mời tiểu lông chim vẫn là vẻ mặt tự tin không có việc gì tô vân ngươi phải tin tưởng ta nhất định có thể hành lần trước đó là không có kinh nghiệm ta lại lần nữa nghiên cứu vài cái ta cảm thấy chúng ta nhiều phối hợp nhiều tới vài lần khẳng định hành tô vân điên cuồng lắc đầu không được không được à nhìn trước mắt ngốc đầu ngốc não tiểu quyền bao tô vân không cấm hồi tưởng khởi vãng tích trông gai năm tháng đứa nhỏ này đáng sợ nhất địa phương vẫn là kia cổ một cây gân tư duy hình thức rốt cuộc đón gió bay lượn chuyện cũ rõ ràng trước mắt ta lộng không hảo tiểu lông chim đứa nhỏ ngốc này vì mạnh mẽ bay lượn không màng tự thân phần cứng phương tiện mạnh mẽ thể hiện làm không hảo cuối cùng còn sẽ đáp thượng một cái tô vân nàng này tiểu thân thể cũng không phải là thú nhân không có như vậy cường khôi phục năng lực nàng cũng không dám tùy tiện tạo a tính tính tô vân lắc đầu nhịn không được lại lại lần nữa tăng mạnh chính mình cự tuyệt quyết tâm không được không được Ta còn có việc đi trước. kia bên này liền giao cho ngươi, ta còn phải giúp gió đêm cùng nhau thu củ sen đâu. Tô Vân thu thập một chút công cụ, chuẩn bị lui lại. Nga, vậy được rồi. Tiểu lông chim cũng không có cưỡng cầu, chính mình tìm tới một phen ghế nhỏ bắt đầu ngồi ở cửa ăn quả quýt, kia nơi này liền giao cho ta đi. Ngươi đi trước giúp gió đêm trễ chút lại đến đổi gác. Căn nhà nhỏ điểm hỏa hơn thị không ai thủ không được, vì thế Tô Vân liền đem nhiệm vụ này giao cho tiểu lông chim. Ăn xong vỏ quýt. Nhớ do cùng nhau đôi ở hòa thượng, như vậy hun thịt sẽ càng hương. Tô Vân trước khi đi công đạo, đã biết. Tiểu lông chim lớn tiếng đáp ứng. Hồ sen la sen toàn bộ khô héo, chờ đến hồ sen khô cạn thời điểm, liền đến đảo ngó sen mùa. Bất quá củ sen không hảo bảo tồn, bọn họ ba người ăn không hết nhiều như vậy. Tô Vân tính toán yêm toàn một bộ phận, dư lại toàn bộ bắt được trong thành mặt bán. Lúc này gió đêm cùng tiểu lông chim bắt được hai đầu đại lợn rừng. Dư lại tới heo cốt cùng củ sen cùng nhau hầm đến mềm lạ. Đến lúc đó ở trong thành chi cái quán, ở gió lạnh lộ trọng đầu đường, đem nắp nồi một hiên, làm củ sen canh xương hầm mùi hương theo đường phố hương phiêu mười giảm, nàng cũng không tin có người chịu đựng được. Bất quá này củ sen thực sự không hảo đào, trắng non củ sen bị chôn giấu ở thật sâu nước bùn, thông thường muốn đào thật sự thâm mới có thể đủ đủ đến. Chờ nàng đi đến ngoài ruộng mặc khi, gió đêm đã trở thành một cái tiểu tượng đất. 108 củ sen cùng lông tơ. Củ sen nhưng không hào đào. Đều là cất dấu thật dày nước bùn bên trong. Muốn đào thật sự thâm lại phải chú ý không thể đem ngó sen lộng đoạn, cho nên khó khăn thật mạnh. Chờ Tô Vân đi đến ngó sen ngoài ruộng mặt thời điểm, gió đêm đã thành một cái tiểu tượng đất, cả người dơ hề hề. Gió đêm, ta tôi giúp ngươi lạc. Tô Vân chát hảo ông quần, chuẩn bị hạ điển. Gió đêm vội vàng ngăn cản, đừng đừng, phía dưới quá bẩn. ngươi đừng xuống dưới. Tô Vân một chân dẫm vào ngó sen ngoài ruộng. mềm mại bùn đất nháy mắt bao vây nàng mắt cá chân mềm mụt bùn hồ hồ đi lên liền bùn mang thủy có loại dính nhớp phân cảm làm người cả người khởi gà ra gì cảm giác này nhào dính dính hảo toan sảng tô vân một bên dẫm lên mềm bùn một bên nhịn không được phun tào này thần kỳ cảm giác nếu không ngươi vẫn là chạm mặt trên hãy chờ xem gió đêm nhìn nàng vẻ mặt giữ tợn biểu tình nhịn không được nói ai không có việc gì hai người nhanh lên tô vân gian nan mà nâng chân từng bước một Cố hết sức mà chuyển qua gió đêm bên người. Nhìn đối phương cố hết sức hãm ở nước bùn bộ dáng, gió đêm nhịn không được giơ tay vớt nàng một phen, ta chính mình cũng có thể, phía dưới quá bẩn, ngươi vẫn là ở mặt trên hảo. Phần 124. Tô Vân bắt lấy gió đêm cánh tay, lắc lắc trên chân dính vào bùn đất, chẳng hề để ý nói, này đó tính cái gì, khi còn nhỏ ta ở vũng bùn bắt cá trạch thời điểm có thể so hiện tại rơi nhiều, không quan trọng. Khi còn nhỏ Tô Vân tính cách cùng cái giả tiểu tử dường như lên cây sờ trứng chim hạ hà bắt cá đầy khắp núi lồi điên cũng không phải không có hạ quá vũng bùn đánh quá lan chỉ là cuối cùng kết cục thông thường thực thẳng thiết không thể thiếu bà ngoại một đốn cửa trách hh hát hát, này dâm phân cảm giác dẫm nhiều còn rất nghiện dính nhớp tinh tế mềm bùn không ngừng theo ngón chân phùng hướng lên trên tễ sau đó một chân lại chậm dại chìm xuống bị nhau dính dính bao vây lấy thật dẫm phân cảm ghê tẩm lại thoải mái lâu rồi còn có điểm phía trên chúng ta vẫn là cùng nhau đi Củ sen nhiều như vậy, lại không thu mùa đông liền tới rồi Tô Vân vén tay háo, nắm lên cái quốc liền chuẩn bị khai làm. Nay phiến hồ sen tự do sinh trưởng thật lâu, mùa hè thời điểm, lá sen tế đến người đều chen vào không lập đi. Phía dưới chôn đan sen ngó sen, muốn thu xong, đến tiêu phí không ít sức lực cùng thời gian, nếu không phải thịt khô muốn người nhìn, Tô Vân hận không thể kéo lên tiểu lông chim cùng nhau hỗ trợ. Gió đêm nhìn nhìn chạy dài một mảnh đại ngó sen đường, gật gật đầu, đồng ý, hảo đi, vậy ngươi chậm một chút. Gió đêm biết rõ nơi này mùa đông không dễ dàng, đồ ăn rất quan trọng, hắn cũng không lại ngăn cản, chỉ tận lực động tác nhanh lên, tranh thủ thiếu làm Tô Vân làm điểm. Bởi vì cướp làm việc, gió đêm đào ngó sen động tác biên độ lại tăng lớn không ít, trên người nước bùn lại bắn rất nhiều. Chờ đến về nhà thời điểm, đã cả người đều sắp lưu lạc vì tiểu tượng đất. Ngươi nhìn xem ngươi, trên người đều là bùn, mau đi hướng một hướng. Tô Vân chạy nhanh để đối phương để tới nước cấm. Gió đêm toàn thân cơ hồ đều treo đầy bùn lầy. Mặt đều dính vào không ít, chỉ còn lại có một đôi ám kim sắc đôi mắt, nhìn Tô Vân, hắn rôi tay chỉ vào nàng trên người, trên người của ngươi cũng thật nhiều bùn. Ân, Nghe được gió đêm như thế nói, Tô Vân cũng túi đầu nhìn nhìn chính mình, cũng không phải là sao, trên chân, cánh tay thượng, thậm chí trên cổ, đều là hồ sen bùn lầy, ai, thật đúng là chính là. Tô Vân nhìn phía trong gương, chính mình bộ dáng xác thật cũng không có hảo đi nơi nào, bất quá cũng thật là không có biện pháp. Ai làm đào ngó sen là cái sức lực thêm vận khí xuống đâu, có đôi khi ngó sen tàng đến quá sâu, một cái quốc đi xuống, thật vất vả thấy lộ ra gật đầu, sau đó vì bảo trì nó hoàn chỉnh tính, lại không dám xuất lực bẻ, chỉ có thể cong lưng, dùng sức moi moi moi, chậm rãi sờ soạng đem toàn bộ ngó sen làm ra tới. Như thế lặp lại moi moi đào đào, trên người tự nhiên dính vào không ít bùn đất. Người cũng cùng nhau tới hưởng hực bùn đi. Nói gió đêm dơ lên gáo múc nước, đối với Tô Vân nói: "A, Tô Vân nhìn đưa lại đây gáo múc nước, nhìn nhìn lại đối phương kéo đến chỉ còn lại có quần thân mình, từ từ, cùng nhau. Này không tốt lắm đâu. Còn không có cái kia gì, liền phải cái này gì, không hảo đi, vạn nhất tiểu lông chim bỗng nhiên trở về thấy có thể hay không ảnh hưởng không hảo a. Tuy rằng Tô Vân cũng không phải cái loại này tư tưởng phái bảo thủ, nhưng là bỗng nhiên như vậy cấp tiến có thể hay không không tốt lắm. Đang lúc Tô Vân ngây người hết sức, ôn nu nói, ngươi mặt sau nơi này thật nhiều bùn, ta trước giúp ngươi hướng một chút đi. ta sợ ngươi với không tới gió đêm đột nhiên chỉ chỉ tô vân tác dụng chậm ngữ khí nghiêm túc nga hảo đi nguyên lai like là muốn cho nhau hỗ trợ hướng bùn là nàng hiểu lầm tô vân sắc mặt tướng đỏ vì che giấu xấu hổ nàng chạy nhanh đoạt lấy gáo múc nước dành nói không quan trọng ta chờ hạ thuận tiện gội đầu nhưng thật ra ngươi phía sau lưng mau dính đầy thật nhiều bùn ta giúp ngươi xoa xoa rửa sạch sẽ điểm đi đối lập khởi tô vân đề phòng cùng các loại ý tưởng gió đêm nhưng thật ra không có do dự trực tiếp cởi áo trên ngoan ngoãn ngồi ở tiểu băng ghế thượng cái đôi vung vùng ngoan ngoãn mà túi đầu nói vậy phiền toái ngươi một đôi mang theo bùn điểm thai mèo theo hắn động tác hơi hơi rũ xuống an tĩnh mà lại ngoan ngoãn mèo con vẫn là trước sau như một mà đơn thuần nhìn mèo con như thế tâm tính đơn thuần tô vân khỉ ni ý tưởng mới bị càn quét không còn một mảnh hơi không thể nghe thấy mà thở dài sau đó giơ lên cái muống chuyên tâm mà giúp nàng miêu tắm rửa trải qua hơn nửa năm nuôi nấng Gió đêm rốt cuộc không phải như vậy gầy, mà là có rắn chắc cơ bắp, tựa hồ còn có điểm ẩn ẩn từ thiếu niên đi hướng Hozmon bạo lều xu thế. Làm người vừa thấy kia ẩn ẩn biểu hiện góc cạnh cơ bắp, liền có loại huyết mạch phun trương tim đập Bất quá so với cơ bắp gì đó, Tô Vân càng ái chính là, vừa đến mùa đông phía sau lưng lông tơ lại lần nữa dài quá trở về, hơn nữa so ban đầu thời điểm còn muốn trường còn muốn dày đặc, rắn chắc, sờ lên ấm nhung nhung. Tô Vân làm một cái mau nhung khống, mỗi ngày ngủ thời điểm. Thật sự hận không thể đem mặt chôn ở bên trong, ma hồ hồ, mềm như bông quả thực là quá tuyệt vời. So với một cái ho dung bạo lều bạn trai, nàng càng thích lông xù xù bạn trai, nhưng mà nàng được đến so sở kỳ vọng còn muốn nhiều. Nàng có thể đồng thời có được hai cái. Nàng thật là quá hạnh phúc đi. Cho nên xuất phát từ đối lông xù xù yêu quý, Tô Vân còn cầm tiểu lượng, bắt đầu cấp đối phương thuần mau. Gió đêm thích nhất trải lông phân đoạn, vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế chờ Tô Vân giúp hắn cọ rửa. Bất quá trải lông công trình lượng thật lớn, chờ đến Tô Vân thế miêu miêu thuận xong lông tóc, Tô Vân phát hiện chính mình cả người cũng ướt đẫm. Tô Vân ngươi cũng chạy nhanh tẩy tẩy đi, chờ rơi xuống lạnh nhưng không hảo. Ta đi giúp ngươi để thủy. Gió đêm rửa mặt xong, đứng lên, cầm lấy thùng liền phải giúp đối phương để thủy. Tô Vân cũng không có cự tuyệt, rốt cuộc cả người dính thủy, gió lạnh một tuổi, vẫn là lãnh, nàng gật gật đầu đáp ứng rồi, hảo. Bất quá nếu trực tiếp cứ như vậy tẩy. Xá năm nhập còn không phải là gián tiếp cùng nhau tắm rửa sao. Tô Vân có chút do dự, nhưng là ngấm lại, giống như cũng không có gì quan hệ đi, sớm liền xác định chính mình tâm ý, nên tới tổng hội tới, này. Sớm hay muộn phải làm hảo chuẩn bị. Vì thế Tô Vân cắn răng một cái, thở ra áo trên, dính đầy bùn đất quần dài. Bỏ đi áo ngoài sau, bên trong chỉ xuyên kiện lỏng lẻo áo ba lỗ cùng bên người quần. Đang lúc Tô Vân bởi vì kế tiếp sự tình, cùng với sự tình đi hướng có chút có chút thấp thỏm bất an khi. gió đêm đánh hào nước gấm loảng xoảng một tiếng đem thùng đặt ở tô vân phía sau nghe thấy đối phương dẫn theo thủy đã trở lại tô vân cả người cứng đờ trái tim thỉnh thịch nhảy đến có chút lợi hại rốt cuộc nàng cắn cắn ngôi cổ đủ dũng khí mới chậm dai xoay người lại cái kia còn không có chờ nàng nói xong gió đêm lại trước mở miệng sắt thép thẳng nam xem xét giếng nước lều nhìn địa phương giống như có điểm tễ sau đó lo chính mình nói bên này giống như quá tễ ta đi vê đút cờ tẩy đi ngươi nhớ gió đêm mảnh kéo lên bằng không gió thổi liền không hảo. Không đợi Tô Vân phản ứng lại đây, đối phương dẫn theo một khắc thùng nước gấm liền chạy. Chỉ còn lại có Tô Vân sững sờ ở tại chỗ, liền này. Nàng nhìn nhìn chính mình, tuy rằng so thượng không đủ, tốt xấu cũng là có ngực có ngông. Như thế nào, đối phương lại là hoàn toàn không có phản ứng giống nhau. Chẳng lẽ là giống loài cách ly? Không thể nào. Không phải đâu. Không phải đâu. Tô Vân có chút sờ không được đầu góc. Bất quá kế tiếp bận rộn. nàng cũng không có lo lắng tưởng này đó đào một ngày củ sen đã kiệt sức còn muốn mất thời giờ nhìn xem thì khô vội xong này đó củ sen cũng đào đến không sai biệt lắm nên nắm chặt thời gian vào thành bằng không nên không mới mẻ liên tiếp lao động bận rộn tô vân cái gì đều không rảnh lo tưởng mỗi ngày mệt đến ngã đầu là có thể ngủ ai đều kêu không tỉnh cái loại này rốt cuộc ngày thứ nhì đồ vật đều thu thập hảo thiên còn không có lượng liền phải khởi hành vào thành bán ngó sen mùa đông buổi sáng hạ điểm mưa nhỏ Thời tiết càng thêm lạnh, hàng ý theo mưa bụi thẳng tắp chuyển tiến quần áo phùng bên trong, cho dù ăn mặc rất dày, vẫn là cảm giác được ngăn không được lạnh. Tuy rằng trời mưa, nhưng là tô vân thật cao hứng, bởi vì đường xá xa xôi, quá mức với khô giáo, ngó sen liền đặc biệt dễ dàng không mới mẻ, hạ điểm trời mưa vừa và tốt. Ngày hôm qua sáng sớm, gió đêm cùng tiểu lông chim lại nắm chặt thời gian lên núi săn hai đầu lợn rừng, lại lần nữa làm một lần thi khô, dư lại heo cốt toàn bộ ngao thành canh đế, bếp lò mang lên. Đến lúc đó hiện trường chi cái quán, loại này thời tiết nhiệt ngó sen canh gì đó được hoan nên nhất. Còn có giò heo kho, thì kho. Tiểu lông chim nhìn chằm chằm kia một nồi lỗ đến kim hoàng thịt thịt, thèm đến đều mau lưu lại nước miếng. Cho ngươi để lại, đủ ngươi trong khoảng thời gian này ăn. Hảo hảo xem ra, chờ chúng ta trở về Tô Vân nhìn ghé vào xe sau dương lưu luyến không rời mà tiểu lông chim nói. Thật sự không thể mang ta sao. Tiểu lông chim đáng thương vô cùng mà, lấy đôi xe không chịu buông tay. Tô Vân thở dài, ôn nu giải thích nói Không có biện pháp, trong nhà độn nhiều như vậy Qua mùa đông vật tư, không ai nhìn không thể được Yên tâm lạp Chúng ta chỉ là qua đi bán điểm đồ vật Đổi điểm cần thiết vật tư Sẽ không chậm trễ lâu lắm Hơn nữa ngươi nữ thần cũng sẽ không ngày mùa đông bay trở về Nhân ra gánh vác trọng trách Ngươi đi cũng vô dụng. Ô ô, ta chỉ là tưởng nàng tiểu lông chim đáng thương hề hề mà Tâm tồn may mắn Ta chính là sợ nàng vạn nhất đã trở lại Không có việc gì Nếu là nàng thật sự đã trở lại, chờ chúng ta trở về thông chi ngươi, ngươi lại vào thành cùng nàng đoàn tụ qua mùa đông cũng không muộn. Nếu nàng không ở, ngươi đi cũng vô dụng nha. Tiểu lông chim gật gật đầu, đạo lý hắn đều hiểu, chỉ là. Ngươi tưởng a, mùa đông tới rồi, mùa xuân còn sẽ xa sao. Tô Vân chỉ có thể lừa gạt học đại sư online, chờ thuận lợi qua mùa đông, ngươi liền có thể xuất phát lạc, không cần phải gấp gáp với nhất thời. Ngươi đã thấy ra thủy trời mưa, xuống chút nữa đã có thể hạ tuyết phong lạc." cũng không phải là đùa giỡn nói tới đây gió đêm cũng vẻ mặt nghiêm túc trong nhà đồ vật liền dựa ngươi muốn xem ăn ngon đồ vật ta tiểu lông chim cũng là sinh trưởng ở địa phương mặt thế người tuy rằng trong lòng muốn nhìn thấy nữ thần tâm tình càng thêm mãnh liệt nhưng là đi trong thành đường xá xa xôi hắn sức chiến đấu không bằng gió đêm chỉ có thể lựa chọn lưu thủ ở tương đối an toàn trong nhà nhìn trước mắt hai người vẻ mặt nghiêm túc ủy lấy trọng trách bộ dáng tiểu lông chim lúc này mới thu thu hốc mắt nước mắt dùng sức gật gật đầu đáp ứng nói ân ân ta sẽ chiếu cố hảo trong nhà tô vân xem hắn nghiêm túc đáp ứng bộ dáng một đầu hơi cuốn tiểu mao loạn hoảng nàng nhịn không được dối tay đi sờ kia một đầu tiểu quyền mao nhớ rõ xem trọng ra ra cửa phải nhớ đến khóa ký cửa đừng chạy quá xa nếu thật sự gặp được cái gì nguy hiểm ngàn vạn chú ý chính mình an toàn theo ẩm vang một tiếng gió đêm vặn vẹo chân ga xe đô đô đô lộc cộc khởi động nhìn tiểu lông chim lưu luyến không rời bộ dáng tô vân nhịn không được lại dặn do một lần lại một lần Ở nhà muốn chiếu cố hảo tự mình nha. Tiểu lông chim gật gật đầu, ta sẽ. Hắn phất phất tay, nhìn theo bọn họ rời đi. Tô vân gió đêm lại lần nữa bước lên vào thành đường xá, bất quá bọn họ lúc này không có khai kia chiếc cũ tam luân, mà là thay đổi một chiếc dầu đi hê gen xe ba bánh. Tô vân lần trước từ trong thành mặt mang về một thùng dầu đi hê gen, nguyên nghĩ chờ mùa xuân thời điểm, thử một chút máy móc nông nghiệp thiết bị, hảo khai khẩn càng nhiều đồng ruộng. Lại không nghĩ rằng lại một lần tiến huyện thành thời điểm. Ngẫu nhiên ở nào đó kho hàng góc, tìm được rồi này chiếc bảo tồn đến còn tính hoàn hảo dầu đi hê gen xe máy. Ba người hủy đi hủy đi sửa sửa, rốt cuộc đem nó phát động lên, tuy rằng khai lên len ken loạn hưởng, nhưng là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể lên đường. Mùa đông ánh mặt trời không đủ, năng lượng mặt trời nạp điện rất chậm, hai người một ngày đi không được nhiều xa, liền phải nghỉ ngơi. Thay dầu đi hê gen xe máy, tốc độ nhanh không ít, còn tiết kiệm thời gian. Tô Vân cũng nghĩ nhân cơ hội sẽ... Vào thành kiểm tu một chút này trước tiểu phá tam Luân. 109 lại lần nữa vào thành. Nguyên bản yêu cầu tiêu phí vài thiên lộ trình. Ở dầu đi hê ghen xe máy dưới sự trợ rút. Ngày thứ ba giữa trưa, hai người liền đến. Hô hô, con hảo còn hảo, còn tưởng rằng kiên trì không đến trong thành đâu. Tô Vân sờ sờ dưới thân tiểu mộ tỏ, không khỏi cảm khái nói, ít nhiều ngươi làm Dọc theo đường đi tuy rằng tắt lửa tân đều nhưng là vẫn là thuận lợi tới ít thành. cho nên tô vân rất là cảm kích này trước nhìn qua thập phần cũ nát tiểu mộ tỏ theo thường lệ xếp hàng vào thành kiểm tra lại lần nữa nhìn thấy dẫn đường viên thanh cơ lẫn nhau chi dàn xem như có chút quen thuộc tô vân cười trao hỏi lúc này lại phiền thoái các ngươi lạp luôn luôn cao lãnh thanh cơ thói quen tính lễ phép trả lời trước trách nơi nhìn nữ hải sán lạng tươi cười giống như có điểm lạnh nhạt nàng dừng một chút khó được mà nhiều lời một câu các ngươi đây là tới bán ngó sen sao xe thượng tràn đầy chở ngó sen Không phải bán ngô sen là cái gì? Phần 125 Thanh cơ cảm thấy chính mình nói có chút dư thừa, chính xấu hổ hết sức. Nữ hài lại không có để ý, thập phần tự nhiên mà đem thân phận tạp đưa cho nàng đăng ký, vui vẻ trả lời, đúng rồi, đúng rồi, lấy củ sen đổi một chút qua mùa đông vật tư. Vì ướp thì khô, trong nhà độn mối ăn đều tiêu hao hết, huyện thành trong thôn có thể phiên đến vật tư đã không nhiều lắm. Chỉ có thể vào trong thành mua sắm. Tô Vân Tươi cười như cũ sán lạ. giống cái tiểu thái dương tươi cười cảm nhiễm trước mặt người thanh cơ cũng lộ ra một tia mỉm cười khó được ngự khí mềm mại nói vậy các ngươi tới đúng là thời điểm lại quá trận đại khái liền phải ăn tết trong khoảng thời gian này đại khái là trong thành nhất náo nhiệt lúc ăn tết ăn tết tô vân gió đêm song song sửng sốt một chút tô vân nghĩ thầm ăn tết ta cũng không biết xuyên qua lại đây qua bao lâu thời gian không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải ăn tết tô vân ánh mắt mọi nơi nhìn chung quanh chung quanh rộn ràng nhốn náo Đủ loại kiểu dáng thú nhân, nhân loại, nhìn xếp hàng vào thành đám người ẩm ý, khuôn vác hàng hóa, bằng hưu kết bạn mà đi, một nhà ba người. Nói chuyện với nhau, vui cười, hơi hơi hạp mục nghỉ ngơi. Náo nhiệt, cực kỳ giống khi còn nhỏ bà ngoại mang chính mình vào thành họp chợ bộ dáng, nho nhỏ trường nhai chen đầy ẩm ý đám người, mua hàng Tết, biểu diễn, đi dạo. Nho nhỏ đường phố tràn đầy đều là rực rỡ đèn lồng, câu đối xuân, loại này ăn Tết không khí, tựa hồ lớn lên lúc sau liền không có Tô Vân lộ ra một tia hoài niệm thần sắc, từ nào đó ý nghĩa tới nói. Đã lâu chưa từng có năm. Gió đêm còn lại là vẻ mặt nghi hoặc, an tết là cái gì? Ân, An tết nha! Chính là chính là Tô Vân trong lúc nhất thời tạp xác Thanh cơ tiếp nhận câu chuyện, đại khái chính là cố ý dùng để chúc mừng tân sinh kia một ngày, tân một năm, tân bắt đầu. Nàng ánh mắt xa xa nhìn phía dày nặng tường thành, chỉnh tề vệ binh, ầm ý lại có tự đám người, tuy rằng rách nát lại sinh cơ bừng bừng thành thị. Này hết thể đều ở hướng tới tốt phương hướng đi trước. Cuối cùng, nàng lại quay đầu lại, hảo, các nguyên nên đi vào. Đội ngũ càng bài càng dài lâu. Tô Vân nhìn tường thành ngoại rõ ràng tăng nhiều dòng người, cũng ngượng ngùng tê ở cửa chậm trễ, vội vội vàng vàng đem một hộp chuẩn bị tốt hộp cơm nhét vào thanh cơ trong lòng ngực, sau đó nhấp môi cười, chạy ra, biên chạy còn biên nói, để lại cho ngươi giữa chưa cơm đác, ta chính mình lỗ. Còn chưa chờ thanh cơ lấy lại tinh thần, nữ hài đã chạy đi. Một lần nữa về tới nàng miêu bạn lưu bên người. Đây là lần đầu tiên có người cho nàng tặng đồ. Mặt thế vật tư kỳ thiếu, mỗi người hận không thể đem ăn đều lưu tại chính mình bên người. Nữ hải xem nàng sững sở, tiếp tục mỉm cười mà phất phất tay, chi kỳ nói, công tác vất vả lạc. Nhớ rõ đúng hạn ăn cơm Nga. Nữ hài đôi mắt thanh triệt sáng ngời, như là một ông chưa bị nhuộm dần thanh tuyển. Trong lòng ngược hộp cơm tản ra ấm áp độ ấm, chậm rãi theo trong lòng ngược hướng lên trên truyền lại thanh cơ bỗng nhiên cảm thấy kia cổ nhập nhạt tấm áp chậm rãi phủ lên trong lòng tô vân cáo biệt thanh cơ sau một đường chạy chậm đuổi theo thông thả khởi động xe gió đêm vào thanh lúc sau hai người một chút thời gian đều không có trì hoãn một đường thẳng đến thị trường giao quầy hàng tiền thuê lanh hào bài cùng soát tác khí hai người tiểu quán liền chi lăng đi lên tô vân phụ trách bán ngao chế củ sen canh món kho gió đêm phụ trách chào hàng mới mẹ củ sen không thể không nói tô vân bán ngõ sen canh chủ ý thực hảo tuy rằng bọn họ quầy hàng thực không chớp mắt vị trí cũng giống nhau nhưng là không chịu nổi heo cốt củ sen canh mùi hương phi thường nồng đậm gió lạnh một tuổi ngao chế hồi lâu nùng canh liền theo gió phiêu tán dẫn tới lui tới người nhịn không được tế ngửi hơn nữa trong thành mặt quá nửa đều là một ít khíu rác nhạy bén thú nhân thời tiết này lạnh lùng đường xá lại mệt nhọc vất vả một đường đã là bụng đói kêu vang thể xác và tinh thần mỏi mệt, liền tính ngày thường liên tiếp tiêu tiền mua bên ngoài đồ ăn lúc này cũng không rảnh lo rất nhiều nông đậm canh thịt hơn nữa củ sen hương khí, sớm đã đem hồn đều câu đi rồi. Bắt đầu có người nhịn không được tiến lên. Một cái trường cực đại sừng trâu tráng hán thăm dò hỏi, tiểu cô nương, này canh bán thế nào? Cái thứ nhất khách nhân tới cửa. tô vân mặt giãn ra cởi đến, 10 đồng tiền một chén. Giá cả không tính thực quý cũng không tính tiện nghi. Sừng trâu tráng hán là vào thành tới bán săn đến hảo ra, nhìn giá cả có chút do dự. Đại cốt ngao đã lâu, nhưng thơm. tô vân đem cái nắp một hiền. nồng đậm hương khí ập vào trước mặt tráng hán cuối cùng vẫn là không có nhìn xuống hảo cho ta tới một chén tô vân cười hảo liệt động tác lưu loát lại sảng khoái mà cấp đối phương trang một chén ngó sen canh tráng hán gấp không chờ nổi mà uống một ngụm canh nóng hôi hổi nùng canh xua tan vào đông hàn khí ấm áp dạ dày lại từ khắp người chuyển khắp toàn thân hảo uống lại nếm thử trong chén củ sen phấn nu hương mềm đặc biệt tan ngon tiểu cô nương nhìn không ra tới a Ngươi này tay nghề không tồi. Đại thúc lắc lắc sừng trâu, phát ra một tiếng thật dài than thở. Tô Vân cong lên khỏe môi cười, cảm ơn đại ca khích lệ, tới, thời tiết rất lạnh, ta lại cấp thêm chén canh. Tô Vân giơ cái muỗng phải nhờ vào gần. Đại thúc che lại chén, không được không được, các ngươi cũng là ra tới làm buôn bán, như thế nào có thể miễn phí lấy. Tô Vân cười, không có việc gì, nhiều thêm điểm nước canh thôi, đại ca ăn đến vui vẻ liền hảo. Xem nàng như thế nhiệt tình. Sừng Châu đại ca cũng không ở che lại chén, liên thanh nói lời cảm tạ, sau đó rất là ngượng ngùng mà tiếp nhận rồi Tô Vân hảo ý kia thật là cảm ơn. Tô Vân cười, không khách khí. Cuối cùng đại ca đi thời điểm liên tục khen, cuối cùng còn thống khoái mà mua hai cân tiên ngó sen. Có cái thứ nhất khách nhân thực mau lại có cái thứ hai khách nhân. Không trong chốc lát, Tô Vân củ sen canh tiểu quán đã bị vây đến chật như nêm cối. Củ sen canh nóng hôi hổi, một chén đi xuống ấm thân lại ấm lòng. Uống lên một chén còn tưởng uống đệ nhị chén, còn có cảm thấy hạ uống, đóng gói về nhà cấp người trong nhà. luyến tiếp uống, có thể mua điểm mới mẻ về nhà chính mình lao Còn có cảm thấy Tô Vân chú nghệ tốt, bỏ được ra tiền mua càng quý thích kho. Hai người từ sạp chi lăng lên liền vội đến không ngừng, từ ban ngày vẫn luôn bận rộn tới rồi đêm tối, bận rộn cả ngày, không nghĩ tới đồ vật thế nhưng toàn bộ bán hết. Tô Vân thu hồi tạp cơ trả lại cho thị trường bộ. Nhìn trong thẻ mặt tràn đầy ngạch trống, trong lòng đều là thỏa mãn. bất quá chờ đến buổi tối trở lại khách sạn đặt chân thời điểm tô vân đã mệt đến eo đều thẳng không đứng dậy liền rửa mặt đều không dành lo trực tiếp ngã đầu liền ngủ rồi gió đêm thế nàng cởi ra giày nặng áo khoác lại cho nàng đắp lên chăn đem mang về tới đồ vật thu thập hào lúc sau kiểm tra rồi cửa sổ mới chui vào chăn ôm nàng cùng nhau ngủ Ngày hôm sau lại là bận rộn một ngày chờ đợi xe kiểm tu đương khẩu tô vân cùng gió đêm lại chạy nhanh đi thị trường mua sắm một đống qua mùa đông yêu cầu vật tư Mối, mì sợi, nước tương, dầu đi hê gen. Thị trường bên trong phi thường náo nhiệt, đại gia hỏa đều đuổi ở ăn tết hạ tuyết phía trước vào thành, mang đều là chính mình săn đến tiểu động vật, loại cam quýt, dưỡng gà, sinh trứng vịt, thậm chí còn có người bán hạt rẻ ra đường. Gió đêm, mau xem, thế nhưng có hạt rẻ ra. Tô Vân nhìn đến kia đài loạn chọn xào lật cơ thời điểm đôi mắt đều thẳng. Theo xào hạt rẻ cơ xôn sao rung động, thanh lanh trong không khí bay tới hạt rẻ hư khí, mang theo một tia vị ngọt. Câu đến Tô Vân trong lòng nữa, cái này là lạc bắc trên núi tân trích hoang dại hạt rẻ A, cái đại lại ngọn, chỉ có trong khoảng thời gian này mới có đến bán, bỏ lỡ liền không có lạc. Người bán rong phe phẩy xào hạt rẻ cơ, thét to nói, tiểu cô nương, muốn hay không tới một cân nếm thử. Thực tiện nghi, chỉ cần 20 đồng tiền. Tô Vân thiếu chút nữa không có nhịn xuống, nhưng là nghĩ đến. Ngại với giá cả, Tô Vân có chút luyến tiếp, muốn 20 đồng tiền A. Có thể mua hai cân mì sợi, nửa chỉ gà. Tính tính tô vân khẽ cắn môi hạ quyết tâm lôi kéo gió đêm liền đi rồi quá quý quá quý vẫn là nhiều mua mấy bó mì sợi tương đối thật sự tô vân ngửa quen đường cũ mà lại đi vào mua mì sợi thỏ con trước mặt bắt đầu dựa theo đã định kế hoạch bắt đầu mua sắm muối ăn đường dược phẩm mì sợi dầu đi hay gen sang năm còn muốn dự lưu lại tiền mua hạt giống gà mầm phân bón hạt rẻ loại đồ vật này vẫn là trở về ăn tiểu lông chim trích đi tô vân ngồi xổm trên mặt đất chọn lựa mì sợi Trong miệng lải nhải an ủi không có ăn đến hạt rẻ chính mình. Không có biện pháp, phải dùng tiền địa phương thật sự quá nhiều. Thu không đủ chi, chỉ có thể tình điểm. Tô vân cong soạn, bên đường mua sắm danh sách kế hoạch thượng vật phẩm. Còn thường thường cùng quán chủ nói một chút giới, trên đường phố tiếng người ồn ào, trong lúc nhất thời không có lưu ý gió đêm. Chờ nàng tán thưởng mị sợi, thu vào phía sau lưng sau so khi, mới bỗng nhiên phát hiện gió đêm đã không có thân ảnh. Gì? Gió đêm, người đâu? Tô Vân bối hảo sọn, khắp nơi nhìn xung quanh, vừa mới còn êm đẹp mà đi theo ta sau lưng, như thế nào đống nhiên không thấy. Nên sẽ không bị người quả đi. Nơi này dân phong bưu hãn, đối với nam nữ hoan ái việc vẫn là tương đối mở ra, sẽ không bị người cường đi rồi đi. Đang lúc Tô Vân khẩn trương mà đứng ở phụ cận bậc thang ngăn không được nhìn xung quanh thời điểm. Một đôi màu đen thai mèo đẩy ra đám người, xuất hiện ở con đường cuối, hai mèo tả hoảng hữu hoảng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tô Vân phất tay. Đối với gió đêm, ta ở chỗ này, hai mèo như là tiếp thu đến tín hiệu giống nhau, nhẹ nhàng chịu động hai hạ sau đó nhanh chóng mà đẩy ra đám người, hướng tới nàng phương hướng chạy tới. Xinh đẹp hai mèo thiếu niên lần thứ hai trở lại bên người nàng, vừa mới tô vân có chút toán trách, chạy chạy đi đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi đi lạc. Gió đêm lại không nói lời nào, đôi mắt lượng lượng mà nhìn nàng, đem vẫn luôn che ở trong ngực hạt rẻ đưa cho nàng, cười trả lời, đi mua cái này. Một đoàn nóng hầm hập đồ vật rơi vào trong lòng ngực, Tô Vân túi đầu vừa thấy, kinh hỉ kêu ra tiếng, hạt rẻ giang đường. Theo sau, nàng lại phản ứng lại đây, a, như vậy quý, gió đêm ngươi nơi nào tới tiền? Ngươi nên sẽ không? Tô Vân kinh ngạc mà nhìn gió đêm, nàng phía trước là đem một ít tiền hoa tới rồi gió đêm tạp mặt trên, làm hắn nếu gặp được tình huống như thế nào cũng không đến mức trong thẻ không có tiền. Hơn nữa gió đêm phía trước không yêu tới loại này thành trấn đại khái cũng là không có mua quá đồ vật. Nàng muốn cho hắn ở nhìn đến chính mình thích đồ vật thời điểm có tiền có thể mua tới. Ta là làm ngươi mua chính mình thích đồ vật. Không phải là ngươi. Gió đêm lô thai hơi hơi chịu động, nghiêm túc mà ôn nhu nói, chính là, ta thấy ngươi thích cái này. Cho nên mới mua cho ngươi. Như vậy. Không đúng sao. Thiếu niên đôi mắt là đẹp thiển kim sắc, chuyên tâm chăm chú nhìn nàng thời điểm, mang theo một loan liễm diễm quang, bên trong tràn đầy đều là nàng bóng dáng, chỉ có nàng bóng dáng. Xinh đẹp môi hình ở hoàng hôn ánh chiều ta hạ, nhẹ nhàng thổ lộ chính mình tâm ý, như thế nào? Tô Vân, ngươi là không thích sao? Kia Tô Vân, ngươi thích cái gì? Ta cho ngươi mua. Hai mèo thiếu niên hơi hơi nghiêng đầu, nghiêm túc dò hỏi nàng ý kiến, biểu tình nghiêm túc mà lại chuyển chú. Nàng rốt cuộc nhịn không được câu lấy cổ hắn, nhợt nhạt dừng ở một cái hôn, trả lời nói, cảm ơn ngươi, ngươi, ta đều thức thích. Mấy ngày nay, tu hảo xe, mua hảo quá đông vật tư, liền phải rời đi thành. tô vân đem trước tiên tốt heo cốt củ sen canh đưa cho thanh cơ thanh cơ tiếp nhận kia một phần nóng hôi hổi ngó sen canh đáy mắt có chút kinh ngạc thấy hai người là hướng tới ra khỏi thành phương hướng các ngươi đây là phải rời khỏi như thế nào cứ như vậy cấp rời đi hộ vệ đội mới vừa truyền đến tin tức nói này phụ cận không yên ổn có biến dị hùng lui tới vẫn là đang đợi chờ đi tô vân trên mặt hiện lên một tia do dự chúng ta đã nhiều dừng lại vài thiên nghe nói gần nhất một lần gặp được biến dị hùng là ở phía bắc chúng ta muốn đi chính là phía nam hẳn là sẽ không gặp phải. tính trong nhà còn có người đang chờ, sợ là không hảo đãi lâu lắm, vẫn là thừa dịp hạ tuyết phía trước chạy nhanh trở về đi. Gió đêm cưới xe ba bánh đã ở ra khỏi thành thông đạo thượng chờ đợi. thanh cơ thấy nàng tâm ý đã quyết, không hề nói cái gì, chỉ là vớt kia chén ấm áp ngó sen canh, lại lần nữa dặn dò nói, biến dị hùng thập phần hung mãnh, nếu là phát hiện tung tích của đối phương hoặc là gặp, có thể chạy liền chạy, ngàn vạn không cần ngạnh thượng. chúc các ngươi lên đường bình an. Phần 126. Vạn nhất. Gặp gỡ. Vậy chạy nhanh chạy về tới. Người thành phố nhiều, còn có thể thỉnh hộ vệ đội hỗ trợ. Ngàn vạn nhất định phải chạy nhanh lên. Thanh cơ lại lần nữa nhịn không được dặn dò đến. Trong tay canh từ cấm, trước mắt tiểu cô nương có một đôi sạch sẽ thanh triệt đôi mắt. Biết rồi. Sẽ không ngạnh thượng. Ta trước tiên mang theo gió đêm liền chạy. Khi hì tô vần vẫy vây tay, lại lần nữa từ biệt lúc sau, nhảy lên xe, sang năm mùa xuân tái ký lạp. Sang năm thấy Thanh Cơ cũng khó được cười cười, phất phất tay, cùng Tô Vân cáo biệt. Nhìn kia chiếc đi xa xe máy, Thanh Cơ trong lòng nhịn không được có chút lo lắng, hẳn là sẽ không gặp phải đi. 110 ngộ hùng cùng chạy trốn. Hồi trinh trên đường. Tô Vân ngồi ở xe sau đấu nhắm mắt dưỡng thần. Thời tiết là bắt đầu có chút lạnh. Cứ việc Tô Vân ăn mặc bọc đến thật dày, nhưng là phong từ xe lều khe hở không ngừng thổi vào tới, cũng vẫn là cảm thấy lãnh. Gió đêm mang theo đỉnh đầu cho đen phá mũ giáp ngồi ở phía trước lái xe, trên người hắn cũng là bọc đến kín mít, phía trước cũng không có thiết trí chắn phong, cho nên trực diện gió lạnh gió đêm lạnh hơn. Bất quá, trở về nhà sốt ruột. Xe máy vẫn là khai đến bay nhanh. Lần này tiểu mổ tỏ trải qua chính quy kiểm tu lúc sau, khôi phục bình thường tính năng, tuy rằng nhìn qua như cũ cụ nát, khai lên cũng là thịt thịt thịt loạn hưởng, nhưng là động lực mười phần, cũng không hề loạn tắt lửa, loạn mạo khói đen, trở về lộ trình lại ngắn lại một ít không trong chốc lát bọn họ liền đi rồi hơn phân nửa lộ trình xe thịt thịch thịch ở đường cái thượng hành xử ven đường thảm cỏ đều khô vàng sắc trời âm u càng có vẻ vào đông thê lương cùng hoang vu rời đi náo nhiệt tiểu thành mặt thế thế giới vẫn là trước sau như một tan tĩnh chỉ có ở xe máy xử quá địa phương ngẫu nhiên kinh khởi một con xám xịt chim nhỏ kéo kẹt một tiếng bay về phía âm u thiên đại đoạn thời gian đều là nặng nề mà chỗ trống tô vân ngồi ở trong xe mặt đầu hôn hôn trầm trầm mỹ mắt thẳng đánh nhau, sau đó mơ mơ màng màng bên trong thế nhưng ngủ rồi. Đông nhiên, xoay mấy vòng lại chạy vài đoạn lộ, nguyên bản sáng sửa thời tiết bỗng nhiên lập tức gầm trầm xuống dưới. xe áp quá một khối nô lên đá vụn, toàn bộ thùng xe len ken một tiếng, chấn một chút. tô vân bị chấn đến bừng tỉnh lại đây, nhìn càng ngày càng đen thiên, sau đó đứng dậy thăm dò đi hỏi gió đêm, hiện tại vài giờ. tới rồi buổi tối sao? như thế nào như vậy hắc? cái gì? gào thét tiếng gió cuốn đi tô vân nói. Gió đêm căn bản cái gì đều nghe không thấy. Ta nói trời tối nhanh như vậy, là tới rồi buổi tối sao? Tô Vân lại hỏi, vừa mới nàng đống nhiên ngủ rồi, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã thời tiết thay đổi. Hình như là muốn trời mưa, chúng ta muốn hay không tìm một chỗ trốn vũ. Gió đêm chính trả lời đối phương nói. Tô Vân, dù sao cũng mau trời tối, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. kia hảo. Gió đêm vừa mới muốn đồng ý Tô Vân đề nghị, đống nhiên một trận gió thổi qua. Chóc mũi đông nhiên ở trong không khí hỏi một cổ không tầm thường tanh hôi vị. Một cái không ổn ý niệm ở trong lòng dâng lên. Hắn ngẩng đầu hướng tới nơi xa rầm rạp đuổi cây nhìn lại, sát trời ám trầm mơ hồ có thể thấy được một tòa tiểu sơn dường như thật lớn hắc ảnh, một đôi màu đỏ tươi tỏa sáng đôi mắt chính nhìn trầm chầm, chầm đang ở tới gần tiểu xe máy. Cả người máu tức khắc vào lúc này đọc lại. Không kịp giải thích. Hắn đột nhiên một chút dừng lại xe, sau đó bắt đầu quay lại xe đầu. Tô Vân bị hắn đột nhiên phanh lại làm đến cả người ai nha, một chút ghé vào xe bản thượng, Tô Vân chóng váng bỏ dậy, đang muốn hỏi hắn làm sao vậy, lại bỗng nhiên nghe được một tiếng kinh thiên động địa thật lớn tiếng gầm gừ. Tức khắc, Tô Vân ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc cũng phản ứng lại đây. Biến dị gấu đen, không phải nói ở phía bắc sao, như thế nào đột nhiên ở chỗ này. Tô Vân còn không kịp tự hỏi. Gió đêm một tiếng, chả ổn. Nhắc nhở nàng chú ý. Gió đêm phản ứng cực mau, hắn động tác càng mau. hắn trước tiên dừng xe tưởng quay lại xe đầu chạy trốn nhưng là biến dị hùng hiển nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy mà liền buông tha bỗng nhiên xuất hiện hai người xe rách đêm tối giống lên một tiếng ở bình nguyên triệt vang kinh bay từng đợt điệu đàn động vật đều nghe thấy thanh âm sôi nổi chạy trốn trong bụi cỏ mặt một mảnh sổ sổ soạt soạt thanh âm tô vân hoảng sợ mà thấy gấu đen ngồi dậy căng chặt toàn thân cơ bắp liền phải hướng bên này khởi sướng đánh sâu vào gió đêm vội vàng mở ra đèn xe đồng thời hung hăng mà đẻ lại loa Ba ba ba. Luệ sang ánh đèn cùng với thật lớn loa thanh đồng thời phát động, chói mắt ánh đèn đem gấu đen đôi mắt chiếu đến chính, làm nó lâm vào ngắn ngủi mù, ngay sau đó đông nhiên vang lên tới loa thanh làm nó hoảng sợ, phản xạ có điều kiện mà lui về phía sau vài bước. Chật, gió đêm bắt lấy này trong nháy mắt cơ hội, thuận lợi hoàn thành xe quay đầu, sau đó xe máy cũng phát ra một thật lớn tiếng gầm rú, như là đạn pháo giống nhau bắt đầu ở cụ nát đường cái thượng chạy như điên. Thích thích thịch, Lên canh lang. Thích thích thích. Cụ nát xe máy không muốn sống mà bắt đầu ở cụ nát đường cái thượng chạy như điên. Tô Vân nắm chặt xe Lan can, vừa động một không dám động, sợ một không cẩn thận đã bị vứt ra đi. Gió đêm còn lại là liều mạng đem chân ga ninh rốt cuộc, một, hai đường, tam đường, tiểu xe máy bắt đầu ở đường cái thượng chạy như điên. Gió đêm này một đợt thao tác tranh thủ tới rồi vài phút chạy trốn thời gian. Ngay cả như vậy, Tô Vân bỗng nhiên nhớ lại trước kia xem qua động vật thế giới, gấu đen chạy vội tốc độ là mỗi giờ 60 km. hiện tại này chỉ cự thú còn biến dị tô vân hoảng sợ mà quay đầu lại xem biến dị hùng tốc độ vẫn là mau đến kinh người cho dù xe máy dùng ra toàn lực con đường kia đầu không bao lâu vẫn là xuất hiện kia nói màu đen đáng sợ thân ảnh biến dị gấu đen thân hình so bình thường hùng còn muốn thật lớn như là một đạo thật lớn tiểu sơn nhưng là thân hình lại ngoài dự đoán nhanh nhẹn như là một đạo màu đen đoạt mệnh kia chớp đối với xe máy theo đuổi không bỏ hiển nhiên gió đêm vừa mới kia một đợt thao tác cũng hoàn toàn chọc giận nó Nhìn đối phương bởi vì cuồng nộ mà trở nên đỏ bừng đôi mắt, càng ngày càng gần thân ảnh. Tô Vân Cổ Họng phát khẩn, thân thể phát run, còn như vậy đi xuống, bị đuổi theo là chuyện sớm hay muộn, không được không được, đến tưởng cái biện pháp. Gió đêm, mau hướng trong rừng khai. Đất bằng thi chạy là chạy bất quá gấu đen, chỉ có thể nghĩ cách cấp gấu đen ra tăng điểm chướng ngại, nhưng là đối với phá mồ tỏ tới nói, cũng là một loại chướng ngại. Nhưng là không có lựa chọn, gió đêm bồn eo xăm lốt, Đem xe khai xuống ngựa lộ xe ba bánh một đường sóc nảy, Tô Vân cảm giác chính mình đều sắp bị đánh sơ sắc giá, xe vòng qua từng đạo đồi núi, từng mảnh cây cối. Nhưng mà kia nói màu đen ác mộng lại như thế nào cũng ném không xong. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, chạy cũng chạy không thoát, đánh lại đánh không lại, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, Tô Vân trong lòng một mảnh hoảng loạn. Nhưng mà xe ở kẹo vào một mảnh rừng cây nhỏ sau, lại lại bỗng nhiên ngừng lại. Gió đêm từ xe tỏa thượng nhảy xuống tới. Từ trên chỗ ngồi rút ra một phen sắc bén khảm đao. Ý thức được đối phương muốn làm cái gì, Tô Vân tưởng ngăn cản, không, gió đêm ngươi. Gió đêm lại không có quay đầu lại, cầm đao, quay đầu lại thật sâu nhìn thoáng qua Tô Vân phương hướng, chạy ra đi, chạy ra cái này cánh rừng, lại một lần nữa hồi đường cái thượng, nơi này rời thành thị không xa, nhất định có thể an toàn về đến nhà. Nói, còn không có chờ Tô Vân nói chuyện, hắn liền giống như một chi màu đen mũi tên, không chút do dự nhằm phía gấu đen phương hướng. gió đêm. Không cần. Tô Vân hô to, đáng tiếc đối phương không có nghe nàng, chỉ thấy cùng với một trận cùng loại sư tử hí, cùng với một tiếng bị chọc giận giống to văng lên. Tô Vân biết không còn kịp rồi. Gió đêm liều chết một bác, vì chính là cho nàng lưu lại chạy trốn thời gian. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Tô Vân lòng bàn tay mau cấp ra hãn. Chẳng lẽ cứ như vậy chạy trốn sao? Nơi này Ly Tân đều cách xa và dặm, viện binh khẳng định là không còn kịp rồi, như vậy chạy trốn nói. Gió đêm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Tô Vân Đại não bay nhanh chuyển động, lúc này nàng đống nhiên thấy được trong một góc chất đống dầu đi hay gen. Trong đầu đống nhiên nhớ tới ngẫu nhiên lên mạng thấy quá một cái đơn giản giáo trình. Một cái lớn mật ý tưởng nảy lên nàng trong lòng, bất chấp rất nhiều, nàng bắt đầu lay sang thùng cái nắp, đôi tay run rẩy bắt đầu hướng các loại cái chai trang sang. Con Hảo, phía trước vì phương tiện khách nhân đóng gói, chuẩn bị rất nhiều chai lọ vại bình. chờ nàng đem sở hữu có thể trang sang cái chai đều đá thượng lúc sau liền nhảy xuống xe tử không màng tất cả mà bỗng nhiên nhằm phía gió đêm cùng gấu đen đánh nhau địa phương gió đêm nương thân hình linh hoạt lợi dụng địa hình bắt đầu không ngừng mà cùng gấu đen chu toàn nhưng là biến dị hùng cũng không phải ăn chay nó dáng người đồng dạng nhanh nhẹn lực lượng càng cường một lần đối kháng bên trong gió đêm trôn tránh không nội bị đối phương một móng nuốt đánh ngã xuống đất gấu đen dơ lên một móng nuốt khác mắt thấy liền phải không tốt bỗng nhiên một mảnh ngọn lửa ở gấu đen trên lưng nổ tung gấu đen ăn một lần đau buông lỏng ra móng vớt gió đêm còn lại là nắm lấy cơ hội một móng vuốt cào mù đối phương đôi mắt tô vân kịp thời đổi tới bật lửa trong tay bắt đầu không muốn sống mà hướng về phía gấu đen phía sau lưng phần đầu khởi sướng công kích uy lực rất lớn theo tô vân công kích lóa mắt hỏa hoa bắt đầu ở gấu đen sau lưng nổ tung kịch liệt ngọn lửa tức khắc thổi quét nó phía sau lưng gấu đen ăn đau phát ra giống giận bắt đầu hướng tới tô vân vọt lại đây gió đêm còn lại là nắm lấy cơ hội nhặt lên bên cạnh đao nhọn cắm vào gấu đen đùi nhưng là ngọn lửa thiêu đốt độ ấm càng là muốn mệnh gấu đen giận cực như là một tòa núi lớn hướng tới hại nó cháy tô vân đánh tới tô vân sớm có chuẩn bị vội vàng lắc mình trốn vào bên cạnh thụ sau gấu đen thật lớn tay móng nuốt quét ở tô vân vừa mới đã đứng vị trí bên cạnh thùng nước thô thủ nháy mắt bị quét đoạn tô vân không dám dừng lại liều mạng mà vòng quanh thân cây chạy trốn gấu đen trên người ngọn lửa như cũ thiêu đốt nó bắt đầu trên mặt đất lăn lộn sang nhỏ giọt ở trong rừng lá rụng thượng thực nhanh lên đốt lá rụng đồng dạng gấu đen cả người trải rộng màu đen đông lao cũng bị bậc lửa theo dầu đi hề gen lan tràn cả người bị đốt thành hòa hùng nhưng là tô vân vẫn như cũ không dám thả lỏng thừa dịp gấu đen lăn lộn hết sức không quan tâm mà hướng tới gấu đen lại ném mấy cái sang bình gió đêm còn lại là ở bên cạnh không ngừng mà hướng tới gấu đen bổ đao thẳng đến ngọn lửa càng thiêu càng vượng gấu đen rốt cuộc chịu đựng không được ngã xuống ngọn lửa dưới theo một tiếng vang lớn tô vân cùng gió đêm nhẹ nhàng thở ra cả người mệt mỏi nằm liệt dựa vào trên thân cây từng ngụm từng ngụm mà thở hồn hển rốt cuộc được cứu trợ bất quá lúc này trong rừng khói đặc nổi lên bốn phía bởi vì hấp hối dây rủa gấu đen động tắc quá lớn cánh rừng đã bị bập lửa nơi này nơi nơi đều là thật dày lá rụng lửa lớn sắp lan tràn nơi đây không nên ở lâu gió đêm gió đêm chúng ta đến đi rồi tô vân bước chân lảo đảo nâng dậy suy yếu gió đêm lúc này gió đêm thân bị trọng thương Đã sắp không được, gió đêm, ngươi đừng ngủ, ta mang ngươi về nhà Tô Vân cố nén nước mắt, nâng dậy hôn mê gió đêm, bắt đầu thoát đi nổi lửa cánh rừng Lửa lớn bắt đầu cắn nuốt này phiến khô khốc lâm Thừa dịp xe còn không có bị điểm, Tô Vân chạy nhanh phát động xe chở gió đêm rời đi kia phiến tiểu núi rừng 111 thanh cơ cùng bệnh viện Gió đêm bị rất nghiêm trọng thương, cái này phía sau lưng cơ hồ bị xé rất hai Gấu đen trong nháy mắt bạo phát lực rất mạnh sắc nhọn móng nuốt cơ hồ muốn đem gió đêm đánh xuyên qua gấu đen ngã xuống trong nháy mắt kia gió đêm căng chặt thần kinh lòng lúc sau cả người cơ hồ đều không đứng lên nổi tô vân vội vàng qua đi đem hắn nâng tới rồi thùng xe thượng nhìn cơ hồ muốn hôn mê gió đêm nàng không ngừng sốt ruột mà một lần một lần lặp lại kiên trì à, kiên trì gió đêm lập tức là có thể đến trong thành tô vân đem xe máy chân ga ninh rút cuộc cụ nát xe ba bánh cơ hồ muốn ở cũ đường cái thượng bay lên tới về cái kia đêm mưa Thanh Cơ vẫn là ấn tượng rất khắc sâu. Kia nguyên bản chỉ là một cái an tĩnh đêm mưa. Thanh Cơ còn nhớ rõ ngày đó buổi tối, cái kia bắt đầu mùa đông ban đêm, nhiệt độ không khí cực kỳ thấp, sàn sạt tiếng mưa rơi đánh vào phòng trực ban pha lê thượng, hóa thành từng mảnh mơ hồ về nước. Phần 127 an tĩnh đêm mưa, thường thường làm người mang lên một tia ủ rũ, liền ở nàng có chút mệt mỏi mà mơ màng sắp ngủ thời điểm, bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ĩ mà kịch liệt xe vang. Đông, ầm ầm ầm. Đó là xe động cơ tiếng vang, ở yên tĩnh trong đêm tối phá lệ lớn tiếng. Làm nàng ngủ rũ nháy mắt dọn dẹp mà không. Theo kia nói xe tiếng vang càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn thanh. Ken ken ken, đại môn cảnh giới linh nháy mắt bị kích phát, thanh âm chuyển tới phòng trực ban, cửa thành tiến vào để phòng trạng thái, thanh cơ theo bản năng mà túm lên trong tay, phủ thêm áo mưa, đi ra ngoài xem xét tình huống. Đang lúc nàng đi đến cửa thành vọng trên đài khi, một chiếc đen tuyển, nhìn qua sắp tan thành từng mảnh phá tam luân vọt vào chờ bị thông đạo người nào chắc địch hữu lực tê giác thủ vệ nắm cầm loa hô to ra tiếng sở hữu cảnh vệ đều thần kinh căng chặt mà nhìn chăm chú vào động nhiên sử nhập chiếc xe liên nang cũng nhìn không được những mày nhìn chằm chằm chiếc xe kia vừa mới kiến thành thời điểm phản đối thế lực cũng là như thế này vô số lần ý đồ công thành cho nên mọi người đều thực khẩn trương họng súng sôi nổi đối với kia chiếc phá xe một đám nín thở ngưng thần nhưng mà Trong tưởng tượng địch nhân cũng không có xuất hiện. Xe ba bánh thượng nghiêng ngả lảo đảo rơi xuống cái gầy yếu bóng người. Cả người chật vật nữ hải vẻ mặt vụ nước mắt, nôn nóng mà ở trong mưa kêu lên. Chúng ta không phải địch nhân, ta không có địch ý, ta cùng ta đồng bạn gặp biến dị gấu đen, ta đồng bạn bị thương, tiến đến nhu cầu trợ giúp. Ta đồng bạn bị rất nghiêm trọng thương. Mau cứu cứu hắn đi. Cầu xin các ngươi Nữ hải biểu tình hoảng loạn, tay vẫn luôn ở run, thanh âm cũng có chút nghẹn thanh, nhưng là tận lực căng lại thân thể nỗ lực lớn tiếng rõ ràng mà nói ra chính mình ý đồ đến tìm kiếm trợ giúp ta là lương dân ta kêu tô vân hệ thống có đăng ký phối hợp kiểm tra ta nhất định sẽ làm nhưng là thỉnh các ngươi có thể hay không trước cứu cứu ta đồng bạn chúng ta gặp biến dị hùng hắn thủ rất nghiêm trọng thương tình huống thật không tốt cầu xin các ngươi nguyên lai like là nàng thanh cơ nhận ra người quen vào thành thông thường yêu cầu nghiêm khắc kiểm tra đối chiếu sự thật cùng với kiểm tra phòng ngừa quần hóa hoặc là tang thi hóa người lẫn vào Vệ binh đề phòng nghiêm ngặt, chuẩn bị đi lên xem xét tình huống. Thanh cơ thấy là người quen, lập tức tiếp nhận phòng hộ phục, nói, đây là bằng hữu của ta, làm ta cùng ngươi cùng đi nhìn xem tình huống đi. Vệ binh thấy là thanh cơ, gật gật đầu, đáp ứng. Kiểm tra rồi hai người thương thế, cùng xem tình huống, cơ bản có thể xác định đối phương theo như lời nói là sự thật. Nhìn chật vật sốt ruột tô vân, cùng với cả người huyết ô thú nhân, thanh cơ mày nhăn lại, chợt an bài nói, trước đem bọn họ an bài ở phòng cách ly. Lập tức liên hệ một chút trực ban bác sĩ lại đây đi. Ta trước cho bọn hắn làm đơn giản kiểm tra, bảo đảm không có biến dị xu thế. Hảo! Tổng liên lạc viên lập tức gọi người an bài đi xuống. Vì thế, gió đêm cả người là huyết bị nâng tới rồi phòng cách ly. Một đường chạy như điên, Tô Vân chỉ tới kịp cho hắn làm đơn giản nhất cầm máu. Cho dù như vậy, tới rồi trong thành thời điểm, gió đêm siêm ý ý đã sớm nhiễm hồng nửa phó thân mình. Thanh cơ cắt khai gió đêm siêm ý ý. ý. Bên trong miệng vết thương càng là nhìn thấy ghê người, biến dị hùng chế tạo miệng vết thương rất sâu, còn có các loại máu chảy đầm địa vết thương. Tô Vân nước mắt sớm đã mơ hồ hai mắt, nhưng là vẫn là cố nén cảm xúc hằng mất, tận lực duy trì ổn định, run rẩy hỏi, trước mắt, có bị cảm nhiễm su thế sao? Nếu không có, có thể mau chóng an bài giải phâu sao? Thanh cơ thật sâu nhìn thoáng qua cái này dị thường kiên cường nữ Hải sau đó nhanh chóng mà thế gió đêm kiểm tra rồi mạch đập, tim đập, đồng tử đặc thủ. sau đó quay đầu đối liên lạc viên nói không có biến dị khuynh hướng trước an bài gần nhất phòng giải phẫu làm khẩn cấp giải phẫu tận lực nga không cần phải muốn đem người cứu trở về tới liên lạc viên bác sĩ đã đúng chỗ có thể lập tức tiến hành giải phẫu gió đêm bị chuyển rời đến gần nhất bệnh viện bắt đầu tiến hành giải phẫu tô vân ở tiếp nhận rồi toàn thân tinh tế kiểm tra lúc sau mới vội vội vàng vàng đuổi tới phòng giải phẫu một túi túi huyết tương chính hướng phòng giải phẫu đưa hộ sĩ nện bước vội vã tác động tô vân khẩn trương thần kinh, tô vân không ngừng mà dạ bước, qua lại ngồi xuống, đứng dậy, sau đó cưỡng bách chính mình bình tĩnh. cho dù chính mình tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu. thanh cơ nhìn nôn nóng nữ hải, nhịn không được ra tiếng. nếu không, trước xử lý một chút miệng vết thương của ngươi. kỳ thật tô vân trên người cũng có không ít té ngã, quắp chạm vào miệng vết thương, cả người dính đầy bùn đất, khói bụi thật sự cũng cũng không có hảo đi nơi nào. nhưng là tô vân đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phòng giải phẫu. Lắc lắc đầu, ta không có việc gì, tiền để lại cho gió đêm chữa bệnh dùng liền hảo. Thanh cơ thở dài, cũng không nói gì. Đêm mưa lại an tĩnh lại ở mỹ, nước mưa hào hào rơi xuống, cách trở hết thảy thanh âm, chỉ còn lại có bệnh viện hành lang trống vắng cùng cô tịch. Tô Vân vẫn luôn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, không cần suy nghĩ khác, nhưng là trong đầu lại khống chế không được mà nhất biến biến nhớ lại chiến đấu thời điểm tình huống. Nếu là chính mình có thể sớm một chút phát hiện biện pháp này thì tốt rồi. nếu là chính mình có thể lại cường điểm thì tốt rồi. tô vân trong đầu hỗn loạn một mảnh, đôi mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm phòng giải phẫu, chặt chẽ chú ý xuống tay thuật thất nhất cử nhất động. thẳng đến thiên tờ mở sáng khởi thời điểm, phòng giải phẫu nhắm chặt đại môn lại lần nữa đẩy ra. bác sĩ vẻ mặt mệt mỏi đi ra, giải phẫu thực thành công, huyết đã ngừng, người bệnh đã thoát ly nguy hiểm, kế tiếp liền xem chính hắn khôi phục. tô vân thất thần đôi mắt tức khắc một chút sáng lên, thật tốt quá, cảm ơn bác sĩ. Thanh Cơ cũng cao hứng mà lộ ra tươi cười, phiền toái Lý bác sĩ. Thẳng đến gió đêm bị đẩy ra phòng giải phẫu, Đường Tô Vân chính mắt xác nhận gió đêm bình an không có việc gì kia một khắc. Tô Vân thân mình mềm nũng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nguyên Lai rốt cuộc nhìn đến gió đêm thoát ly nguy hiểm, Tô Vân căng chặt thần kinh rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, rốt cuộc chống đỡ không được mà té xỉu. Thanh Cơ vội vàng rối tay ôm lấy nữ hài mềm mại thân thể, bắt đầu gọi người, mau tới người giúp đỡ. Bác sĩ chạy nhanh tiến lên kiểm tra, hẳn là mệt nhọc quá độ. vừa ngủ đi qua. Điều cái đường gỡ lù cổ sờ, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Thanh cơ bất đắc dĩ thở dài, ai, cái này hảo, lại đổ một cái. Chờ đến ngày hôm sau, Tô Vân lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, vừa mở mắt liền thấy bệnh viện trắng tinh trần nhà, còn có chút sững sờ, nhưng là đột nhiên lại bừng tỉnh lại đây, bọn họ gặp biến dị hùng. Gió đêm thế nào? Trong đầu đột nhiên toát ra cái này ý niệm, ở ý niệm sử dụng hạ, nàng đột nhiên một chút ngồi dậy. liên dây đều không rảnh lo liền bắt đầu ra bên ngoài chạy thanh cơ đánh xong cơm trở về nên diện đụng phải vội vàng chạy ra tô vân nàng vội vàng dỗi tay để lại nàng ngươi muốn chạy tới nơi nào tô vân cũng không có trả lời nàng lời nói ngược lại nôn nóng hỏi gió đêm đâu gió đêm ở nơi nào thanh cơ nhìn nôn nóng nữ hải theo bản năng đôi mắt ngưng tụ chấn ăn nói ngươi đừng vội đừng nóng vội cùng ta trở về nói thanh cơ hòa hoãn đối phương cảm xúc đem nàng mang về phòng bệnh dỗi tay kéo ra cách vách mảnh bất đắc dĩ nói gió đêm này không phải ở bên cạnh sao hào đâu đừng lo lắng gió đêm quen thuộc ngủ nhan ánh vào trước mắt tô vân tâm lúc này mới chậm rãi buông xuống tô vân bổ nhào vào trước giường bệnh tiến lên xem xét khởi đối phương trạng thái đối phương lúc này đã thoát ly nguy hiểm đang nằm ở trên giường an tĩnh ngủ say hơi mỏng ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào hắn tái nhợt trên mặt có vẻ phá lệ yêu ớt tô vân thật cẩn thận mà dỗi tay đi sở tuy rằng đối phương nhìn qua tình huống không tốt lắm nhưng là mạch đập lại là bằng phẳng mà hữu lực nghĩ tô vân lại ngơ ngẩn mà thu hồi tay bỗng nhiên nàng ngâng lên tay sờ soạng chính mình tim đập sau đó lại bắt tay giơ lên bên miệng hung hăng cắn chính mình một ngụm đau đớn cùng với tim đập đều có thể rõ ràng truyền đạt đến cảm quan xác nhận không phải một hồi mộng đẹp lúc sau nàng hoảng loạn tâm tình mới chậm rãi bình tĩnh trở lại thật tốt quá thật tốt quá gió đêm thật sự không có việc gì thật tốt quá miệng nàng nhỏ giọng lải nhải Nước mắt lại lần nữa không chịu không chế Mà từ trên mặt chảy xuống Thanh cơ nhìn ra nàng khẩn trương cảm xúc Tiến lên ôn nhu an ủi nói yên tâm đi, chúng ta thú nhân không có như vậy yêu ớt, Chỉ cần hoãn quá một hơi Đương trưởng không chết thành Trên cơ bản sẽ không phải chết Hùng chi bác sĩ đã thế hắn khâu lại miệng vết thương Cảm ơn ngươi Thanh cơ nghe được đối phương ôn nhu ngữ khí Tô vân lúc này mới quay đầu lại nhìn phía người bên cạnh Thanh cơ bồi nàng buôn ba một đêm Trên mặt cũng thêm vài phần tiểu tụy không chút cẩu thả đầu tóc đều có chút tán loạn cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi tô vân trong lòng cảm kích không ngừng mà nói lời cảm tạ nhìn mắt dương dương ý cảm kích nữ hải thanh cơ cũng không am hiểu nói cái gì trường hợp lời nói chỉ yên lặng mà đem đánh tốt đồ ăn đặt ở đối phương trong tầm tay ngươi ăn trước điểm đồ vật đi ngươi cũng mệt mỏi một ngày một đêm tô vân gắt gao nằm gió đêm tay nhìn đối phương giòn như giấy trắng sắc mặt phảng phất tùy thời đều phải ly nàng mà đi chỉ có cảm nhận được hắn tim đợp nàng mới có thể thoáng yên tâm một ít Nhìn trước mặt bàn tay gắt gao giao điệp hai người. Thanh cơ yên lặng thở dài, đã trải qua nhiều như vậy, ở cái này mà thế, bất luận là quá khứ hay là hiện tại, chân chính tình nghĩa luôn là đáng quý. Đặc biệt là đã trải qua nhiều như vậy ác, tình nghĩa càng có vẻ đáng quý, chẳng qua. Thanh cơ lại nhịn không được thở dài, cho dù tình nghĩa lại hảo lại mỹ, vận mệnh trước nay đều chỉ là máu lạnh vô tình. Lại nhiều tình nghĩa, cũng có thể sẽ bị hiện thực mài rũa chỉ có không ngừng biến cường mới có thể bảo hộ trong lòng tình nghĩa. Thanh cơ lại thở dài, im lặng nói, nhật tử còn chừng đâu, nếu liền ngươi cũng ngã xuống, như vậy hắn khẳng định chịu không nổi. Thanh cơ nói một nửa, nàng tuy rằng mặt ngoài nhìn lạnh nhạt, nhưng là trong lòng lại là lại mềm mại bất quá. Nghe được đối phương hảo tâm giới ngôn, Tô Vân lúc này mới tỉnh quá thần tới, đúng rồi, nàng đây là làm sao vậy đâu, sao lại có thể tự loạn đầu trận tuyến, chỉ có ăn no, chính mình không ngã hạ, mới có thể tiếp tục chiếu cố gió đêm. Vạn nhất đối phương vẫn luôn vẫn chưa tỉnh lại. vạn nhất yêu cầu tiến thêm một bước trị liệu vạn nhất tiền không đủ nàng liền đi ra ngoài kiếm tiền nàng chỉ có trở nên càng cường mới có thể bảo hộ hảo gió đêm bảo hộ hảo bọn họ ra nàng không thể như vậy vì thế nàng yên lặng mà tiếp nhận thanh cơ đưa qua hộp cơm hộp cơm mở ra bên trong là mạo nhiệt khí đồ ăn tô vân nhìn trước mắt thanh lành mỹ nữ cảnh sát nguyên bản chỉ là bèo nước gặp nhau nguyên bản chỉ là vài lần chi duyên hiện giờ đối phương nhất quán thanh lãnh không hề gợn sóng đôi mắt lại mang lên thân thiết quan tâm Ôn Nhu mà nhìn phía chính mình, thanh cơ muốn nói lại thôi, nàng không quá thói quen ôn Nhu, cũng không thói quen quan tâm người khác. Cho nên rất nhiều nói, đều tới rồi bên miệng lại nói không ra khẩu, cuối cùng chỉ hóa thành tỉ mỉ chuẩn bị cơm trưa, ôn nhu của vũ. Tô Vân biết đối phương nói không nên lời quan tâm, tuy rằng Tô Vân đối với chính mình nói một lần lại biến, phải kiên cường phải kiên cường. Nhưng là nước mắt vẫn là không biết cố gắng mà rớt xuống dưới, nàng nhìn thanh cơ, lại lần nữa nhịn không được cảm kích rơi lệ, thanh cơ. cảm ơn cảm ơn ngươi tô vân căn bản không có nghĩ đến chính mình vô tâm việc thiện thế nhưng đổi về lớn như vậy hồi báo thanh cơ không chỉ có ở cứu trị gió đêm khẩn cấp thời khắc cống hiến thật lớn lực lượng ở bệnh viện chờ đợi gió đêm tỉnh lại thời khắc nàng càng là ra rất nhiều sức lực nàng thường xuyên tan tâm lúc sau có rảnh liền thường thường lại đây nhìn xem hoặc là lợi dụng nhân mạch thỉnh một ít bác sĩ lại đây nhìn gió đêm thương thế tuy rằng tô vân cho đối phương chỉ là một chén nho nhỏ ngó sen canh Nhưng là thành cơ cho nàng hồi báo lại là rất nhiều rất nhiều. Bệnh viện Nhật Tử làm người thập phần gian nan, Tô Vân một mặt ký lục thời gian, lại sợ hãi ký lục thời gian. Nhìn gió đêm ngủ say mặt, Tô Vân luôn là nhịn không được cảm thấy một trận hoàng hốt, tuy rằng bác sĩ nói cho nàng, gió đêm đã bắt đầu chậm rãi ở chuyển biến tốt đẹp, Tỉnh lại là chuyện sớm hay muộn. Tô Vân gật gật đầu mặt ngoài thực bình tĩnh, nhưng là trong lòng lại lần lượt hoảng loạn, nàng chỉ có thể lặp lại nói cho chính mình, bác sĩ lời nói là thật sự, là đúng. Tin tưởng bác sĩ, tin tưởng thanh cơ, tin tưởng gió đêm. Phần 128 Nàng ánh mắt thiên lặng dừng ở trước mặt ngủ say nhân thân thượng, trong lòng nhỏ giọng mặc nghiệm, gió đêm, gió đêm, cầu xin ngươi đi, nhanh lên tỉnh lại được không? Rốt cuộc, ở ngày thứ 5 thời điểm, gió đêm mở nhắm chặt đôi mắt. Nhìn đến cặp kia quen thuộc kim sắc con ngươi lần thứ hai mở, Tô Vân cơ hồ lần thứ hai muốn rơi lệ. Gió đêm, thật tốt quá, ngươi rốt cuộc tỉnh. Tô Vân nhịn không được nhẹ nhàng nắm lấy hắn tay. cảm thụ được đối phương dần dần biến cường tim đập, Tô Vân tâm rốt cuộc trở xuống trong bụng, nàng cảm giác chính mình lại lần nữa về tới này phiến thổ địa phía trên. Gió đêm ánh mắt mê mang, nhưng là nhìn đến Tô Vân trong nháy mắt kia, tức khắc lại tỉnh táo lại, bởi vì ngủ say lâu lắm, hắn thanh âm có chút khàn khàn, thấy Tô Vân nước mắt, hắn nhịn không được giơ tay sờ sờ nữ hài đầu, giọng về mà an ủi nàng, không có việc gì, ta không có việc gì. Rốt cuộc, gió đêm vượt qua nguy hiểm kỳ. Một lần nữa mở mắt, Hơn nữa khôi phục ý thức. Tô Vân này đoạn mơ màng hồ đồ trạng thái rốt cuộc hoàn toàn kết thúc. 112 cáo biệt cùng về nhà. Thú nhân khôi phục năng lực sắc thật kinh người. Gió đêm tử tỉnh lại lúc sau, liền lấy tốc độ kinh người khôi phục. Thú nhân quả nhiên giống như thanh cơ theo như lời, chỉ cần còn dư lại một hơi, là có thể hoãn lại đây. Hung Chi bây giờ còn có tương đối chuyên nghiệp bác sĩ, ở bệnh viện thêm vào hạ, gió đêm khôi phục rất khá. Đại khái lại qua hơn phân nửa tháng. Chờ đến miệng vết thương hoàn toàn khép lại thời điểm, gió đêm rốt cuộc có thể xuất viện. Hôm nay ánh nắng tươi sáng. Tô Vân thu thập thứ tốt, đối gió đêm vươn tay, cười khẽ, đi rồi, gió đêm chúng ta về nhà đi. Gió đêm gật gật đầu, đối với nàng lộ ra tươi cười. Dưới ánh mặt trời, kim sắc con ngươi toàn là chờ mông quang, hắn vươn tay dùng sức hồi nắm lấy Tô Vân tay. Hảo, chúng ta cùng nhau về nhà. Tuy rằng hai người một cái sắc mặt mỏi mệt, một cái tái nhợt ống yếu. Nhưng là hai người biểu tình lại là khó có thể che giấu vui sướng. Tô Vân nắm chặt rối lại đây tay, gật gật đầu, "Ân, Chúng ta về nhà. Rốt cuộc, trải qua hơn phân nửa tháng rời nhà thời gian, bọn họ rốt cuộc phải về nhà. Nghe được hai người phải rời khỏi tin tức, vội vội vàng vàng lại đây cáo biệt thanh cơ, vẫn là có chút kinh ngạc, nhanh như vậy liền đi trở về sao. Như thế nào không hề từ từ hoặc là ở trong thành qua mùa đông. Tô Vân cười lắc đầu, cự tuyệt, đều mau ăn Tết, lại không quay về. sợ qua mấy ngày tuyết rơi lúc sau càng khó đi trở về thanh cơ nhìn lược hiện mỏi mệnh hai người không cấm có chút lo lắng núi cao đường xa không bằng lưu tại trong thành qua mùa đông tô vân lắc đầu chính là nơi này trước sau không phải ra hơn nữa chúng ta không thể lại phiền thoái ngươi tô vân lắc đầu cự tuyệt đối phương hảo ý mặt thế vật tư kỳ thiếu làm một lần giải phẫu dùng hết tiền đã là bút cự khoảng, hơn nữa mấy ngày này liên tục y ỉa dược chi ra chứng thượng phí dụng sớm đã thấy đáy cũng không biết thanh cơ vì bọn họ ứng ra nhiều ít không chỉ có dựa vào chính mình quan hệ tìm rất nhiều thực tốt bác sĩ lại đây nhìn xem còn lâu lâu mà lại đây thăm gió đêm bệnh tình mỗi người đều ở vì sinh tồn liều mạng mà độn vật tư vì vượt qua mùa đông muốn càng tiêu phí thời gian tinh lực bọn họ không thể hai người kéo thanh cơ một người huống chi chính là thanh cơ còn muốn nói cái gì nhìn trước mắt cao lãnh xinh đẹp nữ cảnh sát trên mặt khó được lộ ra quan tâm cùng nhu tô vân cười lắc đầu nói Cảm ơn ngươi thanh cơ, tâm ý của ngươi chúng ta đều biết, chính là chúng ta thật sự phải đi. Chúng ta không thể lại phiền thoái ngươi. Còn có, trong nhà còn có người đang chờ đâu. Qua mùa đông vật tư, yêu cầu đồ vật, đều ở nhà bị hảo. Trở về qua mùa đông chúng ta sẽ càng tốt. Trong nhà sớm chuẩn bị vượt qua vào đông đồ ăn. Còn có cái tiểu lông chim, đứa nhỏ này ngốc đầu ngốc não, đống nhiên hơn 10 ngày không có trở về, khẳng định là cấp điên rồi, không biết hắn ở nhà có khỏe không. Thanh cơ nhìn mỏi mệt hai người, trong mắt vẫn là không hòa tan được lo lắng. Gió đêm biết nàng ở lo lắng cái gì, hắn dắt lấy tô vân tay, nhẹ giọng đối thanh cơ nói, ngươi yên tâm, chúng ta còn sẽ trở về đây là khuyên giải cũng là hứa hẹn. Thanh cơ nhìn hai người kiên định thái độ, rũ mắt không nói, qua vài giây, nàng khe khẽ thở dài, nỗ lực dơ lên tươi cười, nhẹ giọng nói, vậy chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, bình an thuận lợi đi. Nhìn đối phương trong mắt chân thành cùng mong ước. Tô vân cũng cười Chúng ta sẽ. Cảm ơn ngươi chiếu cố, sang năm thấy. Thanh cơ cũng cong lên mặt mày cười, sang năm thấy. Thời tiết thực lãnh. Cụ nát tiểu mồ to lại lần nữa đô đô đô trên mặt đất lộ. Ven đường thảo kết xương, thái dương ra tới liền hóa thành thủy, thảo trên mặt ướt rầm rề đều là hơi nước, cảm giác lạnh hơn. Tô vân cấp thùng xe lót thượng một tầng thật dày chan, sau đó chuẩn bị gối đầu, chan, hết thể đều phô đến mềm như bông. Gió đêm cả người trực tiếp bị bọc lên cái thật dày chan. Cả người như là bị chôn ở chăn đôi giống nhau Chỉ lộ ra cái đôi mắt Cái này làm cho hắn có chút không quá thói quen Hắn nỗ lực đem đầu tiện tay vươn tới Hô hô, hào bờn Kết quả tay còn không có ra tới Lại bị Tô Vân ấn trở về Không được dối tay, đợi lát nữa cảm lạnh. Chính là quá nhiệt bên trong Bởi vì lo lắng chiếc xe sóc này Va chạm đến gió đêm Cho nên Tô Vân tìm tới chăn lại hậu lại thật Gió đêm không một hồi liền buồn ra một thân hãn kia cũng không được Có thể hơi chút ngồi dậy một chút, nhưng là tay chân phải hảo hảo đặt ở trong chăn, vạn nhất bị lạnh liền không hảo. Tô Vân lại kéo cao chăn, dịch hảo góc chăn. Gió đêm còn tưởng dễ rủa ra tới hít thở không khí. Lại bị Tô Vân đè lại, nàng nhíu mày nói, đừng lộn xộn, chờ xuống xe tử khai lên, liền lạnh. Ngươi mệt mỏi liền ở trong xe ngủ, ta tới lái xe liền hảo. Nhìn Tô Vân vẻ mặt lo lắng biểu tình, gió đêm cuối cùng chỉ là chậm rãi kéo điểm khe hở, hít thở không khí. không có lại ra bên ngoài rối tay ngoan ngoắn mà ứng thanh hảo đại khái là bởi vì sinh bệnh duyên cớ lỗ thai mềm mại mà rũ xuống dưới thanh âm mang theo điểm mỏi mệnh có vẻ có chút mại thanh mai khí nhìn đối phương mềm mại ngoan ngoán bộ dáng tô vân trong nháy mắt có chút mềm lòng nàng thân thân đối phương thái dương có thể hơi chút hít thở không khí đợi lát nữa lạnh nhớ rõ thu hồi tới liền hảo ân xe khởi động bởi vì gió đêm thân thể còn thực suy yếu nay một đường tô vân khai thật sự chậm thực ổn Một đường đi đi rừng rừng, ban ngày lên đường, một hơi chút vào đêm liền bắt đầu tìm an toàn cứ điểm, nghỉ ngơi. Một đường đi đi rừng rừng, rốt cuộc ở ngày thứ sáu thời điểm, chạy đến ra phụ cận. Đột nhiên, không trung hiện lên một đạo hát ảnh, tốc độ thẳng tắp hướng tới bọn họ phương hướng vọt lại đây. Vừa mới bắt đầu Tô Vân còn có chút khẩn trương, nhưng là thấy rõ kia quen thuộc cánh sau, Tô Vân mới yên tâm mà huy khởi tay tới, chào hỏi, tiểu lông chim. Tiểu lông chim, chúng ta ở chỗ này. Chúng ta đã trở lại. Nghe được nàng kêu gọi, kia đạo thân ảnh phi đến càng nhanh, như là một viên rơi xuống lựu đạn, xoát lạc một chút vọt tới cũ nát tiểu mồ tỏ phía trước. Tô Vân kéo kẹt, một chút, đồng nhiên một chút dừng lại xe, nhìn trước mắt tiểu lông chim, nói như thế nào dừng xe phía trước, vạn nhất sát không được xe, rất nguy hiểm à, người hiểu hay không? Tiểu lông chim, Tô Vân gió đêm. Các người rốt cuộc đã trở lại. Ta còn tưởng rằng còn tưởng rằng, gió đêm cũng bị này đột nhiên phanh lại bừng tỉnh Vội vàng đẩy ra xe lều, thăm dò hỏi, Tô Vân, làm sao vậy phát sinh chuyện gì? Gặp được hùng sao? Tô Vân quay đầu lại, ngắn gọn đáp, không có, mau về đến nhà, là Tiểu Lông Chim. Tiểu Lông Chim. Rốt cuộc gặp được phân biệt đã lâu người nhà, gió đêm khó được có chút kích động. Tiểu Lông Chim lại lần nữa thấy quen thuộc người, cảm xúc càng kích động, hắn lập tức vọt đi lên. Ô ô, ô Tô Vân, gió đêm, các ngươi đi nơi nào? Như thế nào lâu như vậy không có trở về? ta còn tưởng rằng ta còn tưởng rằng các ngươi đã xảy ra chuyện. Ô ô ô, các ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá. Nói hắn xông tới ôm tô vân, lại khóc lại cười. Này không không chết đâu, đừng lặc ta như vậy khẩn, buông ra buông ra. Tô vân gian nan thở dốc, thật vất vả mới đem đối phương đẩy ra. Bất quá thú nhân kính thật đúng là đại, tiểu lông chim một cái cảm xúc hóa kích động, thiếu chút nữa không đem nàng trực tiếp cắt đứt. Tô vân thật vất vả tránh thoát khai tiểu long chim. tiểu lông chim hai mắt đấm lệ mơ hồ mà lại thấy gió đêm thân ảnh tựa hồ là vừa mới tỉnh ngủ một đôi lỗ thai lông xù xù tủng kéo ở mềm mại xóa tung phát đỉnh tiểu lông chim tâm ngao ngoe dục dịch vừa mới muốn tiến lên nhân cơ hội nước đục sở nhĩ gió đêm ta rất nhớ ngươi tô vân mắt sắc mà vội vàng một phen ngăn lại đừng đừng đừng hắn bị thương nhưng không chịu nổi ngươi lan lộn tiểu lông chim lúc này mới chú ý tới gió đêm tái nhợt sắc mặt trong lòng tiếc nuối mà thu hồi tưởng nhân cơ hội loát hai mèo tạc thủ gió đêm ngươi làm sao vậy bị thương sao không có việc gì đi thời tiết thực lãnh gió đêm rối đầu ra tới thổi hàn khí nhịn không được hụ hai tiếng mới chậm rãi nói ta không có việc gì đã hảo tô vân thấy hắn lại ho khan vội vàng đem người trở về tắc đừng ra tới cảm giác mang hảo mũ nghỉ ngơi nghỉ ngơi sau đó quay đầu dặn dò nói tiểu lông chim ngươi phi đến mau về trước ra chờ chúng ta nhiều thiêu điểm nước ấm nhiều nấu điểm ăn ngao điểm cháo thịt đi tiểu lông chim xem hai người thần khí mỏi mệt. cũng không cần phải nhiều lời nữa lữ đồ mệt nhọc yêu cầu chính là nghỉ ngơi hắn gật gật đầu nhẹ nhàng đáp ứng rồi ân ta đây liền đi trở về các ngươi chú ý an toàn ân tô vân phất phất tay nhìn tiểu lông chim thân ảnh nhanh chóng biến mất ở phía chân trời lúc này mới lại ninh động chân ga tiếp tục lên đường gặp được tiểu lông chim như làm ngộng giống nhau về nhà chi lộ mới chậm rãi trở nên thực chất không có gặp được giá hùng cũng không có gặp được tập kích bọn họ rốt cuộc bình an về tới trong nhà rốt cuộc lại nằm hồi chính mình giường lớn thời điểm tô vân cả người hoàn toàn thả lỏng xuống dưới rúi đầu vào trong chăn trong nhà giường đệm thật sự hậu đều là tô vân mùa hè phơi tốt đại trang đông tung tung mềm mại mang theo mùa hè hơi thở làm người một nằm xuống tới liền hoàn toàn thả lỏng thần kinh tô vân tắm rửa xong nằm liệt trên giường vừa động cũng không nghĩ động thật muốn cứ như vậy biếng nhác mà ngủ ở trên giường nghĩ như vậy tinh thần dần dần thả lỏng lại cả người lập tức liền bắt đầu hôn hôn trầm trầm mà mí mắt bắt đầu đi xuống truy Chờ đến gió đêm bưng trưng tốt khoai lang đỏ tiến vào thời điểm, Tô Vân đã ngủ rồi. Nàng quá mệt mỏi. Dọc theo đường đi vội vàng chiếu cố hắn. Vội vàng lên đường. Vội vàng đề phòng chung quanh hoàn cảnh. Vội vàng gấp đêm. Mọi mệt mà căng chặt không chịu thả lỏng. Nàng sợ hai chính mình lại không nắm chặt lao chút cái gì, liền sẽ hoàn toàn mất đi. Hiện tại rốt cuộc về nhà. Mặt trời lặn ánh chiều tà xuyên thấu qua khung cửa sổ, dừng ở thiếu nữ trắng non trên da thịt. Nhỏ vụn lông tơ mang theo một chút kim quang, có vẻ cả người tựa như ở sáng lên giống nhau. Nàng thật dài lông mi thượng, đầu hạ một tiểu khối bóng ma, theo mặt nước hô hấp một chút phập phồng, an tính mà lại tốt đẹp. Nhìn trong viện chậm rãi ảm đạm ánh sáng, Hắc Ám dần dần đặc sệt bao vây lại đây, mang theo thiếu nữ ngủ nhan an tĩnh mà tưởng hòa chậm rãi rơi vào trong bóng tối. Gió đêm nghĩ nghĩ, cuối cùng cầm chén một lần nữa trả lại cho tiểu lông chim. Hắn lại lần nữa về tới phòng, ở cuối cùng một bó quang mai một phía trước. rỗi tay ôm lấy thiếu nữ đem nàng ôn nhu mả vòng ở trong lòng ngực cảm nhận được chung quanh bỗng nhiên biến hoa ánh sáng cảm nhận được hắc cám âm lãnh tô vân mơ mơ màng màng bên trong ngẩng đầu hỏi hắn trời tối sao ân gió đêm môi dán nàng thái dương tô vân gần nhất thân thể không tốt lắm có chút sợ hàn lãnh nàng nhẹ nhàng giật mình cảm nhận được đông đêm hàn khí ngủ đến có chút không an ổn nghe được động tĩnh gió đêm rối tay đem người vòng đến càng khẩn hắn môi dán ở đối phương thái dương biên giống như thường lui tới giống nhau Ôn Nu chấn an, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể tràn đầy khoanh lại nàng. Phần 129. Qua hồi lâu, cảm nhận được cấm áp tô vân rốt cuộc không hề lộn xộn, An An tính tính mà đem chính mình loa ở nhất tấm lông tơ chỗ. Nhìn thiếu nữ lại lần nữa lâm vào ngủ say, mày lại gắt gao nhăn. Gió đêm lại lần nữa cúi đầu, một chút dùng hôn, nhẹ nhàng trấn an nàng, như là từ trước như vậy. Không cần sợ, có ta đâu. Yên tâm ngủ đi, chúng ta về nhà. Cảm nhận được bên thai nói nhỏ còn có những cái đó trước sau như một mà ô Rốt cuộc. Thiếu nữ mày không hề co chặt, lâm vào nặng nề ngủ mơ bên trong. 113 hà trai cùng cháo trắng. Gió đêm cùng Tô Vân rốt cuộc về tới cái kia quen thuộc Tiểu Việt lạc. Sinh hoạt lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh cùng Tương Hòa. Tô Vân cùng Tiểu lông chim đến sau núi đốn tuổi hỏa, chuẩn bị chữ hàng. Mặt thế mùa đông đặc biệt lánh, sở cứ điểm cơ bản ở phương Nam. mà bọn họ hiện tại ở vị trí ở vào Nam Bắc Chi Gian, sưởi ấm chỉ có thể ý lại nhất nguyên thủy bó củi, sở chữ hàng tuổi lửa ác không thể thiếu. Bởi vì bị thương duyên cớ, gió đêm chỉ có thể ngồi ở cách đó không xa đồng cỏ thượng, an tĩnh mà phơi thái dương, đồng nhiên hắn thấy chặt bỏ tới xài chi có chút rời rạc, liền lại đứng dậy, đem xài chi bó thành một đống, tuy rằng Tô Vân không cho hắn lộn xộn, hắn cũng vẫn là khả năng cho phép mà làm một ít chuyện nhỏ. Tô Vân tiếp tục bận rộn cùng Tiểu lông Chim ở cây tùng trong rừng mặt tìm kiếm thích hợp khô mục. Thịch thịch thịch. Có tiết tấu đốn tuổi thanh ở cây tùng lâm vang lên. Muốn bắt đầu mùa đông trong nhà việc cũng không nhẹ nhàng. Mỗi người đều ở vì qua mùa đông làm chuẩn bị. Cải bác thảo muốn chạy nhanh loại, bó củi muốn chạy nhanh đột, nhóm lửa lá thông lá dụng cũng muốn nhặt nhặt, khắp nơi lọt gió phòng ở muốn bổ một chút. Còn có rau dưa chịu không nổi đông lạnh, lều lớn cũng muốn đáp đi lên. Thời tiết càng ngày càng lạnh, sáng sớm lên sương sớm đều biến thành nhỏ vụn khối băng. Thời tiết càng ngày càng lạnh, mắt thấy liền phải tuyết rơi, này hết thể đều đến ở đại tuyết tiến đến phía trước chuẩn bị cho tốt. Gió đêm còn không có hào xong làm không được quá nặng sống, trong nhà khuyết thiếu một người cường tráng sức lao động, việc lập tức chồng chất tới rồi Tô Vân cùng tiểu lông chim trên người, hai người thường xuyên là từ ban ngày vội đến đêm tối, gió đêm xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng, luôn là nhịn không được muốn hỗ trợ cùng nhau làm việc, nhưng Tô Vân lo lắng hắn thương không có hào xong không chịu làm hắn hỗ trợ làm. Gió đêm nhìn bận rộn đến mau bay lên hai người, luôn là nhịn không được đi lên hỗ trợ, mỗi lần đều bị Tô Vân ngăn lại, đừng nhúc nhích cái quốc, chờ hạ miệng vết thương nên nước ra rồi. Gió đêm yên lặng mà lại buông xuống cái quốc, cái đôi rũ xuống dưới, hắn cũng chỉ là tưởng thế nàng đa phần gánh một ít thôi. Tô Vân rỗi tay sờ sờ đầu, an ủi nói, chờ ngươi đã khỏe, sang năm mùa xuân sống càng nhiều đâu. Chính là ngươi quá mệt mỏi gió đêm có chút lo lắng mà nhìn Tô Vân. Trên cơ bản nàng trở về lúc sau đều không có như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi, không phải ở làm việc chính là ở làm việc trên đường, đáy mắt đã nổi lên một mảnh mỏi mệt mệt mỏi. Tô Vân dỗi tay kéo chặt đối phương khăn quang cổ, bảo đảm sẽ không có hàn khí xâm lấn, không có việc gì, vội xong trong khoảng thời gian này, là có thể nghỉ ngơi. Cơ bản tới rồi mùa đông chính là vạn vật nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm. Tô Vân ngẩng đầu nhìn nhìn phương xa dây núi, trắng xóa phong sương mù tới rồi giữa chưa còn không tiêu tan, nhìn dáng vẻ mau tuyết rơi. Lại qua mấy ngày bận rộn, rốt cuộc chuẩn bị đến không sai biệt lắm, đại khái là bởi vì quá mức với mỏi mệt, hôm nay hạ nhiệt độ lúc sau. Tô Vân tỉnh lại phát hiện chính mình có điểm nghẹn núi Tô Vân nhìn nhìn thời tiết, giống như hôm nay không gì sự, nhưng đi bờ sông đào điểm thảo dược. Bù công anh, bản làm can. Này đó bộ dễ thảo dược, đến lúc này cơ bản là bộ dễ nhất thô tráng thời điểm. Vừa lúc thừa dịp còn không có hạ tuyết, phơi khô bảo tồn. Tô Vân cùng tiểu lông chim múa may tiểu cái quốc. ở bờ ruộng thượng tìm kiếm thảo dược thân ảnh gió đêm đi theo bọn họ phía sau chậm rãi đi ngẫu nhiên nhặt một phen diệp thế chính mình kéo một chút cầm máu thảo gì đó tiểu lông chim là lần đầu tiên đi theo đào thảo dược rất là không hiểu vì cái gì còn muốn nhặt thảo a lại không thể ăn tô vân chúng ta vào núi trích hạt rẻ đi lần trước những cái đó hạt rẻ rất thật nhiều không nhặt xong đâu quái đáng tiếc tô vân múa may tiểu cái quốc cũng không ngẩng đầu lên này đó không phải thảo là dược chờ đào xong rồi cái này chúng ta ngày mai lại đi nhặt hạt rẻ chính là chính là này đó không đến chỗ đều nhưng tìm sao tiểu lông chim lại hỏi tô vân chờ đến hạ tuyết liền tìm không chứ trước đào lên phơi khô tô vân nghe thanh cơ nói bên này mùa đông sẽ thực lãnh nguyên bản một ít không dưới tuyết phương nam khu vực cũng sôi nổi bắt đầu hạ đại tuyết nghiêm thức bắt đầu mùa đông thường thường là đại tuyết không ngừng thanh cơ lặp lại dặn dò tô vân ngàn vạn phải chú ý độn củi lửa đồ ăn còn có chuẩn bị dược liệu thiếu này đó Sợ là gian nàn qua mùa đông thiên, Tô Vân chặt chẽ ghi tạc trong lòng, trở về liền nghỉ ngơi đều không có, liền bắt đầu mã bất đỉnh để mà chuẩn bị lên. Kỳ thật từ mùa xuân bắt đầu, Tô Vân độn lương động tác liền không có đỉnh chỉ quá, rau khô, tiêm toan, gạo, khoai tây, khoai lang đỏ. Dược liệu cũng một năm bốn mùa không ngừng ngắt lấy. Nhưng là, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua gió đêm, trọng thương qua đi hắn vẫn là nhìn qua có chút suy yếu, nguyên bản theo nhật tử hào lên kia một chút thịt cũng đều biến mất không thấy. lại bắt đầu trở nên nguyên lai like cái kia mảnh khảnh thiếu niên gió đêm đứng ở phía sau duỗi tay đi trích thu đông đặc có tiểu giả cúc thấy tô vân đang nhìn hắn dơ lên trong tay kia một bó tiểu sau đó vui vẻ mà đưa cho tô vân rất đẹp đi nho nhỏ màu vàng cúc hoa mang theo điểm điểm tác tiểu xảo đáng yêu thật xinh đẹp thực hảo thanh nhiệt giải độc thực không tồi tô vân đem hoa bỏ vào sọt vui vẻ không tồi thanh nhiệt hàng hỏa nhưng nhiều trích một ít hai mèo hơi hơi vui vui Nửa câu đầu nghe không hiểu, nhưng là nghe hiểu Tô Vân làm hắn nhiều trích một ít, tốt, ta nhiều trích điểm. Ba người một đường dọc theo bờ sông tìm kiếm các loại thảo dược. Trên đường nghỉ ngơi thời điểm, Tô Vân móc ra tùy thân mang theo khoai lang đỏ khô, phân cho hai người, đại gia liền cùng nhau ngồi ở bờ ruộng biên gầm lên. Mới mẻ phơi chế khoai lang đỏ khô, thời gian còn không phải thức đủ, ăn lên mềm mềm mại mại, mang theo một chút hơi nước, có chút dính nha. Tô Vân cắn một ngụm, thơm tho mềm mại, mang theo một chút phơi chế qua đi mật vị. Phi thường ăn ngon, chính là không quá dễ dàng bảo trì lâu lắm. Tô Vân nhìn chằm chằm trong tay khoai lang đỏ khô, lẩm bẩm, khả năng vẫn là muốn tiếp tục phơi khô một chút. Tiểu lông chim lại rất thích loại này mềm mụt cảm giác, sẽ không nha. Giống như vậy tử liền rất ăn ngon, có điểm giống quả hồng làm, bên ngoài ngạnh, bên trong mềm, ăn ngon. Bộ dáng này liền nhưng, không cần phơi, quá làm lời nói liền không thể ăn. Ta như thế nào nhớ rõ, quả hồng làm còn không có phơi hảo. Tiểu lông chim ngươi là như thế nào biết quả hồng làm hương vị. Tô Vân như suy tư gì mà nhìn phía tiểu lông chim, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ. Tiểu lông chim cắn khoai lang đỏ khô, ấp úng lên cái này. Cái kia không xong, quên này cha. A, ta ăn xong rồi, ta đi bờ sông vớt điểm cá, đêm nay trở về thêm đồ ăn. Tiểu lông chim chạy nhanh nói sang chuyện khác, rời đi cái này thị phi nơi. Gió đêm hoài nghi mà nhìn xem tiểu lông chim, lại nhìn xem mùa khô không có nhiều ít thủy lòng sông. Lúc này có cá sao? Lúc này đúng là mùa đông, thôn biên sông nhỏ chính trực mùa khô, nước sông thối lui, tràn đầy đều là đá cội cùng ướt át nước bùn, nào có cái gì cá nhưng chảo, tiểu lông chim rõ ràng chỉ là tìm cái lấy cớ khai lưu. Tuy rằng không có cá, nhưng là, khả năng sẽ có khắc vật nhỏ nhưng bắt. Tô vân tùy tay nhặt mấy chi thon dài tiểu gậy gỗ, đi, cùng đi nhìn xem đi. Gió đêm, ân, Ba người cùng nhau hạ tới rồi lòng sông, thủy đã lui hơn phân nửa. chỉ còn lại có trung tâm thủy khu còn có ven bờ nước bùn nước cạn tiểu lông chim nhìn chằm chằm bờ sông trung tâm mấy đuôi nho nhỏ cá con do dự mà muốn hay không bắt hảo tiểu a nay mấy chỉ đều không đủ tắc kẽ răng đâu nay cá còn như vậy tiểu đừng nhìn tới cùng nhau chào hà trai đi tô vân vô vô đối phương bà vai ân hà trai tiểu lông chim nhìn tô vân vẻ mặt khó hiểu hà trai là cái gì đi xem ta Tô vân dơ dơ lên trong tay nhánh cây nhỏ, bắt đầu ở lòng sông thượng siêu tầm cái gì. Sau một lát, luôn có ở một chỗ nước cạn nước bùn bên trong phát hiện manh mối, mềm mụt bùn đất bên trong, vỡ ra một đạo nho nhỏ khe hở, sao vừa thấy thường thường vô kỳ, liền cùng trong sông mặt bùn đất dấu vết giống nhau, nhưng là, tô vân dơ lên trong tay nhánh cây, tiểu tâm mà theo kia vết cắt ruôi đi vào. Trong phút chốc, nho nhỏ vết rách lên biến hóa, ở nhánh cây vói vào đi trong nháy mắt, đồng nhiên nhắm lại vết nước. Nhưng là đã không còn kịp rồi, mục chi đã bị lưu tại cái khe bên trong. Lúc này cặp chặt, chỉ biết. Tô Vân bỗng nhiên đem nhánh cây hướng lên trên nhắc tới, một cái đen tuyển mà dẫn dắt bùn đất Hà Trai cứ như vậy bị câu lên, đường đường đường. Hà Trai, hoa, tiểu lông chim cùng gió đêm mở to hai mắt nhìn. tiểu lông chim, Tô Vân, ngươi này cũng quá lợi hại đi. Còn có thể như vậy vớt lên. Gió đêm, đây là câu lên tới sao? Quá lợi hại. Rất đơn giản. Này lòng sông nơi nơi đều là hà chai, đem nhánh cây vói vào chúng nó hô hấp khe hở, chờ một chi bị kẹp lấy thời điểm, hướng lên trên để là được, mau mau mau, một người một chi, nhưng câu nhiều điểm, mang về ngao cháo uống. Vừa mới tô vân xuống dưới thời điểm liền phát hiện, ngày thường thủy nhiều nhìn không ra tới, không nghĩ tới lòng sông phía dưới hà chai nhiều như vậy, lúc này thủy thiếu, tất cả đều nằm vào nước bùn bên trong, chỉ lộ ra một cái phùng hô hấp, lúc này nhưng hảo tóm được. tô vân hương phấn mà cấp hai người giới thiệu bắt giữ hà trai phương pháp tiểu lông chim cùng gió đêm tiếp nhận nhánh cây liền bắt đầu học tô vân câu lên hà trai tới gió đêm trải qua câu hết xanh câu cá đối với sử dụng công cụ đã rất quen thuộc đặc biệt là loại này không có khó khăn tiếp nhận nhánh cây bắt đầu dựa theo tô vân phương pháp bắt đầu rất hà trai một người tiếp một người thập phần thuận buồm xuôi gió tiểu lông chim vẫn là có chút không quen thuộc thường lui tới đều là trực tiếp thượng thủ có đôi khi gậy gỗ quá thô vết nước khép kín quá nhanh chảo không thời điểm liền lại bắt đầu sinh khí trên mặt đất tay biên chảo còn biên nói kỳ thật không cần gậy gỗ trực tiếp đảo thì tốt rồi tô vân nhìn hắn đẩy tay nước bùn có lệ nói ngươi vui vẻ liền hảo hà trai phun sạch sẽ nước bùn sau mổ bụng gỡ xuống bài tiết tuyến là có thể hạ nổi tô vân dùng gừng băm rượu trắng một chút hành đoạn hơi chút ướp lúc sau ngã vào quay cuồng cháo trắng bên trong tiểu hỏa ngao đến mềm lạn cháo trắng gia nhập mới mẻ hà trai thịt quay cuồng ngao chế cuối cùng giải lên một tiểu đem xanh miết, gạo trắng mềm hồ, hà chai thịt tươi ngon, phối hợp hành lá, nóng hôi hổi. Tiểu lông Chim phùng một chén nhỏ cháo trắng, Tiểu Tâm Thổi khí, uống xong một ngụm, hảo tiên. Hà chai thịt chất tươi mới, mỹ vị, mang theo đặc biệt tiên khí. Một ngụm khiến cho người luôn hãm. Hảo Tiên Hà Chai cháo thập phần mới mẻ mang theo điểm điểm bị mặn, uống một ngụm ấm hô hô. Ba người chạm vào chén xứ, vây quanh ở bệ bếp trước, uống đến thỏa mãn lại hạnh phúc. Đặc biệt là Tiểu Long Chim phùng chén sứ. rất là tiếc nuối sớm biết rằng nhiều nhặt mấy cái vừa mới bắt đầu xem cái này hà trai đen tuyển căn bản không cùng ăn ngon liên hệ đến cùng nhau chỉ vội vàng tìm mấy cái sau đó liền đi nhặt hạt rẻ thấy đối phương hối hận bộ dáng tô vân từ bệ bếp bên trong nhảy ra mấy viên nướng đến khô vàng hạt rẻ cấp nướng hạt rẻ than hỏa nướng nướng hạt rẻ có loại hỏa khí đặc có tiêu hương phấn nu ngọc nào tiểu lông chim ăn xong chép chép miệng nháy mắt lại di tình biệt luyến hạt rẻ cũng thực không tồi 114 tuyết đầu mùa cùng cái lẩu. Trận tuyết đầu mùa rốt cuộc cùng với mưa nhỏ chậm rãi rơi xuống. Trong một đêm, trong thiên địa thay tố bạch trang dung, gió lạnh gào thét mà xuống, thương sơn chi gian hãy còn thấy điểm điểm bạch mang, khô nhánh cây đầu lạc mãn bạch sa hờn hánh. Gió lạnh một tuổi, cuốn lên bạch sa từng trận, giống vân tượng xương ngủ lại giống xa. Trong viện đã rơi xuống một tầng mỏng tuyết. Người đi qua đi, chân dẫm lên đi lại hóa thành nước bùn. Tô Vân bưng một chén trà nóng, bọc dày nặng quần áo khoác. Thưởng thức thỉnh lình xảy ra cảnh đẹp, thiên điệu chi gian mênh mông một mảnh, phản chiếu cảnh khô đoạn mục, tuyết trắng xóa, nàng không khỏi cảm thán một câu, thật xinh đẹp à. Phần 130 Tô Vân dựa vào ở ngạch cửa bên cạnh, như thế thưởng thức vài phút, theo sau quay đầu nhìn phía phòng trong, các ngươi không ra nhìn xem sao. Phòng trong hai cái thú nhân sôi nổi đem đầu riêu đến giống trống bỏi, cự tuyệt Tô Vân mời, hơn nữa tự thể nghiệm mà nỗ lực tới gần đống lửa bên cạnh sửa ấm, sau đó đem áo đông bọc đến ân tuyết đầu mùa ra, thật xinh đẹp. tô vân tay phủng trà nóng, nhiệt tình mời. a, gió đêm hai mắt mê mang, trong mắt chỉ có kia một thốc gấm áp lửa trại. tiểu lông chim tắc như là chặt đứt đoạn hoa hoa, hoàn toàn ngây dại, một chút phản ứng cũng không có. hai cái vừa đến mùa đông liền hoàn toàn bắt đầu rất tuyến thú nhân, tiêu cũng vô dụng. ai, ra đây chính mình xem đi. tô vân bất đắc dĩ đóng cửa lại, từ chính thức bắt đầu mùa đông sau này hai cái thú nhân tựa như xương đánh cả tím giống nhau héo. Tiểu lông chim bỗng nhiên một sửa vãng tích làm nhảm thuộc tính, trở nên trầm mặc ít lời. Gió đêm cũng mất đi dĩ vãng sức sống, càng ngày càng yêu tha thiết thái dương cùng ấm áp đống lửa. Còn có mềm như bông thảm. Sau đó này hai người mệt rã rời tần suất càng ngày càng cao, ngủ thời gian càng ngày càng trường. Vừa mới bắt đầu Tô Vân còn có điểm lo lắng, sau lại gió đêm nói cho nàng, bọn họ hai người chỉ là tiến vào thú nhân vào đông hình thức. Thích ngủ sợ lanh không nghĩ động, cùng loại với ngủ đông. cho nên chỉ cần làm cho bọn họ lẳng lặng mà đợi liền hảo. Hiểu biết đến đây là bình thường hiện tượng, Tô Vân rốt cuộc mới yên lòng. Mùa đông cũng không có gì phải làm, trừ bỏ một ngày tăng cơm, Nga, không, xét thấy này hai cái ái ngủ nướng, đã đổi thành một ngày hai cơm. Vườn rau trên cơ bản đã chuyển qua hậu viện còn có nhà ở bên cạnh, thậm chí Tô Vân còn đem chậu hoa chuyển qua trong nhà, bên trong loại mấy cây cải thịa. Bên ngoài thật sự là quá lạnh, chỉ có trong nhà là ấm áp. Lại qua trận liền phải kết băng. chờ tuyết ngừng thời điểm chúng ta vẫn là đi hồ nước vớt chút cá trở về đi thời tiết lãnh có thể đông lạnh tô vân nhìn tuyết xốc lên thật dày rèm cửa nói vì phòng ngừa lọc gió tô vân cố y dùng chăn bông chế tạo ra một cái thật dày rèm cửa ở nhà chính sau đại môn treo lên che tre ở trên cửa lớn phòng ngừa gió lạnh theo khe hở chuyển tiến vào không thể không nói xác thật rất hữu dụng trong phòng mặt tấm áp chính là vì phòng ngừa có hai chúng độc tô vân trừ bỏ mở ra phòng cửa sổ bên ngoài còn thường thường giống như bây giờ mở cửa khẩu xúc lên bị mảnh thông khí gió lạnh hô hô mà từ ngoài cửa thổi tiến vào thổi tan phòng trong gói bức thổi đến phòng trong sưởi ấm hai người một trận run run run hô gió lạnh hôn loạn điểm điểm bông tuyết nên diện mà đến đánh vào trên mặt hóa thành lạnh leo thủy Tỉnh tỉnh lạp tô vân rũi tay ở tiểu lông chim trước mặt quơ quơ lạnh leo ướt át cảm ở trên mặt lan tràn tiểu lông chim từ trong lúc hôn mê khôi phục thanh tỉnh chậm rãi phản ứng lại đây nghiêng đầu vẻ mặt ngốc manh ngươi nói cái gì gió đêm còn lại là một chút phản ứng cũng không biểu tình dại ra lỗ thai đều còn tròn tô vân lại lặp lại một lần đợi lát nữa đi hồ nước vớt cá a giọng nói rơi xuống hai người vẫn là không hề phản ứng đốn vài phút a muốn đi hồ nước tiểu lông chim mới tựa như một cái gì sắt máy móc máy móc mà quay đầu nhìn tô vân dại ra trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc kháng cự thập phân kháng cự có điểm hảo chơi tô vân ở trước mặt hắn quơ quơ tay cố ý đậu hắn, uy, cùng đi vớt cá. Tiểu lông chim ánh mắt dại ra, cổ sau này xúc, kháng cự trị số thẳng tắp bay lên, 20 phân kháng cự. Cùng với nỗ lực sau này hồi xúc, tỏ vẻ cự tuyệt. Gió đêm vẫn như cũ ôm chăn ánh mắt dại ra. Tô Vân bất đắc dĩ thở dài, xem ra hai người kia đã trông cậy vào không thượng, nàng chỉ có thể chính mình đi. Vì thế nàng nói, đợi lát nữa tuyết ngừng ta đi hồ nước vớt cá. Cá! Gió đêm lại dại ra một cái trước mắt, sau đó mới chậm rãi phản ứng lại đây. Ngơ ngác nói, hảo, cùng đi. Cùng đi. Người có thể chứ? Tô Vân đánh giá đôi mắt lần thứ hai nheo lại tới mèo con, dối tay sờ sờ miêu miêu đầu, đau lòng, nếu không ở nhà ngủ đi. Thính hai truyền đến quen thuộc xúc cảm, ôn nu ấm áp, ám kim sắc đôi mắt lại lần nữa mị thành một cái tuyến, thiếu chút nữa lại ngủ qua đi. Nhưng là nhìn xem Tô Vân, lại nhìn xem bên ngoài hạ tuyết bộ dáng, vẫn là nỗ lực đánh lên tinh thần, cùng đi. Cuối cùng, tiểu lông chim bỏ thêm giường chăn tử. Tô Vân cấp gió đêm bỏ thêm điều khăn quàng cổ, hai người mang lên lưới đánh cá ra cửa. Hai người đều ăn mặc rất dày chắc, Tô Vân cấp gió đêm cháo thượng một tầng thật dày quần áo khoác, bên trong còn tắc một bình nhỏ pha lên nước ấm giữ ấm. Loại này quần áo rất dày chắc, hơn nữa dễ dàng bảo tồn, không giống những cái đó xinh đẹp lông y lê, nhiều năm như vậy bên trong mao đã sớm chạy hết, hưởng có đẹp hình thức, giữ ấm độ không cường. Tô Vân phía trước khắp nơi nhặt vật tư thời điểm độn vài kiện, bởi vì tiểu lông chim cánh nguyên nhân chỉ có thể bọc chăn đông nàng cùng gió đêm đều là bọc loại này áo đông bất quá rét lạnh đối với thú nhân ảnh hưởng vẫn là so gió đêm từ ra cửa lúc sau chờ lát nữa ta phụ trách vớt cá ngươi ở bên cạnh nhìn liền hảo gió đêm ám kim sắc đôi mắt hơi hơi buông xuống cũng không biết có nghe thấy không tô vân bất đắc dĩ giữ chặt hắn tay chậm rãi đi ở nhà nghỉ ngơi thì tốt rồi không cần cùng ra tới lúc này gió đêm đảo có chút phản ứng chậm rãi hồi nắm lấy tay nàng nhẹ giọng nói mới vừa hạ tuyết vẫn là sẽ có động vật chạy ra tìm ăn ngươi một người ta không yên tâm nghe đối phương đáp lại tô vân trong lòng ấm áp chậm rãi dùng sức hồi nắm lấy đối phương tay ân vậy cùng nhau hai người dọc theo hạ tuyết lộ vẫn luôn đi nhỏ vụn trong suốt tuyết bị phong từ chi đầu thổi lạc dừng ở bọn họ trên mặt trên người nhìn đen kỳ thiên tô vân dự cảm kế tiếp tuyết còn sẽ càng rơi xuống càng lớn vì thế nàng tận khả năng mà nhiều vất rất nhiều cá giữa một cái mùa hè cá lại phi lại đại bị mổ bụng lúc sau đặt ở bên ngoài tuyết đôi thượng đóng băng tô vân học phương bắc mùa đông chợ đem sát tốt cá từng điều bãi ở tuyết trắng thượng cuối cùng dư lại mấy chỉ gà mấy chỉ vịt cũng toàn bộ sát hảo đồng thời mang lên trường hợp thập phần đổ sộ hiện tại tuyết rơi bên ngoài toàn bộ đều là thuần thiên nhiên đại tủ lạnh tô vân quyết định tại hạ đại tuyết phía trước đem thịt loại đồn hảo tùy tiện ăn non nê vì thế tô vân dẫn theo nổi trực tiếp kẹp ở nhà chính đống lửa phía trên Sáng ngời đống lửa bị nồi sắt ngăn chặn, nhiệt độ hơi giảm. Gió đêm cùng tiểu lông chim đồng thời quay đầu nhìn phía nàng. Tiểu lông chim nghiêng đầu, bất mãn mà nhìn chằm chằm nàng động tác, nhẹ nhàng nhíu môi, biểu đạt chính mình bất mãn. Gió đêm còn lại là dừng một chút, nhìn kia khẩu nồi sắt, chậm rãi mở miệng nói, đây là đang làm gì. Tô Vân không có để ý đến bọn họ hai cái, lại khiêng lại đây một cái bàn nhỏ, sau đó đoan lại đây chuẩn bị tốt các loại nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu chuẩn bị chảo nóng nấu nước nàng cũng không ngẩng đầu lên nói đánh lửa nồi a trận tuyết đầu mùa đương nhiên là muốn đánh lửa nồi lạp phiến tốt thịt cá rửa sạch sẽ ruột gà vị tràng cắt xong rồi thịt gà thịt vịt thiết đến hơi mỏng thịt khô rửa sạch sẽ cải thỉa cắt thành lát cắt khoai tây củ cải trắng vừa mới bắt đầu sưởi ấm hai người ánh mắt còn dại ra này hai cái mơ màng sắp ngủ ở vào ngủ đồng trạng thái người trừ bỏ muốn ngủ cùng với khát vọng độ ấm bên ngoài muốn ăn cũng tương đối trên diện rộng giảm xuống nhưng là cục diện này thực mau đã bị bốc lên khởi hương khí đánh vỡ nước ấm ở trong nồi quay cuồng thịt gà hương khí lan tràn ở toàn bộ nhà ở nội tô vân vạch trần nắp nồi hương khí càng tăng lên cái nồi này cành tô vân bỏ thêm táo đỏ phao phát nấm muối hương khí càng tăng lên hai cái nguyên bản liền ly đóng lửa rất gần người bị hương khí một kích nháy mắt thanh tỉnh một chút nguyên bản lửa mị đôi mắt lúc này cũng tinh thần đồng thời thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trong nồi quay cuồng thịt gà nhưng là lười biếng vẫn là chiếm cứ đại bộ phận thần trí Cho nên hai người duy nhất động tác cũng chỉ là đôi mắt mở to một chút, thân mình vẫn là vững vàng mà xúc ở ghế trên vẫn không nhúc nhích. Nhìn hai người động tác nhất trí bộ dáng, Tô Vân lại tức vừa buồn cười, đem chuẩn bị tốt đại chén sứ hướng hai người trong lòng ngực một tắc, dặn dò nói, lấy hảo, ăn cơm. Hai người kêu ôm chén, vẫn không nhúc nhích. Tô Vân lắc đầu, lại bắt đầu cấp hai người thịnh canh, mệnh lệnh nói, nhanh lên uống, chờ lát nữa còn muốn năng thì đâu. Chén sứ thượng truyền đến ấm áp độ ấm, gió đêm dẫn đầu hoàn hồn. Phùng chén nghe lời mà bắt đầu ăn canh ấm áp canh gà mang theo nhiệt độ vọt vào dạ dày bên trong xua tan hàn ý. Tô Vân còn ở canh bên trong thả một ít hoa hương uống xong đi mang theo hơi hơi cay dung hợp canh gà tiên phi thường thoải mái. Tô Vân liền uống lên hai chén cảm giác tay chân đều chậm rãi ấm áp lại đây. Mặt khác hai chỉ cũng là vừa mới bắt đầu còn có chút lười nhưng là ở Tô Vân cưỡng bách hạ uống một ngụm canh gà lúc sau hai người liền như là sung thượng điện giống nhau bắt đầu chậm rãi uống nổi lên canh. Tiếp theo chính là hạ thịt cá, hạ ruột gà. Tô vân tay nghề vẫn luôn thực hảo, thiết đến hơi mỏng ca phiến, đảo tiến trong nồi mặt, trong nháy mắt liền nổi lên trong suốt màu trắng. Hồ nước bên trong cá chấm cỏ, ngày thường cũng không có gì thức ăn chăn nuôi có thể huy, toàn dựa bọn họ cắt thảo đầu huy, cho nên toàn bộ thịt cá thịt chất tươi ngon ngon miệng, còn mang theo điểm ngọt thanh. Tô vân thuần thục kẹp lên thịt cá, chấm ở chuẩn bị tốt tương ớt ru đĩa thượng, một ngụm đi xuống, thương ngon hương tay, cảm thấy mỹ mãn ăn ngon. Vì thế đệ nhị khối, đệ tăng khối Trong lúc, Tô Vân còn thập phần chi kỷ Mà năng thịt cá kẹp cho gió đêm Mẹo con quả nhiên yêu nhất ăn cá Ở Tô Vân đầu uy một lần qua đi Liền mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Tô Vân tay Chờ đợi đầu uy Tô Vân cũng sùng hắn, lần lượt thế hắn nâng cá Đầu uy, người bệnh sao Tổng về tình cảm có thể tha thứ Độc thân cầu không người để ý tới Không có bị thương tiểu lông chim Chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn Hắn ôm không chén, chấn hương thân thể Cuộc tròn đáng thương vô cùng mà nhìn về phía trước mặt tân ái hai người, nhược nhược hỏi Tô Vân, ta đâu? Tô Vân đem thịt cá toàn nhét vào gió đêm trong chén sau, mới chậm gì gì nói, trong nổi, chính mình động thủ cơm no hào ấm. Tiểu lông chim bị khuất, vậy ngươi còn cấp gió đêm năng? Tô Vân nghiêm trang, lời lẽ chính đáng, nhân ra sinh bệnh, ngươi lại không có. Chính mình tới. Chính là ta hảo lãnh tiểu lông chim co chặt thân thể bắt đầu trang đáng thương. Tô Vân đem đầu tiên đến một bên, cũng không thèm nhìn tới. lại bắt đầu lo chính mình cho chính mình xuyên cá phiến này lại không phải trực tiếp ngủ đông còn có thể động liền cho ta động lên bằng không đói chết tính mặt ngoài lanh khốc tô vân nội tâm lúc này mới tuyết đầu mùa đâu vạn nhất chờ tới rồi hạ đại tuyết thời điểm còn không được hôn mê qua đi vạn nhất giã thu tới làm sao bây giờ không được cần thiết đến rèn luyện rèn luyện bảo trì tất yếu hoạt động cho nên tô vân quay đầu đi đối với đối thủ bán manh công kích kiên quyết không mềm lòng muốn ăn liền chính mình động thủ Tô vân mí mắt đều không có liêu một chút tiểu lông chim đợi vài phút mắt thấy tô vân thật sự không có bất luận cái gì dấu hiệu động thủ cuối cùng bất đắc dĩ mà anh anh anh vài tiếng rốt cuộc cuối cùng ở đồ ăn hương khí dụ hoặc hạ bắt đầu không sợ giá lạnh run run rẩy rẩy mà cầm lấy chiếc đũa bắt đầu chính mình động thủ mà bên kia tô vân đối gió đêm vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ đối với tô vân loại này song tiêu hành vi hắn rất muốn nói cái gì đó nhưng là ở nhận rõ chính mình địa vị lúc sau Vẫn là thành thành thật thật mà nhận mệnh, không có biện pháp, ai làm nhân ra có bạn gái, mà chính mình chỉ là chỉ độc thân cầu đâu. Ô ô, ô hắn cũng hảo muốn bạn gái, hâm mộ. 115 sưởi ấm cùng vào đông. Từ bắt đầu mùa đông về sau tuyết đứt quãng mà liền vẫn luôn không có hoàn toàn dừng lại quá. Khó được hôm nay sáng sớm, ưu ám tản ra chút. Tô Vân liền kéo hôn mê hai người ra tới hoạt động hoạt động. Nàng lôi kéo gió đêm chậm rãi đi ở phía trước, mặt sau kéo một cái mơ màng sắp ngủ tiểu lông chim. Ba người ở chất đầy tuyết động trên đường, khai ra một cái tiểu đạo. Tiểu lông chim thân là điểu thú loại, đối với nhiệt độ không khí biến hóa càng thêm mẫn cảm, cả người tới rồi bên ngoài run run rẩy rẩy, trong miệng không ngừng nhắc mãi, hảo lánh hảo lánh hảo lánh. Vì cái gì nhất định phải ra cửa, có thể hay không đi trở về. Tiểu lông chim cuộn tròn đầu, thời thời khắc khắc đều tưởng trở về đi. Phần 131 Tô Vân giữ chặt đối phương khăn quảng cổ, đi phía trước túm, đuổi kịp. Người đều đã ở nhà nằm vài thiên. nên ra tới hoạt động hoạt động này hai người theo nhiệt độ không khí giảm xuống hạ tuyết thời điểm cơ bản đều là hoa ở trên ghế nằm sưởi ấm thường thường khi đôi mắt hiếp hiếp liền hôn mê đi qua còn lặng yên không một tiếng động sợ tới mức tô vân thường thường muốn đứng lên tiến lên kiểm tra một chút hai người có phải hay không còn có hô hấp nhìn ngủ thời gian càng ngày càng lớn lên hai người tô vân buồn bực các ngươi trước kia mùa đông cũng lạ như thế này vừa cảm giác không dậy nổi sao tiểu lông chim hô hô hô không hề phản ứng Gió đêm xoa xoa buồn ngủ đôi mắt, cũng không phải, chỉ là này hỏa, càng nướng càng ấm, càng ngày càng làm người muốn ngủ, vốn di tưởng bồi ngươi nói trong chốc lát lời nói, chính là, chính là, cũng không biết như thế nào lại ngủ rồi. Tuy rằng trước kia một người thời điểm cũng sẽ muốn ngủ, nhưng là tựa hồ không có như vậy nghiêm trọng, có thể là bởi vì bên này thật sự quá thoải mái. Gió đêm nói lời này thời điểm, cái nôi mềm mại mà đáp ở tô vân trên tay, đôi mắt lại mị lên. nhìn trước mắt hai người hôn hôn trầm trầm bộ dáng tô vân cũng không có cách nào đại khái hiện tại là quá thoải mái nàng khẽ thở dài một cái bắt đầu tự nhiên mà dùng hong đến ấm áp tay cấp cái đuôi nhỏ thuần bao một lát sau tô vân nghe gió đêm cũng bắt đầu hô hấp đều đều nàng nhìn chằm chằm trong tay loanh quanh lòng vòng lại đây cái đuôi nhỏ theo bản năng tưởng gần nhất có phải hay không quá đến quá thoải mái giống như bắt đầu mùa đông tới nay trên cơ bản trừ bỏ sưởi ấm liền không có sự tình gì Chứ bỏ Tô Vân cầm vài món quần áo bắt đầu hủy đi hủy đi phùng phùng, vì hai người đặc biệt lượng thân định chế quần áo, dư lại thời điểm không phải ở ăn cơm chính là ngủ. Dùng gió đêm nói, đây là hắn quá đến nhất thoải mái một cái mùa đông. Tô Vân, quả nhiên vẫn là quá thoải mái. Nếu như vậy, như vậy bảo trì tất yếu cơ bản hoạt động ắt không thể thiếu. Vì thế thừa dịp hôm nay ngắn ngủi hạ tuyết sau tròng, Tô Vân liền kéo hai người bắt đầu đi bộ, bọn họ đầu tiên là đi nhìn nhìn hồ nước bên cạnh ổ ga tô vân làm hai người động thủ rửa sạch một chút ổ ga đình phòng ngừa tuyết động áp sụp trần nhà sau đó bọn họ lại đi dò xét vườn rau rửa sạch lều lớn trên đỉnh tuyết động cuối cùng vòng đến thôn đuôi một hộ nhà bên kia loại một cây cây bưởi quả bưởi vàng lóng ánh mà treo ở chi đầu quả bưởi mặt ngoài bao trùm một tầng hơi mỏng tuyết động tô vân làm gió đêm tiểu lông chim hái được mấy cái chuẩn bị mang về ăn tiểu lông chim một bên run một bên rối tay đi câu quả bưởi này còn có thể ăn sao tô vân có thể đi ta nhớ rõ có chút quả bưởi chính là muốn lưu lâu một ít bên trong thịt quả mới ngọt hơn nữa là lưu càng lâu bên trong thịt quả càng ngọt cái loại này thiệt hay giả tiểu lông chim có chút hoài nghi mà nhìn ra đều có chút đông cứng quả bưởi mang về thử xem sẽ biết kỳ thật tô vân cũng không dám chắc nay quả bưởi là mùa thu thời điểm lưu lại mấy cái lúc ấy nghĩ mặt sau lại qua đây trích, kết quả gặp gỡ biến dị hùng ở trong thành đái hơn phân nửa tháng trở về lại vội vàng chuẩn bị qua mùa đông hạng ngục công việc kết quả liền quên mất Tô Vân gõ ngạnh bang bang quả bưởi, trong lòng nói thầm, nhưng là trên mặt lại không hiện. Về nhà lột ra sẽ biết. Trích xong quả bưởi, xem hôm nay hoạt động cũng không sai biệt lắm, Tô Vân liền tiếp đón hai người dọc theo phủ kín tuyết động lộ về nhà. Trong thôn mặt vẫn là im ắng. Đặc biệt là hạ quá tuyết lúc sau càng có vẻ an tĩnh, bởi vì thời tiết rét lạnh khắp nơi không thấy được động vật tung tích, không có trùng cũng không có điều, mọi nơi im ắng mà, chỉ ngẫu nhiên có gió cuốn bông tuyết gào thét mà qua. ngay sau đó là tiểu lông chim run run bắt đầu kêu lãnh lại một trận gió bắc thổi qua đông tuyết bay là tả mà theo mái hiên đi xuống lạc gió đêm kéo qua tô vân đem tay nàng gắt gao nắm lấy bỏ vào chính mình trong lòng bàn tay tô vân vừa mới trích xong quả bưởi tay còn có điểm băng băng lương lương gió đêm là nhiệt độ cơ thể so nàng cao một chút tự động đảm đương khởi nàng lò sưởi nhìn đi ở phía trước rửa gần hai người tiểu lông chim một người dừng ở phía sau bị gió lạnh như vậy một tuổi run run rẩy rẩy mà cũng theo đi lên Hắn cũng rửa gần gió đêm bên kia, ta cũng lánh, cùng nhau tế tế. Gió đêm ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, lại không có đem người đẩy ra, mà là hơi hơi nghiêng người. Tiểu lông chim chỉ lo sưởi ấm, ra mặt dày tế lại đây, tô vân ai đến hảo hảo, đống nhiên cảm nhận được một trận đẩy mạnh lực lượng, cả người thiếu chút nữa bị tế tới rồi ven đường, vì thế nàng không phục mà lại tế trở về, tiểu lông chim nhất thời không xong, thiếu chút nữa bị đẩy ra, nhưng là hắn như thế nào bỏ được dễ dàng như vậy từ bỏ lò sưởi đâu. Vì thế hắn mau đủ kính, lại nỗ lực mà tế trở về. Thấy tiểu lông chim lại động, Tô Vân càng hăng hái, lại bắt đầu tế, vì thế gió đêm bị kẹp ở bên trong, ba người cứ như vậy ngươi tế ta, ta tế ngươi mà đi trở về ra. Bởi vì hạ tuyết quá lánh duyên cớ. ăn cơm địa phương đã từ phòng bếp hoàn toàn chuyển tới nhà chính, Tô Vân vì phương tiện, ở nhà chính đại lương hóa trang một cái xích sát, đây là từ nhà khác phòng bếp hủy đi tới, không cần thời điểm dùng móc cố định đi lên, yêu cầu thời điểm đem móc bông. trực tiếp câu lấy nồi sắt bốn cái rác là có thể bắt đầu giá cái lẩu thập phần phương tiện. Tô Vân gấp lưu bên trong dưa chua ớt cay, rửa sạch sẽ. Thiết Hảo lúc sau chuẩn bị làm cá hầm cải chua. Ngao tốt dưa chua ớt cay đáy nồi, thiêu khai lúc sau để vào phiến đến hơi mỏng thì cá. tươi mới toan sảng, nhất thích hợp mùa đông. Hơn nữa ba người hôm nay hơi muộn hoạt động một chút, tinh thần đều linh hoạt một ít, ăn khởi đồ vật càng là tích cực. Tô Vân không vội mà ăn thịt, trước bắt đầu chậm rãi ăn canh, toàn tươi ngon vị. Mang theo một chút tay, thập phần khai vị. Sau đó là cá phiến, này cá là chính mình dưỡng, lại tiên lại nộn. Xuống nước ghế ẩm cay hương vị. Ăn một ngụm, tươi ngon chung mang theo toan sảng, liền không quá ăn cay gió đêm đều ăn rất nhiều. Cuối cùng ba người đem thịt cá đều ăn xong rồi. Tiểu lông chim nhìn chằm chằm chỉ còn lại có nước canh dưa chua nổi, còn hơi có chút chưa đã thèm mà tạp đi miệng, cái này ăn quá ngon. Gió đêm gật gật đầu tỏ vẻ phụ họa, cảm giác giống như không có ăn no. Sau đó hai người mắt trông mong mà nhìn phía Tô Vân. Tô Vân rất là hiểu biết hai người ý tứ. Đáng tiếc nàng chỉ dựa theo hai người giảm bớt sức ăn, chỉ tuyết tan như vậy hai con cá, cho nên nàng chỉ có thể thật đáng tiếc tỏ vẻ, không có tuyết tan tốt cá. Trước mặt hai người nghe vậy, đều có chút mất mát. Đông nhiên Tô Vân nhớ tới cái gì, đề nghị nói, bất quá giống như có thể hạ điểm mì sợi, muốn hay không? Mì sợi. tiểu lông chim kích động gật gật đầu, muốn muốn muốn. Tô Vân lấy ra phía trước độn mì sợi. Tuy rằng ở trong thành mặt nằm viện thời điểm ăn hơn phân nửa, nhưng là còn có dư lại một ít. Mì sợi trực tiếp ngã vào trong nồi, tô vân lại bỏ thêm một ít cải trắng. Mì sợi nấu mềm thục lúc sau, hút no rồi dưa chua nước sốt cùng canh cá. Ăn quá ngon. Tiểu lông chim phùng chén sứ, hồng hôi hồ hút mì sợi, ngay cả gió đêm cũng liên tục khen ăn ngon. Xem bọn họ đối với mì sợi yêu thích trình độ, cơ hồ muốn vượt qua thịt loại. Đại khái là cắt bỏ hỉ giặt mang đến chắc bụng cảm so thịt loại muốn nhiều một ít. cho nên đã chịu này hai chỉ hoan nên. ăn nhiều một chút chờ sang năm mùa xuân chúng ta có thể nhiều loại điểm lúa mạch đến lúc đó cũng có thể chính mình làm mì sợi tô vân tính toán kế hoạch sang năm mùa xuân ăn bài sang năm mùa xuân liền loại mì sợi tiểu lông chim gật gật đầu phụ họa ăn uống no đủ ba người lại bắt đầu nằm liệt ghế trên sưởi ấm bên ngoài lại phiêu nổi lên tuyết trong phòng lại ấm áp tô vân trong tay cầm nhặt về tới quần áo cũ liền cháy hồng lửa trại bắt đầu hủy đi hủy đi sửa sửa gió đêm cùng tiểu lông chim hoa ở ghế trên bắt đầu hôn mê, mắt thấy tiểu lông chim bên kia bắt đầu vang lên tinh tế tiếng ấy. Tô Vân nhịn không được dùng tay đẩy một chút tiểu lông chim, rửa chân xong, hồi trên giường ngủ. Tiểu lông chim bị đẩy tỉnh, nửa híp mắt quật cường mà không chịu rời đi ấm áp đống lửa. Không cần, ta không ngủ, ta ở chỗ này nướng một chút hỏa, nơi này ấm áp. Thừa dịp hiện tại thủy khai, chạy nhanh tẩy tẩy trở về ngủ, đợi lát nữa hỏa diệt, liền không ai lý ngươi. Tô Vân kiên trì nói. lại giơ tay đẩy đẩy mơ màng sắp ngủ tiểu lông chim trước đem bình thủy tinh trang thượng nước ấm chờ lát nữa tắt trong ổ chăn mặt liền không lạnh tô vân tìm rất nhiều bình thủy tinh rót đầy nước ấm đảm đương ấm túi nước đặt ở bên trong chăn ấm áp lại thoải mái lựa trại thượng giá nổi mặt trên là phơi khô ngải thảo ngao thủy ngải thảo thủy mùa đông dùng để phao chân có thể lưu thông máu ấm thân ở tô vân kiên trì hạ hai người mới chậm rãi đứng lên đem thích nước nóng nhét vào bên trong chăn tô vân đem ngao tốt thủy thịnh nhập thùng bãi ở hai người trước mặt, đến đây đi, rửa sạch sẽ mặt, phao xong trở về ngủ. Đây là cuối mùa xuân thời điểm bắt được ngải thảo, phơi khô bảo tồn lên, phao chân thời điểm ném một phen đi xuống, ngao ra tới thủy có thể khơi thông hàn khí, cả người ấm áp lại thoải mái. Ba người đều phao ra hơi hơi một tầng mồ hôi mỏng, tứ chi ấm áp không ít, Tô Vân dập tắt đống lửa, đem hai người đuổi tới trên giường ngủ. Trên giường chăn phô thật sự hầu, lót một tầng thật dày, Tô Vân mùa hè thời điểm đem chăn phơi lại phơi, chụp rồi lại chụp. thu hồi tới chăn đều là mềm mại cả người hãm đi xuống lại ấm lại rắn chắc bất quá vừa mới cởi áo khoác không khí vẫn là có điểm lãnh tô vân run lên một chút chạy nhanh chui vào chăn gió đêm đắp chăn chỉ lộ ra một đôi mắt mắt buồn ngủ mê mang mà chở tô vân tô vân rỗi tay xoa xoa lộ ra tới lỗ thai ngự khi ôn nu, không phải nói không cần chờ ta sao muốn cùng nhau ngủ gió đêm đem phích nước nóng nhét vào nàng trong lòng ngực rỗi tay đem một thân hàn ý tô vân khoanh lại không thể không nói miêu khoa thú nhân chính là hảo tới rồi mùa đông gió đêm toàn bộ mặt trái mu bàn tay cánh tay lại lần nữa mọc ra thật dày đông lao lông xù xù so tô vân thân thể muốn ấm áp rất nhiều di động lò sưởi tô vân nhịn không được dúi đầu vào đối phương cổ chỗ cảm nhận được chỗ cổ truyền đến hơi ngứa đụng vào gió đêm phản xạ có điều kiện mà rụt rụt nhị tiêm không tự giác mà chịu động một chút miêu loại không thích người khác đụng vào cổ cho nên hắn nhịn xuống thân thể nổi lên hơi hơi dùng mình nhìn đối phương phản ứng Tô Vân bỗng nhiên nổi lên một chút trêu đùa tâm tư, vươn đầu lươi liếm liếm kia lộ ra tới một tiểu khối chân bóng làn da. Cảm nhận được cổ hơi nhuận đụng vào, cái đuôi hệ dễ chuyển đến một trận mạc danh vui sướng, gió đêm không tự giác mà lại rụt một chút cổ. Hơi hơi kim sắc đôi mắt mở mịt mà nhìn phía Tô Vân, "Ân." "Hảo ngứa." Thiếu niên ánh mắt mê ly kéo lớn lên ở cối, không giống như là cự tuyệt, ngược lại là như là mời, Tô Vân thuần thục mà đem đối phương đầu kéo thấp dùng chính mình hơi thở bao trùm trụ chủ đối phương hơi thở. ấm áp ổ chăn kéo cao hai người dây dưa độ ấm tô vân thiếu chút nữa không có nhịn xuống bất quá suy xét đến đối phương thân thể trạng huống vẫn là lưu luyến không rời mà tách ra khoảng cách hai mèo thiếu niên khỏe mắt từng đỏ trong ánh mắt mang theo hơi hơi hơi nước mê lim mà nhìn nàng đầu hơi hơi thiên phảng phất đang nói như thế nào không tiếp tục tô vân chấn an mà sờ sờ liều mạng quấn quanh ở chính mình bên hông cái đuôi ngón tay tiêm nhẹ nhàng đụng vào đối phương ngực giữ tận miệng vết thương nàng gian nan mà kéo ra hai người khoảng cách khàn khán nói cái kia vẫn là lại dưỡng dưỡng đi gió đêm nghe không hiểu nàng đang nói cái gì thân thể lại có loại kỳ quái xúc động muốn cùng đối phương dán đến lại gần một ít tô vân trên người vẫn là kia cổ dễ ngửi ngọt mùi hương mềm mượt làm người nhịn không được vì thế hắn túi đầu tế ngửi đối phương tinh tế trắng tinh cổ nhịn không được vươn đầu lưỡi ma giống nhau xúc cảm theo cổ truyền lại tới rồi toàn thân tô vân căng thẳng mũi chân khắc chế chính mình thần kinh nàng gian nan mà thở phì phò duy trì chính mình lý trí Vừa mới tưởng nói, không cần nháo lạp. Đáng tiếc, thiếu niên không cho phép, ước át môi lại lần nữa dán đi lên, đoạt lấy đi rồi nàng suy nghĩ. 116 hàng năm nhiều năm. Hảo lệnh A, lại tuyết rơi. Tiểu lông chim tẩy xong chén, run run trên tay thủy, hỏa tốc từ bên ngoài nhảy tiến vào. Hắn vô vô trên người tuyết, cảm khái nói, hạ tuyết cũng thật chính là quá lạnh. Khi nào mới biến ấm A? Tô Vân nói chờ đến quá xong năm liền sẽ biến ấm. Gió đêm cầm lấy gậy gỗ bắt vài cái đống lửa. Đem nướng chín khoai lang đỏ bát ra tới. Phần 132 sưởi ấm thời điểm Tô Vân luôn thích phóng mấy cái khoai lang đỏ hoặc là khoai tây, khoai sọ đặt ở đống lửa bên cạnh, lợi dụng than hỏa nhiệt độ nướng, đói thời điểm tùy thời có thể đương đồ ăn vặt ha ha. Hiện tại này mấy cái nướng đến có chút lâu rồi, gió đêm dùng gậy gỗ đem chúng nó bắt tới rồi bên cạnh. Tiểu lông chim, an tết. Cái này từ hắn không quá lý giải, giống như nghe nhân loại nhắc tới quá. Thấy tiểu lông chim không hiểu, gió đêm chậm rãi giải thích nói chính là cáo biệt cũ nhật tử, nên đón tân bắt đầu nhật tử, là đáng giá chúc mừng ngày hội, bởi vì tân bắt đầu chính là mùa xuân, chờ tới rồi mùa xuân lại sẽ biến ấm. tiểu lông chim nghe được cái biết cái không, lại hỏi, kia khi nào ăn tết ta? Cái này nhưng đem gió đêm hỏi đổ, hắn đắp không được. vừa lúc tô vân phùng một cái ly nước từ bên ngoài vào được, nàng vừa mới đi cho chính mình phao ly hoa hồng trà, phơi khô hoa hồng cánh chậm dai ở nước gấm ra, hắn ra uống một ngụn, Đầy miệng đều là mùi thơm ngào ngạt hương thơm hoa hồng hương khí. Thấy nàng đi vào tới, tiểu lông chim liền hỏi, khi nào ăn tết ta? Tô Vân hơi hơi sửng sốt, ăn tết ta? Như thế nào đống nhiên nhắc tới cái này? Tiểu lông chim chỉ chỉ gió đêm nói, gió đêm nói qua xong năm liền sẽ biến ấm. a Tô Vân không nghĩ tới gió đêm thế nhưng còn nhớ rõ ăn tết sự tình, giống như chính mình ở trong thành mua sắm thời điểm là nói muốn trở về hảo hảo ăn tết, hảo hảo chúc mừng một phen, chỉ là sau lại gặp biến dị hùng. Tính tính nhất tử, An Tết giống như không sai biệt lắm cũng là mấy ngày này, chỉ là nàng cũng nhớ không rõ lắm, nhưng là, bất luận là qua vẫn là chưa từng có, lại có quan hệ gì đâu, chỉ cần bọn họ tưởng. Tô Vân cười nói, An Tết không nhất định sẽ lập tức biến ấm, nhưng là đại khái sẽ bắt đầu chậm rãi biến ấm. Hảo nha. Chúng ta đây chạy nhanh ăn Tết đi. Tiểu lông chim thực chờ mong. Tô Vân cười, có thể a, cảm giác đã lâu chưa từng có năm. Tựa hồ từ bà ngoại sau khi qua đời, Chính mình cũng không có lại trở về quá cái kia tiểu sân thôn, dù sao ở nơi nào đều là một người, một người ăn cơm, một người sinh hoạt, ở kia tòa bê tông cốt thép trong thành thị, mấy năm liên tục đều là lạnh băng. Cùng thường lui tới tựa hồ cũng không có gì bất đồng. Nhưng là hiện tại, nhìn trước mắt cũ nát lại ấm áp tiểu viện, mắt hàm chờ mong hai người, Tô Vân nói, chúng ta đây cùng nhau ăn Tết đi. Vì thế sáng sớm hôm sau, Tô Vân liền bắt đầu chuẩn bị ăn Tết. Trước đêm trong viện tuyết quét qua. Thân niên phải có tân khí tượng. Tô Vân sáng sớm liền đem hai chỉ tử trong ổ chăn mặt nắm lên. Tiểu lông chim mơ màng sắp ngủ méo cây trổi, vì cái gì An Tết còn muốn làm vệ sinh A. Tô Vân, An Tết chính là muốn từ cựu nên tân, quét tước sạch sẽ nên đón tân nhân A. A. An Tết còn dùng làm việc A. Tiểu lông chim sử cây trổi sưng sờ ở tại chỗ, hắn trăm triệu không nghĩ tới sẽ là cái này triển khai. Gió đêm nhưng thật ra không có gì ý kiến, ngoan ngoãn mà đáp, hảo, ta đây này liền đi săn tuyết. Gió đêm nắm sẻn cây trổi, bắt đầu làm việc, có lẽ là đã chịu trong thành mặt đại gia chủ bị ăn tiết không khí ảnh hưởng, hắn đối diện năm thực chờ mong, cho nên cũng so tiểu lông chim tích cực đến nhiều. Nhìn đến tiểu lông chim nắm cây trổi, một bộ mau ngủ bộ dáng Tô Vân đi qua đi, bắt tay nhét vào đối phương cổ, xem ta đông lạnh công kích. Lạnh băng đến xương tay, dán hắn cổ, đông lạnh đến hắn một giật mình, một chút liền thanh tỉnh, mau. Mau lấy ra. Lánh lánh lánh. Tiểu lông chim ôm cây trổi lập tức nhảy đến lóc cao. Mau tỉnh lại, làm không song sống liền không thể ăn tết lạc. Tô Vân dơ tay tiếp tục nghĩ cách đánh lén. Tiểu lông chim tránh trái tránh phải, thấy Tô Vân dơ tay vẫn cứ không chịu vương tha hắn, hắn vội vàng nhảy tới gió đêm phía sau, che lại cổ ai và nói, ta quét, còn không được sao. Nghe được vừa lòng hồi đáp, Tô Vân mới cười tủm tỉm thu tay lại, nói, nay còn kém không nhiều lắm. Nói xong, nàng lại chỉ chỉ cạnh cửa liên tiếp bài mương góc, nói, các ngươi đem tuyết động đôi ở bên này là được. ta đi trước đất trồng rau trích mấy viên cải trắng đêm nay làm vần thán. sủi cảo. gió đêm không có ăn qua sủi cảo. đầy mặt nghi hoặc. tiểu long chim ánh mắt sáng lên. a. sủi cảo. cái này ta biết. nhưng thơm. ăn tết chính là ăn sủi cảo sao? tô vân cười. đúng rồi. ăn sủi cảo mới xem như ăn tết. đêm nay chúng ta ăn sủi cảo. vì thế trong nhà bắt đầu phân công hành động. tô vân từ trong đất mặt hái về ba viên cải trắng. nghĩ nghĩ. Suy xét đến là ăn Tết hơn nữa vẫn là gió đêm tiểu lông chim bọn họ lần đầu tiên ăn Tết, nàng tưởng tận lực cho đại gia lưu lại tốt đẹp hồi ức, cho nên Tô Vân lại thêm vào cởi xuống một con thịt khô gà, một con thịt khô vịt. Trong nhà không có gì thứ tốt, vậy ăn nhiều một chút hảo. Tô Vân đem cởi xuống tới đồ sấy trước ngâm mình ở nước gấm bên trong tẩm đi dư thừa muối phân. Cải trắng rửa sạch sẽ băm, chuẩn bị cùng cắt xong rồi thịt khô đinh quấy đều, đánh vào trứng gà thanh, muối, nước tương quấy đều, đặt ở một bên. Nghĩ nghĩ. Tô Vân lại giặt sạch mấy viên dưa chua, cắt nát, cùng thịt khô hôn hợp lên. Trong nhà bột mì còn có một tiểu túi, bởi vì nàng không quá sẽ loại tiểu mạch, cho nên thu hoạch rất ít. Ma thành phấn cũng chỉ được như vậy một tiểu túi, vẫn luôn luyến tiếc ăn, nhưng là hiện tại là ăn tết. Cho nên nàng toàn bộ lấy ra tới, ngã xuống trâu, chuẩn bị xoa ra mặt. Bởi vì là chính mình ma phấn, cái này bột mì cùng trước kia siêu thị cái loại này tinh mặt thực không giống nhau. Hoàng hoàng bột mì mang theo điểm mạch ra, thuật nhìn không thế nào hảo. nhưng là lại có một cổ độc đáo mạch hương. Tô Vân đem bột mì ngã vào thiết buồn, tăng nhiệt độ thủy xoa đều đều lúc sau, đem thiết buồn giao cho gió đêm, thú nhân tay kính đại, xoa mặt gì đó lành nghề. gió đêm, ngươi tới hỗ trợ xoa mặt. Hảo gió đêm đối với Tô Vân an bài không có gì nghị, tiếp nhận mặt buồn bắt đầu nghiêm túc xoa kia đoàn mặt. tiểu lông chim còn ở trong sân mặt, thở hồn hển thở hồn hển mà quét tuyết, tuyết động bị bọn họ đôi ở trong một góc. Tô Vân nhìn nhìn kia đôi tinh ánh dịch thấu tuyết trắng, đột nhiên có cái ý tưởng. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, bắt đầu dùng sẻng sắt giúp kia đôi tuyết nắn hình. Gì? Tô Vân, ngươi đang làm gì nha? Tiểu lông chim tò mò mà dối đầu lại đây xem. Đôi người tuyết ta. Tô Vân nỗ lực mà huy động sẻng, đem tuyết đôi biến thành một tòa nho nhỏ màn tàu sơn. Đôi người tuyết. Tiểu lông chim chưa thấy qua loại này, như thế nào đôi? Tô Vân chỉ chỉ bên cạnh tiểu tuyết đôi, ngươi hỗ trợ lăn cái viên tuyết cầu. Cầu? Là như thế này sao? Tiểu lông chim buông cây trổi bắt đầu hỗ trợ. Ân Ân, chính là như vậy, bên này muốn lại nhiều một chút, tròn xoe một chút. Tô Vân chỉ đạo công tác. Hai người ở trên nền tuyết mân mê một hồi, một cái viên đầu, bụi bấm người tuyết mới mẻ ra lò. Tiểu lông chim quan sát nửa ngày, cuối cùng tổng kết nói, giống như, không rất giống đâu. Tô Vân đánh giá này cái kia bạch đầu bụng to người tuyết, ách, là còn kém điểm đồ vật. Nói xong, Tô Vân xoay người trở lại phòng bếp, tìm tới hai khối tiểu hát than. Hai điều chỉ thiên ớt, cùng một tiểu căn cà rốt. Cấp người tuyết trang thượng ngũ quan, lúc này, người tuyết có đôi mắt cái mũi, miệng, tức khắc linh động lên. Đương đương đương. Thế nào, lúc này giống sao? Tiểu lông chim không nói lời nào, nhìn chầm chầm cái kia người tuyết nhìn nửa ngày, cuối cùng xoay người lộc cộc chạy về trong phòng, lấy ra đỉnh đầu mũ đỏ tử, mang ở người tuyết trên đầu, quan sát một lát, hắn mới vừa lòng vỗ tay, như vậy mới giống. tô Vân gật gật đầu tán đồng, không tồi, không tồi. đại khái là tô vân kích phát rồi tiểu lông chim sáng tác hứng thú dọn dẹp xong tuyết động lúc sau tiểu lông chim ngồi xổm tuyết đôi bắt đầu mân mê lên ta còn có thể nết cái tiểu tuyết nhân xem ta xem gió đêm một bên ở ra sức mà xoa cục bột một bên không được mà nhìn xung quanh trong viện người tuyết tô vân lặng lẽ đi dạo tới rồi gió đêm trước mặt tiểu lông chim ở đôi người tuyết ngươi mau chân đến xem sao gió đêm nhìn nhìn phòng bếp chất đầy nguyên liệu nấu ăn nhẹ giọng cự tuyệt nói ta lưu lại nơi này giúp ngươi cùng nhau Dự kiến bên trong trả lời, Tô Vân cười cười, ngươi tốt như vậy nha, kia cái này tặng cho ngươi. Nói Tô Vân mở ra lòng bàn tay khen thưởng, đó là nàng vừa mới niết tốt tiểu tuyết nhân, đồng dạng tròn vo thân thể, tròn vo đầu, chỉ là nhiều một đôi nho nhỏ thai mèo. Gió đêm đôi mắt hơi lượng, nhìn ý cười doanh doanh nữ hải, Nàng chính hưng phấn mà giơ trong tay tiểu miêu người, ngươi xem cái này giống không giống ngươi. Nhìn cái kia tiểu xảo đáng yêu người tuyết, gió đêm gật gật đầu, vui vẻ nói, ân, giống. Rốt cuộc cảm nhận được an tết không khí, tiểu lông chim cũng trở nên tích cực lên, Hắn hỏi, kia kế tiếp đâu? Ta phải làm điểm cái gì? An tết muốn làm cái gì? Sủi cảo ra đã xoa hảo, dùng bố đắp lên, đặt ở đống lửa bên cạnh hơi hơi phát một chút, nhân đã quấy hảo, hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Trong phòng cũng dọn dẹp sạch sẽ, như vậy còn có cái gì? Tô Vân chống cằm tự hỏi, an tiết ta, đại khái là chính là phong tháo, ăn sủi cào, rán câu đối xuân, bất quá. hiện tại nơi này cái gì cũng không có bất quá giống như có thể như vậy chúng ta đây tới gián phúc tự đi tô vân đánh nhịp quyết định cái gì phúc tự Tiểu lông chim khó hiểu từ từ tô vân nhặt lên vải vụn khung bên trong đều là một ít may vá quần áo thời điểm dư lại vải dệt tô vân nhớ rõ mấy ngày hôm trước vừa vặn tốt cắt đến một kiện màu đỏ quần áo nàng tìm tìm kiếm kiếm ngày ra kia khối dư lại thật cẩn thận mà đem nó cắt thành hình vương bộ dáng tiếp theo Tô Vân nhảy ra để đó không dùng đã lâu bút, siêu siêu vẻo vẻo mà viết cái đại đại phúc tự. Gió đêm cùng tiểu lông chim đều tò mò mà nhìn, tiểu lông chim hỏi, ngươi này họa đây là cái gì? Tiểu lông chim là cái tiểu thất học, cái gì cũng xem không hiểu. Gió đêm còn lại là ở Tô Vân dạy dỗ hạ, học không ít tự, hắn nhẹ giọng nói, đây là cái phúc tự. Tô Vân thật cao hứng gió đêm thế nhưng thật sự nhớ rõ nàng đã dạy đồ vật, vui vẻ nói, đúng rồi, đây là ta viết phúc tự, an tiết chính là muốn dán câu đối xuân. bất quá nơi này không có hồng tự trước dán cái phúc tự thay thế đi vì cái gì a tiểu lông chim không thể lý giải vì cái gì muốn dán cái này kỳ kỳ quái quái phúc tô vân giải thích đem nó dán lên là có thể cầu nguyện sang năm chúng ta sẽ càng ngày càng tốt càng ngày càng nhiều phúc. tiểu lông chim nhìn kia vải đỏ thượng phúc tự xung phong nhận việc tỏ vẻ ta đây đi dán lên cuối cùng ở tô vân cùng gió đêm vây xem hạ tiểu lông chim đem cái kia cũng không như thế nào mỹ quan phúc tự đinh ở nhà chính trên mặt tường Không có cách nào, bố dính không thượng tưởng tượng, chỉ có thể như vậy. Tiểu lông chim buông cây búa, Đoan Trang trong phòng phúc tự tỏ vẻ đối chính mình lao động thành quả thập phần vừa lòng. Hắc hắc, ta khỏe tốt, đẹp đi. Gió đêm gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Tô Vân nhìn chính mình viết tự, vốn dị bố liền không hảo tô màu, hơn nữa cái đinh đinh đi lên, không khỏi sẽ rách khai vải dệt, có vẻ càng xấu. Nhưng là đối diện hai người đều đối nhà chính dán lên đi phúc tự thực vừa lòng. Tô Vân nhìn trên mặt tưởng kia một mặt hồng. Trầm rãi cũng cảm thấy thuận mắt rất nhiều, nhiều một chút màu đỏ, trong phòng giống như nhiều vài phần tươi sống, là có vài phần ăn tết không khí. Di, nơi này còn có một chút vải đỏ, tô vân ta có thể cầm đi dùng sao. Tiểu lông chim nắm bố trong khung mặt vải đỏ. Cầm đi đi. Hào đát. Tiểu lông chim được vải đỏ, lộc cục mà chạy tới trong viện. Gió đêm, đem cái bàn rời qua tới, đi đem quả hứng bánh, quả làm lấy lại đây bãi đi. Gió đêm gật gật đầu, đi hướng chữ vật quài. Đem chữ hàng đồ ăn vặt quả làm, toàn bộ bày ra tới. Trong nháy mắt, trên bàn bãi đến tràn đầy, xoài khô, hoàng đào làm, khoai lang đỏ khô, quả hầm bánh. Tiểu lông chim mở to hai mắt nhìn, hoa. Hôm nay có thể ăn nhiều như vậy sao? Tô Vân cười, hôm nay là ăn Tết sao? Có thể ăn nhiều một ít. Chúng ta bên này ăn Tết đều là có thể liền ăn được mấy ngày. Ăn Tết cũng quá hạnh phúc đi. Tiểu lông chim nhìn trên bàn tràn đầy đồ vật, phát ra từ phế phủ mà cảm khái một phen. Nga, đúng rồi ngươi lấy vải đỏ đi làm gì lạp. Tô Vân đùa nghịch bình hoa, hỏi. Hắc hắc, cầm đi cấp người tuyết nhóm làm khăn quàng cổ. Gió đêm Tô Vân các ngươi lại đầy xem. Tiểu lông chim hương phấn mà lôi kéo hai người đi xem hắn lao động thành quả. Phần 133 Đây là ta chiếu các ngươi bộ dáng nhất. Tiểu lông chim chỉ vào đại tuyết người trước mặt ba cái tiểu tuyết nhân nói, thế nào? Có phải hay không rất giống? Tô Vân sắc mặt cổ quái em mà nhìn trước mắt một loạt người tuyết. Trong đó một cái đầu đỉnh hai cái bao, trong đó một cái sau lưng chở một đoàn không rõ vật, cuối cùng một cái trên đầu cắm đầy nhánh cây, ách. Lại phủ thêm vải đỏ làm khăn quần cổ, muốn nhiều kỳ quái liền có bao nhiêu kỳ quái. Bất quá xem ở hài tử như vậy nỗ lực phân thượng, Tô Vân che lại lương tâm nói, rất giống. Gió đêm mắt lộ ra khiếp sợ, nhìn xem trước mắt người tuyết, lại nhìn nhìn bị hắn chân quỳ ở cửa sổ thượng tinh xảo hai mèo người tuyết. Nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Cũng may tiểu lông chim cũng không có dối rắm này đó, thấy đồ ăn vặt bày ra tới lúc sau, hắn hạnh phúc vui sướng mà chạy vội qua đi, thấy trên mặt bàn bãi đến tràn đầy, tiểu lông chim cảm thấy chính mình sắp hạnh phúc đến mạo phao. Đang lúc hắn muốn vươn tay chào khi, Tô Vân một phen chụp đi, đừng lúc đích, còn chưa tới thời điểm, trước lại đây làm văn thắn. Nga! Tiểu lông chim ngượng ngùng thu hồi tay, ngoan ngoãn ngồi ở cái bàn trước hỗ trợ làm văn thắn, Tô Vân đầu tiên là làm mẫu chỉ đạo một bên biến. Sau đó gió đêm cùng tiểu lông chim liền méo sủi cảo ra chóc thủy thao tắt lên. Bởi vì ngón tay thô tráng duyên cớ, thú nhân tay ở làm tinh tế sống thời điểm có vẻ hơi chút có chút không đủ. Tiểu lông chim méo ra mặt, nỗ lực mà đem sủi cảo ra khép lại, đáng tiếc dùng sức quá mạnh một không cẩn thận nhân lại tràn ra tới, cái này ra mặt như thế nào không nghe sai xử đâu. Tô Vân xem xét hai mắt, người nhân bao thiếu điểm, quá nhiều, dễ dàng tràn ra tới. Tiểu lông chim nhẹ nhàng nga, một tiếng. tiếp tục tiện tay thượng ra mặt phân cao thấp. Gió đêm còn lại là nhấp môi nhìn chằm chằm Tô Vân tay, âm thầm nỗ lực, đáng tiếc tay không đủ linh hoạt, một không cẩn thận lại chọc thủng lỗ nhỏ, hảo khó a. Đúng vậy. Tiểu Long chim còn lại là hoàn toàn từ bỏ, trực tiếp đem cục bột thành một đoàn, biến thành cái tiểu bao tử, bắt đầu niết các loại tạo hình. Tô Vân, ta cảm thấy như vậy bao quá khó khăn, ta có thể bao cái người tuyết sao? Gió đêm cũng ngẩng đầu vọng Tô Vân, hai người trưng cầu Tô Vân ý kiến. chỉnh chỉnh tề tề sủi cảo đối với bọn họ tới nói thật sự là quá khó khăn tô vân cũng không ngẩng đầu lên có thể đem nhân bao lên liền hảo bất quá mặt không nhiều lắm các ngươi thiếu dùng điểm nói tô vân cố ý phủi đi một tiểu đoàn mặt cấp hai người tự do phát huy đi gió đêm còn ở nỗ lực mà giống tô vân tay nghề dựa tề đáng tiếp tiền lời cực nhỏ tiểu lông chim còn lại là hoàn toàn thả bay tự mình thủ hạ của hắn bắt đầu xuất hiện một ít kỳ kỳ quái quái dị hình miệng lẩm bẩm đây là nữ thần đây là tô vân đây là gió đêm tô vân nhìn lướt qua đại khái là nhau dính dính cục bột tượng đất quái dị hình người tô vân tay lại mau lại xảo bao khởi sủi cảo tốc độ bay nhanh cuối cùng thất thượng hai cực phân hóa một bên là chỉnh chỉnh tề tề nguyên bảo sủi cảo một bên còn lại là siêu siêu vẹo vẹo hình thù kỳ quái dị hình sủi cảo có người tuyết có con thỏ có ngôi sao các loại kỳ kỳ quái quái nhìn không ra tới độ vợt tô vân múc lên cuối cùng một chút nhân thịt hướng bên trong bao viên táo đỏ tuyên bố nói ai có thể đủ ăn đến táo đỏ nhân sủi cảo như vậy ai tân một năm liền sẽ càng may mắn tiểu lông chim hoa một tiếng nhìn chằm chằm tô vân trên tay sủi cảo tin tưởng tràn đầy ta đây nhất định phải ăn đến nó tô vân đem sủi cảo nhẹ nhàng đặt ở thất thượng chớp chớp mắt nghịch lầm nói vậy các bằng bản lĩnh lâu kế tiếp tô vân lại giảng sắp thịt gà chém thành khối cùng khoai tây khoai sọ cùng nhau đặt ở tiểu bếp lò thượng nấu nấu phía trước mùa xuân phơi măng khô phao khai cùng vịt cùng nhau hầm canh cuối cùng thiêu khai nổi to thủy đem bãi ở bên ngoài đông lạnh sủi cảo chuẩn bị hạ nổi cuối cùng nước ấm một lăn nhiệt khí một bạo, sủi cảo một đám hạ nổi chờ đến sủi cảo một đám phiên khởi cái bụng thời điểm tô vân lấy tới chén đũa hướng ngoài cửa hô ăn cơm tiểu lông chim rửa sạch sẽ tay chạm vào chén xứ ngồi xổm nổi trước chờ đợi ăn cơm tô vân vừa định cầm lấy cái muông thịnh sủi cảo mới bỗng nhiên phát hiện gió đêm không thấy bóng dáng Gì? gió đêm đâu chạy chạy đi đâu Chuẩn bị ăn cơm. Tiểu lông chim phùng chén, không biết, vừa mới ta thấy hắn đi ra ngoài. Ta đi tìm xem. Tuy rằng sủi cảo rất thơm thực mê người, nhưng là hắn vẫn là nhớ thương đồng bọn, ân, Cùng đi nhìn xem. Tô Vân không yên tâm nhìn không thấy người, đang muốn dập tắt lửa đi ra ngoài nhìn xem. Đại môn lại kéo kẹt một chút bị đẩy ra, gió đêm một thân phong tuyết đi đến, trong tay cầm thứ gì. Tiểu lông chim nghe thấy động tĩnh lập tức nhảy tới cửa, gió đêm ngươi đã về rồi. Ngươi đi làm gì làm? Màu tới ăn cơm. Tiếp theo hắn liền thấy gió đêm trên tay đồ vật, một đại thúc khai đến sán lạn hồng mai. Nha, thật xinh đẹp hoa, đây là ngươi trích sao. Cho ta xem. Gió đêm không nói gì, cầm hoa tránh đi tiểu lồng chim, thẳng đi vào phòng trong, mới đem kia một đại thúc khai đến chính thịnh hồng hoa mai đưa cho Tô Vân. Ngươi đã nói năm muốn nhiều điểm màu đỏ mới hảo, cho nên ta liền đi ra ngoài hái được cái này. Thế nào, ngươi thích sao? Nhìn núi phương tránh đi hắn, trực tiếp chạy đến Tô Vân trước mặt động tác. Tiểu Long chim cả người đều không tốt. Quá mức. Tiếp nhất. Còn có thể hay không làm độc thân cầu hảo quá. Nhưng mà, trước mặt hai người lại một chút không thèm để ý độc thân cầu cảm thụ, Tô Vân Ý cười doanh doanh mà tiếp nhận Hoa Mai, nhìn mang theo tuyết trắng nở rộ hôm mai, nội tâm vui mừng, nàng cong môi mà cười, "Ân, cảm ơn ngươi, ta thực thích, bất quá so với cái này, ta càng thích ngươi nói kéo thấp đối phương cổ áo, không chút nào buồn xỉn mà khen thưởng một cái hôn." Nhìn trước mặt một đôi hoàn toàn đem hắn như không có gì, ưu ý tu ân ái tiểu lông chim toan trong lòng âm thầm nói sang năm ta tuyệt đối muốn mang đối tượng cùng nhau ăn tết mắt thấy người đến đông đủ đại gia cùng nhau đoàn ngồi ở cái bàn trước mặt bắt đầu chúc mừng bọn họ cái thứ nhất năm đây là bọn họ đoàn tụ ở bên nhau cái thứ nhất cơm tất nhiên nóng hôi hổi vừa mới ra nồi sủi cảo. nấu đến gai đúng châu ngứa thịt gà ngao tốt vị canh còn có nhương tốt cây mơ rượu cùng với các tiểu quả làm đồ ăn vặt tiểu lông chim gấp không chờ nổi về phía sủi cảo kẹp đi nhét vào trong miệng đôi mắt nhất thời sáng lên thịt khô cải trắng nhân sủi cảo da mặt tốt lắm bảo lưu lại nguyên liệu nấu ăn hương khí một ngụm đi xuống thịt nước nước luộc hỗn hợp cải trắng nước ăn đến miệng đầy sinh hương dưa chua nhân giải nị lại khai vị hợp lại nước canh thập phần ấm áp tiểu lông chim một ngụm một cái liên tục thẳng hô sủi cảo cũng quá ngon tô vân cho hắn thịnh chén vịt mang canh đừng có gấp bên này còn có thật nhiều ăn ngon đâu bên cạnh bếp lò bên trong ôn lộc cực lộc cộc vị canh hỏa thượng giá thịt gà nổi Trong chén còn có sủi cảo Trên bàn bãi các loại ăn ngon quả làm Tiểu lông chim cảm khái Ăn tết thật là quá hạnh phúc Thô vân cười, đương nhiên rồi Tiểu lông chim thực lòng tham Nếu là mỗi ngày đều là ăn tết thì tốt rồi Thô vân, tưởng mở Nào có như vậy tốt sự tình Tiểu lông chim, ta chính là ngẫm lại Vạn nhất đâu Nói không chừng về sau chúng ta loại nhiều hơn lúa mạch Dưỡng nhiều hơn gà vịt cá Đến lúc đó liền có thể mỗi ngày ăn tết Thô vân kia cũng không phải không được. Chính là công trình lượng có chút đại, nhu cầu cấp bách nhân viên bổ sung. Gió đêm, ta cảm thấy không cần mỗi ngày đều ăn Tết, nếu là mỗi năm đều có thể ở nhà quá một lần năm thì tốt rồi. Giống như là như vậy, mọi người đều ở, cùng nhau ăn sủi cảo, cùng nhau dán phúc tự. Đây là hắn lần đầu tiên ăn Tết. Trước kia mùa đông, hắn đều là tránh ở núi sâu trong sơn động, dựa gần rét lạnh cùng đói khác. Hắn chưa bao giờ dám hy vọng xa vời quá nhiều. Hắn cảm thấy nếu có thể vẫn luôn ở nơi này, vẫn luôn cùng Tô Vân ở bên nhau. Như vậy cũng thực hảo. Đó chính là Tô Vân đống nhiên ra tiếng nói, gió đêm tâm nguyện kỳ thật rất đơn giản cũng thực hảo lý giải, chỉ cần có nàng có ra giống như vậy liền hảo. Nàng lại làm sao không phải nghĩ như vậy. Nguyện mỗi năm đều có mỗi năm. Có ý tứ gì? Thất học tiểu lông chim nghe không hiểu quá thâm ảo nói. Tô Vân không nói lời nào, nhìn phía gió đêm. Gió đêm ánh mắt lập lòe, cũng quay đầu nhìn nàng. Ý tứ là chỉ cần mỗi năm đều có thể ở bên nhau ăn tết liền rất hảo. Đúng vậy, dục vọng quá nhiều. Thế giới quá hỗn loạn, mọi người vội vội vàng vàng, vì sinh tồn bôn ba, mà ở thế giới này đột nhiên hết thể trở nên đơn giản lên, không biết khi nào ngoài ý muốn sẽ đến lông, khi nào liền sẽ gặp phải phân biệt, nguyện mỗi năm đều có mỗi năm, đơn giản nhất cũng khó nhất. Nhưng là, nhìn trước mắt ấm áp người, Tô Vân cảm thấy có thể, nhất định sẽ. Qua năm nay còn sẽ có sang năm. Mỗi năm chúng ta đều có thể cùng nhau ăn tết. Tô Vân ở cái bàn hạ lặng lẽ cầm gió đêm tay. Gió đêm cảm nhận được đối phương đụng vào, cũng dùng sức hồi nắm lấy, ơn, hàng năm đều phải ở bên nhau ăn tết. Nhìn trước mặt hai người, tiểu lông chim chớp chớp mắt nói, ta đây có thể cùng các ngươi cùng nhau hàng năm ăn tết sao? Tô Vân, ngươi không phải muốn đi rửa hải đảo định cư sao? Tiểu lông chim, ta cảm thấy bên này kỳ thật cũng khá tốt, ta có thể đem nữ thần tiếp nhận tới trụ. Tô Vân nhớ tới Mẫu ngụy nữ thần. Ánh mắt hoài nghi, ngươi xác định. Thiểu lông chim, hắc hắc, ta nhất định sẽ. Lấy ta mị lực nhất định có thể thuận lợi đem nữ thần truy hồi tới. Tin tưởng ta. Đến lúc đó. Trên bàn cơm lại lần nữa náo nhiệt lên, bên kia gió đêm lặng lẽ đem một cái lộ ra ẩn ẩn màu đỏ sủi cảo nhét vào tô vân trong chén. Nhẹ giọng nói, sẽ càng ngày càng tốt. Tô vân chú ý tới hắn động tác nhỏ, lại không có vết trần, nàng cũng cong cong khỏe mắt, nhìn nàng ái nhân, nhẹ giọng nói, nhất định sẽ. Ngoài cửa sổ lại hạ tuyết, nhưng là trong phòng mặt lại là ấm áp hòa hợp. Cũ một năm tổng hội qua đi, tân một năm tổng hội đã đến. Bất luận thời gian như thế nào biến hóa, bọn họ vẫn như cũ bảo hộ ở lẫn nhau bên người. Chính văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại audioonline.com.